Không nghĩ Phúc Vận Lai lại nắm hắn tay, lắc đầu, nói, nương tử, việc này cùng ngươi không có quan hệ. Kỳ thật, ta không phải ngày đầu tiên như vậy suy nghĩ. Từ khi Phúc An tới bị Phúc nhiều hơn kêu đi hỗ trợ lúc sau, Phúc Vận Lai trong lòng, liền thường xuyên sẽ xuất hiện ý nghĩ như vậy. Đồng dạng đều là đương ca ca, Lão Tam cùng Lão Nhị đều có thể giúp Phúc nhiều hơn làm việc, có thể giúp trong nhà mặt sáng tạo kinh tế thu vào. Lão Tứ tuy rằng tuổi không lớn, nhưng là cùng Phúc nhiều hơn cũng hợp ý. Ngẫu nhiên cũng có thể giúp nàng ra ra chủ ý gì đó. Mặc kệ Phúc nhiều hơn dùng tới không dùng được, ít nhất lao tứ là có thể ra thượng lực. Nhưng Duy độc hắn cái này đương đại ca. Gấp cái gì đều không thể rút, cái gì lực cũng ra không được, thật sự là quá làm người vệ vải. Hai vợ chồng đối diện không nói gì hảo sau một lúc lâu, nghi tới nghĩ lui, cũng không thể tưởng được chính mình rốt cuộc có thể làm chút cái gì. Phúc vẫn lai nản lòng mà không được. Cuối cùng vẫn là Trần Viện Tuyết mở miệng nói đến, tướng công, người cũng chớ có tự trách, Chúng ta rốt cuộc không có như vậy linh hoạt đầu bóc, nghĩ không ra biện pháp tới cũng bình thường. Chúng ta ở chỗ này làm ngồi tưởng, cũng nghĩ không ra cái gì hảo biện pháp tới, không bằng đi tìm nhiều hơn hỏi một chút xem, làm nàng giúp chúng ta chỉ ra một cái thích hợp lộ. Phúc Vận Lai vừa nghe cũng là như vậy lý lẽ. Bọn họ hai vợ chồng từ trước đến nay không phải cân não lung lay người, cùng với ở chỗ này làm náo tâm, còn không bằng liền trực tiếp đi tìm Phúc nhiều hơn cầu cái ý kiến hay đâu. Phúc nhiều hơn nhìn thấy đại ca đại tẩu cùng tiến đến. Hơn nữa sắc mặt đều không đẹp, còn tưởng rằng ra cái gì đại sự đâu. Kết quả bọn họ hai cái đem phiền não vừa nói, Phúc nhiều hơn tức khắc cười. Ai ra, đại ca, đại tẩu, các ngươi liền vì chuyện này, khổ một chương khuôn mặt tuấn tu à, đây là hà tất đâu. Phúc vận lai cùng Trần Viện Tuyết nhìn nhau cười khổ một chút, sau đó nói đến, nhiều hơn nha, ngươi nhưng đừng nói móc đại ca, chúng ta là thật sự cảm thấy chính mình hiện tại nhật tử quá quá mức suy suốt, muốn tìm điểm sự tình làm. Nhưng là nghĩ tới nghĩ lui cũng không biết hai chúng ta có thể làm cái gì, cho nên lúc này mới tới cầu ngươi cấp chi cái chiêu. Trân Viện Tuyết cũng nói, đúng vậy, nhiều hơn ngươi là không biết, mỗi ngày nhìn mọi người đều nhiệt tình mười phần làm chính mình thích chuyện này, mà ta và ngươi đại ca lại cái gì cũng sẽ không, loại cảm giác này thật sự là quá không xong Phúc nhiều hơn nhìn ra tới hai người là thiệt tình muốn làm điểm cái gì thay đổi, lập tức cũng không hề nói giỡn, mà là nghiêm túc giúp bọn hắn phân tích lên. Đại ca đại tẩu, ai nói các ngươi cái gì đều sẽ không làm, Các ngươi mỗi ngày giúp cha mẹ đem trong nhà xử lý đến gọn gàng ngăn nắp, làm chúng ta không có bất luận cái gì nỗi lo về sau. Chúng ta mỗi ngày ở bên ngoài hạt bận việc, cũng không rảnh lo chiếu cố lao nhân, đều là các ngươi ở tận hiếu đạo. Này đó đều là các ngươi vì cái này ra làm cống hiến đâu. Phúc Vận Lai nghe xong Phúc nhiều hơn nói lúc sau, lại cảm thấy không có đã chịu an ủi, ngược lại là càng thêm tự trách. Nhiều hơn, ngươi nói những việc này, đa số đều là ngươi đại tổ làm. Ta trừ bỏ mỗi ngày đọc sách ở ngoài. Thật sự chính là cái gì đều không có làm. Phúc Vận Lai càng nói càng ủ rũ cục đôi, thậm chí cảm thấy chính mình là cái hoàn toàn không có là dùng phế nhân. Phúc nhiều hơn thấy thế, vội vang nói, đại ca, ngươi thật sự muốn làm ra thay đổi sao? Ta đây có cái chủ ý, ngươi nghe một chút xem có thể không? chương 313 ý kiến hay. Phúc nhiều hơn muốn đang tưởng khuyên bảo đại ca đại tổ an tâm ở nhà đọc sách vẽ tranh, nhưng là mắt thấy bọn họ là thật sự bởi vì không có thu vào mà thượng hỏa. Nàng cũng liền quyết định thuận tay giúp bọn hắn một phen. Lược thêm suy tư, Phúc nhiều hơn liền nghĩ tới một cái hẳn là tương đối thích hợp bọn họ hai vợ chồng biện pháp. Trần Viện Tuyết vừa nghe Phúc nhiều hơn nói có biện pháp, lập tức liền lộ ra kinh hỉ tươi cười, lôi kéo Phúc vận lai tay háo dùng sức lay động, cũng không rảnh lo cái gì tiểu thư khuê các lễ nghi quý phạm. tướng công, ta liền nói tới tìm nhiều hơn là đúng đi. Hai ta ở trong nhà hết đường xoay sở, suy nghĩ vài thiên cũng không có cái chương trình, kết quả tới rồi nhiều hơn nơi này lập tức liền có ý kiến hay. Phúc vận Lai cũng là cao hứng mà bắt được Trần Viện Tuyết tay, cười đáp lại đến, nương tử nói chính là, ta đã sớm nên nghe ngươi tới tìm muội muội. Phúc nhiều hơn nhìn thấy hai người này phó cao hứng kính nhi, cũng không khỏi đi theo lộ ra tươi cười. Xem ra đại ca đại tẩu là thật sự muốn tìm phân thích hợp nghề nghiệp, như vậy nàng kế tiếp muốn nói biện pháp, hẳn là cũng liền sẽ không khiến cho bọn họ mâu thuẫn cảm xúc. Bất quá từ tục tiểu vẫn là muốn nói ở phía trước, miễn cho vạn nhất chủ ý này bọn họ tương không trúng. Lại hội tâm sinh bất mãn Đại ca đại tẩu, các ngươi trước đừng cao hưng quá sớm Vạn nhất ta nghĩ ra được biện pháp các ngươi không thích đâu Phúc Vận Lai cùng Trần Viện Tuyết nghe được lời này Đồng thời lắc đầu, nói đến, sẽ không sẽ không Trần Viện Tuyết buông ra Phúc Vận Lai ống tay háo Đi đến Phúc nhiều hơn trước mặt Phát ra từ phế phủ mà nói đến, nhiều hơn Bất luận ngươi nói chính là cái dạng gì chủ ý Ta và ngươi đại ca đều sẽ đi làm theo Phúc Vận Lai ở một bên hát đệm nói đến, đúng đúng Liền tính ngươi là làm chúng ta đi làm ruộng thậm chí là xin cơm, chúng ta cũng sẽ nghe. Trần viện tuyết tươi cười tức khắc chính là cứng đờ, trong lòng âm thầm biểu môi lải nhải, tướng công quả nhiên là đọc sách đọc ngu đi. Nhất định đúng vậy. Bằng không như thế nào sẽ nói ra như vậy ngốc lời nói tới đâu. Nhiều hơn là hắn thân muội muội lại không phải hắn kẻ thủ, như thế nào sẽ ra như vậy tổn hại chiêu đâu. Phúc nhiều hơn cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ, đại ca. Ngươi cùng đại tẩu đều là đứng đắn người đọc sách. Ta liền tính là không còn có đầu góc, cũng không có khả năng ra chủ ý cho các ngươi đi làm những cái đó đi. Phúc Vận Lai cũng phản ứng lại đây chính mình lời nói có bao nhiêu xuẩn, xấu hổ mà cười cười, hắc hắc, ta chính là đánh cái cách khác sao. Phúc nhiều hơn ném cho hắn một cái cười nhạo ánh mắt, trêu chọc đến, đại ca, người cái này cách khác, ơn, khả năng không phải quá thích hợp, ha ha. Phúc Vận Lai nhìn vẻ mặt cười xấu xa mội tử, nhìn nhìn lại dở khóc dở cười tức phụ, thật hy vọng nói ra đi nói có thể thu hồi tới. Đáng tiếc, này chỉ có thể ngẫm lại mà thôi Nói ra đi nói bắt đi ra ngoài thủy Nói cái gì cũng thu không trở lại Phúc Vận Lai lập tức gâm thầm thề Về sau bất luận nói chuyện làm việc Đều nhất định phải trước tiên tưởng hảo Ngàn vạn suy nghĩ kỹ rồi mới làm Để tránh lại phát sinh như vậy xấu hổ sự tình Lại hướng thâm tỉnh lại một chút Hắn xác thật là có chút đọc sách đọc ngây người Không hiểu đến nói chuyện nghệ thuật Càng thêm không hiểu đến làm việc kỹ xảo Về sau hắn nhất định nhiều hơn chú ý Còn đừng nói Phúc vận Lai từ hôm nay chuyện này lúc sau, quả thật là thời khắc chú ý chính mình lời nói việc làm, nghiêm túc cân nhắc nói chuyện làm việc môn đạo, dần dần trở thành một cái càng thêm ưu tú người. Phúc nhiều hơn không biết hôm nay vài câu lời nói đùa thế nhưng có thể làm đại ca có như vậy đại thay đổi, nàng ở trêu trọc xong lúc sau, liền chính sắc mà tiến vào chính đề. "Đại ca, bất hòa ngươi nói giỡn, ta phải cho các ngươi gia chủ ý tuyệt đối là nghiêm túc tự hỏi quá, hẳn là tương đối thích hợp ngươi cùng đại tẩu." Phúc vận Lai vừa nghe chuyện này Phi Thiên Vội vàng ngồi nghiêm chỉnh, chờ phúc nhiều hơn cấp chi chiêu. Trần viện tuyết cũng là giống nhau, ngồi thẳng tắp, như là chờ tiên sinh đi học học sinh giống nhau. Nhìn đến này phu thê hai người biểu hiện, phúc nhiều hơn là vừa muốn cởi lại mạc danh có chút chua sót. Thẳng đến giờ khác này, nàng mới rốt cuộc tỉnh ngộ một sự kiện nhi, rất nhiều thời điểm, ngươi cho rằng đối người khác hảo, thật sự chỉ là ngươi tự cho là đúng. Phúc nhiều hơn cho tới nay đều cảm thấy, kiếm nhiều hơn tiền, làm người trong nhà đều ở nhà an tâm hưởng phúc. Quá cái loại này đi tới rôi tay cơm tới há mồm nhật tử, chính là đối bọn họ lớn nhất hảo. Chính là hiện thực lại là, cũng không phải tất cả mọi người nguyện ý đương cái không tiền đồ sâu gạo. Như là trước mắt đại ca đại tẩu, chính là điển hình không chịu ngồi yên loại hình. Dĩ vãng trong nhà vừa mới có điểm tiền trinh thời điểm, cả nhà đều có từng người việc yêu cầu làm, bất luận làm nhiều làm thiếu, dù sao là không có người rảnh dối. Khi đó phúc nhiều hơn còn nghĩ muốn cho tất cả mọi người không quên buồn, đều phải có lao động ý thức. Cũng không biết từ khi nào bắt đầu, trong nhà hạ nhân càng ngày càng nhiều, người trong nhà yêu cầu chính mình động thủ làm sự tình càng ngày càng ít, đến cuối cùng cơ hồ liền không có cái gì yêu cầu chính mình tự mình đi làm, chứ bỏ ăn cơm cùng ngủ. Có lẽ là cổ đại xã hội hoàn cảnh chung ảnh hưởng, phúc nhiều hơn ở bất chi bất giác chung, liền hướng tới loại này xa hoa lãng phí sinh hoạt tật phát triển đi qua. Thẳng đến giờ khắc này, phúc nhiều hơn mới hoàn toàn tình ngộ, nguyên lai chính mình thế nhưng đã như vậy xa đoạn. Hô, thật đáng sợ. Ít nhiều có đại ca đại tẩu chuyện này, làm nàng có cảnh giác, bằng không nói không chừng nàng sẽ tại đây con đường thượng càng đi càng xa càng lún càng sâu, cuối cùng biến thành một cái triệt triệt để để hủ hóa giai cấp, không còn có độc lập hướng về phía trước sơ tâm. Phúc Nhiều hơn thật sâu mà nhìn đối diện phu thê liếc mắt một cái, nói một câu, "Cảm ơn các ngươi." Phúc vận lai like vợ chồng hai tức khắc liền ngốc, hoàn toàn không có làm hiểu Phúc Nhiều hơn đây là sướng nào vừa ra. Rõ ràng là bọn họ tới câu nàng, như thế nào biến thành nàng nói cảm ơn đâu? Bất Quá Phúc nhiều hơn lại không tính toán vì bọn họ giải thích nghi hoặc, mà là nói thẳng ra chính mình vừa mới tưởng cái kia chủ ý. Đại ca đại tẩu, ta biết các ngươi nhất am hiểu sự tình chính là thi họa, cho nên ta tính toán cho các ngươi từ một phương diện xuống tay kiếm tiền. Phúc Vận Lai vừa nghe, liền nhăn lại mày, ngươi là nói làm ta cùng viện Tuyết dựa viết chữ vẽ tranh đổi tiền. Phúc Nhiều hơn hỏi lại đến, như thế nào? Ngươi không muốn. Phúc Vật Lai vội lắc đầu, nói đến, không phải không muốn, mà là cảm thấy Chúng ta tài hèn học ít, sẽ không có người mua đi. Trần Viện Tuyết cũng sắc mặt đỏ bừng mà nói, nhiều hơn, ta đảo không phải cảm thấy cái này chủ ý không tốt, càng thêm không cảm thấy bán tranh chữ có cái gì mất mặt, cũng chỉ là cảm thấy, chúng ta trình độ hữu hạn, chỉ sợ bán không ra cái gì giá tốt đi. Nay đến lúc đó nếu là bán không ra đi, chẳng phải là ném cả nhà mặt sao. Phúc nhiều hơn nghiêm túc nhìn hai người thân sắc, cũng không có phát hiện cái gì chống cự cảm xúc, thật sự cũng chỉ là không tự tin mà thôi. Trong lòng cục đá cũng coi như là rơi xuống đất. Chỉ cần không phải cảm thấy làm chuyện này mất mặt liền dễ làm. Vì thế nàng cười tủm tỉm mà nói đến, các ngươi trước không vội tự ti ta nói không phải đơn thuần bán tranh chữ, mà là cho các ngươi ở tranh chữ cơ sở thượng tiến hành một ít gia công, như vậy liền từ đơn thuần tranh chữ biến thành hàng mỹ nghệ. Hai người cho nhau nhìn thoáng qua, đều cảm thấy không nghe hiểu. Nhiều hơn nói rốt cuộc là có ý tứ gì a chương 314 gia tăng tân nguyên tố. Phúc Vận Lai cùng Trần Viện Tuyết ở nghe được Phúc nhiều hơn chủ ý sau, phản ứng đầu tiên không phải mâu thuẫn, mà là lo lắng. Bọn họ lo lắng cho mình năng lực trình độ hữu hạn, viết ra tranh chữ bán không ra đi, đến lúc đó vứt nhưng chính là toàn bộ Phúc gia thể diện. Không nghĩ Phúc nhiều hơn lại một chút đều không lo lắng. Phúc nhiều hơn đối nhà mình đại ca đại tẩu thi họa tạo nghệ là rất có tin tưởng. Đừng nhìn này hai người tuổi không lớn, nhưng là thư pháp cùng hội họa bản lĩnh lại đều là tương đương lợi hại. Ít nhất ở toàn bộ Phúc ra, Bọn họ phu thê hai người tiêu chuẩn là tối cao, liền bọn họ lao cha phúc thủy thái đều đến cam bái hạ phong. Kỳ thật nếu không phải phúc gia người từ trước đến nay địa thấp, lấy phúc vận lai thi hỏa trình độ, sống tại kinh thành văn nhân trong vòng nổi danh. Bất quá phúc nhiều hơn lúc này cũng là tương đương may mắn năm đó phúc ra người ở kinh thành địa thấp, nếu không nàng kế tiếp kế hoạch liền nhiều ít sẽ đã chịu một ít trở ngại. Bởi vì, giống nhau tới giảng, người một khi có danh khí lúc sau, liền sẽ không tự chủ được mà đi yêu quý. Mỗi tiếng nói cử động đều trở nên tiểu tâm cẩn thận, sợ sẽ danh thơm thanh bị hao tổn. Lấy thời đại này văn nhân tiết tháo tới xem, nhưng phàm là danh khí cũng đủ đại thi hòa ra, mua bút vẩy mực thời điểm, đều không nên là mang theo hơi tiền khí vị. Thay lời khắc giảng, chính là thà rằng đói chết, cũng không thể dựa vào viết chữ bán hỏa mưu sinh. Những cái đó cái gọi là tuyệt hào tác phẩm, chỉ có thể lấy tới tặng người, nhưng là lại trăm triệu không thể trực tiếp bán đi. Phúc nhiều hơn ở hiểu biết loại này cái gọi là tiết tháo thời điểm Là tương đương khịt mũi coi thường, cảm thấy này căn bản là không phải cái gì thiết tháo, rõ ràng chính là cổ hủ, là con mọt sách hành vi. Người đều sắp chết đói, còn không nghĩ dùng chính mình sở trường đặc biệt đi kiếm tiền, không phải ngốc tử là cái gì. Hiện tại đến phiên nhà mình huynh tẩu muốn rửa cửa này tay nghề đi kiếm tiền, phúc nhiều hơn kỳ thật là đánh đáy lòng lo lắng. Vạn nhất nhà nàng đại ca đại tẩu cũng là cái dạng này ý tưởng, kia nàng biện pháp liền tính là bạch suy nghĩ. May mắn! Phúc Vận Lai cùng Trần Viện Tuyết không có làm nàng thất vọng, vô dụng người đọc sách tiết tháo kia một bộ qua lại tuyên nàng. Đến nỗi nói không tự tin sao, đây đều là vấn đề nhỏ, phi thường hảo giải quyết. Đại ca đại tẩu, ta và các ngươi nói ha, đơn thuần bán tranh chữ, kiếm tiền quá ít, chúng ta phải làm, liền làm tinh phẩm, người khác bắt chước không tới cái loại này. Cứ như vậy, các ngươi tranh chữ biến thành hàng mỹ nghệ, thưởng thức giá trị cùng cất chứa giá trị kiêm cụ, nếu muốn không bán cái giá tốt đều kho A. Phúc nhiều hơn mặt mày hớn hở mà nói, thật giống như đã có vô số vàng bạc hướng trong túi phi giống nhau. Phúc vận lai cùng Trần Viện Tuyết nhưng không có nàng như vậy lạc quan, vẫn luôn nghe thấy cái này thời điểm, còn đều là không hiểu ra sao đâu, hoàn toàn không hiểu được nàng nói chính là có ý tứ gì. Phúc nhiều hơn chính mình nhà ca một thời gian, lúc này mới hảo tâm mà giúp bọn hắn giải thích nghi hoặc. Đại ca đại tẩu, ta cảm thấy đi, các ngươi ở thi họa tác phẩm mặt trên gia tăng một ít mới lạ nguyên tố, lúc sau bồi thành tinh mỹ khung ảnh lồng kính chính là một bộ tuyệt hảo tác phẩm nghệ thuật. Chúng ta đây hẳn là gia tăng cái gì nguyên tố đâu. Trần Viện Tuyết so Phúc Vận Lai tiếp thu năng lực càng cường một ít, ở hắn vẫn là đầy mặt ngốc thời điểm, đã tìm được rồi mấu chốt nơi. Phúc nhiều hơn liền thích cùng người thông minh nói chuyện, vừa nghe đại tẩu quen tay, trên mặt cười đều mau biến thành một đoá hoa. Ha ha, vẫn là đại tẩu phản ứng mau so với ta đại ca mạnh hơn nhiều. Phúc Vận Lai, sao đã bị mội mội ghét bỏ đâu. chân Viện Tuyết cười trộm Sau đó còn không quên giữ gìn nhà mình tương công, ai nha nhiều hơn, đại ca ngươi cũng phản ứng lại đây, chính là không có ta lanh mồm lanh miệng. Nói xong còn hướng tới Phúc Vận Lai chấp chấp mắt ý bảo hắn theo nói. Phúc Vận Lai đối nàng đầu đi cảm kích ánh mắt. Thời khác mấu chốt, còn phải là thân tức phụ A, mội tử gì đó, chính là tới đòi nợ. Phúc nhiều hơn nhìn huynh tẩu mắt đi mày lại, trêu chọc đến, ai u, hảo ngọt hảo nị nga. Ta biết các ngươi hai vợ chồng cảm tình hảo, liền không cần ở trước mặt ta tú lạc. Bị treo chọc hai người tuy rằng không rõ tú là có ý tứ gì, nhưng là lại nghe minh bạch, đây là Phúc nhiều hơn đang chê cười bọn họ đâu, lập tức đều náo loạn cái đỏ thơ mặt. Phúc vận lai kéo qua Trần Viện tuyết tay, Trấn An mà chụp hai hạ, ô nu mà nói đến, không cần đem này điên nha đầu nói để ở trong lòng. Trần Viện tuyết cười lắc đầu, ta không có việc gì, nhiều hơn cũng là nói chơi. Tướng công săn sóc là một chuyện nhi, nhưng là nàng cũng không thể ngây ngốc mà đi theo hắn cùng nhau điệu đặt cô em chồng A. thời buổi này Đa số nhân gia tức phụ đều là bị đại cô tử cô em chồng khi dễ, giống nhà nàng như vậy hài hòa thiếu chi lại thiếu. Trần Viện Tuyết vẫn luôn đều thực hiểu được tích phúc, càng thêm hiểu được làm người làm việc đúng mực. Đặc biệt là nàng cái này cô em chồng, người lớn lên đáng yêu, tính tình lại hảo, còn giúp trong nhà làm như vậy nhiều sự tình, nàng cái này đương tẩu tử nằm mơ đều có thể cười tình đâu. Cho nên mặc dù là nói dần giữa Trần Viện Tuyết cũng tuyệt đối sẽ không nói phúc nhiều hơn một đinh điểm không tốt. Phúc nhiều hơn xem Trần Viện Tuyết không có đi theo nhà mình đại ca cùng nhau phản kháng chính mình, ngược lại là giúp chính mình nói chuyện, lập tức cười càng thêm sáng lạ. Ha ha, đại ca, ta đại tẩu cùng ta là một đám, về sau ngươi nếu là còn dám nói ta không tốt, ta khiến cho đại tẩu thu thập ngươi. Phúc vận lai like một nghẹn không thể nề hà mà nhìn về phía Phúc nhiều hơn. Ai, ta nói nhiều hơn à, nói chuyện nhưng đến bằng lương tâm A ta gì thời điểm nói qua ngươi không hảo. Này nếu là cha mẹ bọn đệ đệ nghe được còn lợi hại. Phúc Nhiều hơn nghe vậy thật đúng là liền nghiêm túc suy nghĩ trong chốc lát, sau đó nói đến, "Ngươi quản ta kêu điên nha đầu. Ngươi, Phúc Vận Lai thật là không biết nên nói điểm gì hảo. Ngươi đây là muốn ghép tội thì sợ gì không có lý do." Cuối cùng Phúc Vận Lai nghẹn ra như vậy một câu tới. Phúc Nhiều hơn lập tức cười ha ha lên. Nhà mình đại ca cái gì cũng tốt, chính là quá mức nghiêm túc nghiêm túc, chỉ đùa một chút mà thôi sao?" Hắn thật đúng là thật sự. Trân Tuyết ở một bên mệm cười, khinh thanh tế ngữ mà nói, "Tướng công à, Nhiều hơn là ở cùng ngươi nói dẫn đâu, ngươi không cần thật sự. Phúc nhiều hơn cũng cười hì hì nói, đúng rồi đúng rồi. Ngươi vừa mới còn cùng đại tổ nói, không cần đem ta cái này điên nha đầu nói để ở trong lòng. Này như thế nào chỉ chấp mắt công phu, ngươi liền nghiêm túc thượng đâu. Phúc vận lai khờ khạo cười một chút, ta này không phải sợ ngươi sao. Muốn thật là ngươi chạy ra đi cáo trạng, ta phỏng trường phải bị gia pháp hầu hạ. Ha ha, nào có ngươi nói như vậy khoa trương. Phúc nhiều hơn cười không kềm chế được. Phúc vận lai like lại nghiêm trang mà nói, đương nhiên là có. Nếu ai dám khi dễ ngươi chọc ngươi không cao hứng, nhà ta những cái đó hận không thể đem ngươi sủng lên trời người, khẳng định sẽ một tổ hông mà ủng đi lên, đem người nọ tẩn cho một trợ. Ách! Phúc nhiều hơn tưởng tượng một chút cái loại này hình ảnh. Hào đi, đại ca nói không sai. Phúc nhiều hơn lập tức cũng không hề cùng phúc vận lai like dây dừa cái này đề tài, ngược lại nói đến, đại ca đại tẩu, chúng ta vẫn là tới nói nói. Muốn như thế nào ở thi họa tác phẩm thượng gia tăng tân nguyên tố sự tình đi? chương 315 Lông Chim Họa Phúc nhiều hơn cùng đại ca đại tẩu nói vài câu vui vừa lời nói lúc sau, rốt cuộc lại đem để tải kéo về tới rồi quý đạo thượng. Phúc vận lai cùng Trần Viện tuyết lại lần nữa ngồi nghiêm chỉnh, chờ nghe nàng biện pháp hay. Phúc nhiều hơn cũng không hề vòng quanh, mà là trực tiếp nói đến, đại ca đại tẩu, ta muốn cho các ngươi làm lông chim họa Lông chim họa Hai người đều là cả kinh, sau đó liền đồng thời lắc đầu. Tỏ vẻ chưa bao giờ nghe nói qua. Chẳng lẽ là dùng lông chim làm bút vẽ? Phúc nhiều hơn nghe xong hai người suy đoán, hết sức vui mừng. Ha ha, mới không phải như vậy đâu. Tao ý tứ là, cho các người đem lông chim dán ở họa tác phía trên. Phúc vận lai cùng Trần Viện Tuyết lẫn nhau nhìn nhìn, vẫn là vô pháp tưởng tượng kia rốt cuộc là cái dạng gì đồ vật. Kỳ thật Phúc nhiều hơn cũng là vừa rồi đột nhiên nghĩ đến này chủ ý. Trước kia ở hoa hạ thời điểm, Phúc nhiều hơn đã từng tham quan quá một lần lông chim triển lãm tranh lãm. Đến bây giờ nàng đều còn nhớ rõ lúc ấy cái loại này chấn động cảm giác. Phúc nhiều hơn nhớ rõ nơi đó người hướng dẫn nói qua, lông chim họa chính là dùng các loại ra cầm lông chim, xứng lấy bất đồng thủ pháp, cuối cùng rán thành họa. Tuy rằng Phúc nhiều hơn không biết cụ thể kỹ xảo đều là cái gì, nhưng là nàng có thể cấp ra phương hướng, sau đó làm Phúc vận lai like cùng Trần Viện Tuyết đi chậm rãi sở soa A. Nhà bọn họ hiện tại không thiếu tiền, thiếu chỉ là làm đại ca đại tẩu thi chuyển tài hoa cơ hội mà thôi cho nên Phúc nhiều hơn kế tiếp liền đem chính mình biết đến sở hữu về lông chim họa đồ vật đều toàn bộ mà nói ra tới, lại còn có vé mấy trương sơ đồ phát thảo, làm cho bọn họ có cái trực quan cảm thụ. Phúc vận lai phu thê hai người đang nghe Phúc nhiều hơn kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu lúc sau, đối lông chim họa có bước đầu hiểu biết, lúc ban đầu mở mịt biến thành nóng lòng muốn thử, trong ánh mắt tràn ngập lửa nóng. Phúc vận lai kích động mà chụp hạ Phúc nhiều hơn bả vai, nhiều hơn, ngươi thật đúng là quá thần kỳ, như vậy biện pháp cũng có thể nghĩ ra Phúc nhiều hơn xoa xoa bị chụp đến có điểm đau bả vai, đại ca, ngươi xác định không phải ở mượn cơ hội trả thù ta. Phúc vận lai like sướng sốt, sau đó nhìn xem chính mình tay, nhìn nhìn lại Phúc nhiều hơn bả vai, xấu hổ một chút. Ngạch, nhiều hơn, ta muốn nói chính mình không phải cố ý, ngươi tin không. Phúc nhiều hơn xem hắn kia một bộ đã làm sai chuyện sợ bị trừng phạt sợ hãi dạng, tức khác cảm thấy bả vai cũng không đau, xì một chút nhạc ra tiếng tới. Đại ca, ta tin ngươi. Ta biết ngươi chính là quá kích động. Không phải cô ý muốn đánh ta, có thể đi. Nhìn một cái này phó túi chút giận tiểu đáng thương hình dáng, chỉnh giống như nàng cái này đương muội muội có bao nhiêu hung thần ác sát dường như. Chân viện tuyết ở một bên cũng là buồn cười. Nàng cái này tướng công à, ngay thường đều là một bộ ôn thôn thôn văn nhã bộ dáng, ai ngờ gần nhất đến mội muội trước mặt, liền trở nên như vậy thú vị đâu. Chân viện tuyết thậm chí ý xấu mà nghĩ, về sau muốn nhiều hơn cùng phúc nhiều hơn lui tới, như vậy nàng cũng có thể mượn cơ hội nhiều nhìn xem tướng công khác diện mạo. Phúc Vận Lai vô luận như thế nào cũng không thể tưởng được, hắn ngoan ngoan tiểu tức phụ, thế nhưng sẽ là nổi lên bậc này ác độc tâm tư, thế nhưng lấy xem hắn ra khíu làm vui. Trần Viện Tuyết ở một bên yên lặng bàng quan trong chốc lát chê cười lúc sau, liền rất phúc hậu mà giúp đỡ nhà mình tướng công rời đi đề tài. Nhiều hơn, ta cùng tướng công này liền trở về thí nghiệm làm lông chim họa tranh thủ sớm ngày làm ra giống dạng thành phẩm tới. Phúc Vận Lai cũng vội vàng đi theo nói, đúng đúng, ta và ngươi đại tẩu từ hôm nay trở đi liền nghiêm túc nghiên cứu nhất định nỗ lực đem lông chim họa làm ra tới. Hắn hiện tại rốt cuộc có thể lý giải nhị để mỗi lần làm đồ vật khi cái loại này quên mình nhiệt tình, hắn hiện tại đã gấp không chờ nổi mà muốn hưởng thụ loại cảm giác này. Là một cái người đọc sách, trời sinh mà liền đối này đó phong nhã sự vật có cùng nhiệt yêu thích chi tình, đặc biệt là tưởng tượng đến chính mình cùng thê tử sắp sáng tạo ra cái này triều đại sở không có tác phẩm nghệ thuật tới, Phúc Vận Lai đã ngồi không yên. Trần Viện Tuyết so với hắn tưởng muốn thực tế một ít, nàng hiện tại mãn đầu góc tưởng đều là Nếu thật sự đem lông chim họa làm thành, như vậy bọn họ phu thế sẽ trở thành vân tới quốc lông chim họa khai sáng giả, danh khi đại trướng vẫn là thứ yếu, chính yếu chính là, bọn họ sẽ có tuyệt bút thu vào tiền trướng. Nàng tuy rằng thông hiểu bút mực, nhưng là lại trước nay không lấy văn nhân tự cho mình là, ở nàng xem ra, có thể dùng chính mình bản lĩnh đổi lấy tương ứng tiền tài, kia mới là chân chính bản lĩnh. Có lẽ đây là cái gọi là không phải người một nhà không tiến một ra môn, Trần Viện Tuyết rất nhiều ý tưởng. Cùng phúc nhiều hơn là độ cao phù hợp. Đây cũng là các nàng chị dâu em chồng ở Trung hài Hòa một cái quan trọng nhân tố. Mặc dù là mục đích bất đồng, nhưng là Trần Viện Tuyết cùng phúc vận lai like giờ phút này nóng lòng đi thực tiễn lông chim hỏa tâm tình lại là giống nhau giống nhau. Phu thê hai người vội vàng cáo biệt phúc nhiều hơn, liền về tới trong nhà, sai người đi chạy nuôi gà bên kia thu hồi tới mới mẻ lông gà, sau đó bắt đầu thí nghiệm. Thời đại này gà cũng không phải là bạch vũ gà, mà là thượng vàng hạ cám cái gì nhan sắc đều có. Hơn nữa, phúc nhiều hơn trong nhà trại nuôi gà còn có một đoàn gà rừng, cùng với rất nhiều gà rừng gà nhà tạp giao chủng loại, cho nên này nhưng cung chọn lựa lông chim chính là tương đương phong phú. Phúc vận Lai cùng Trần Viện Tuyết cẩn thận mà chọn lựa rất nhiều nhan sắc diễm lệ lông chim, sau đó trải qua nước sôi phiêu năng phơi khô, liền trở thành lông chim họa cơ sở nguyên vật liệu. Phu thê hai người nghiêm túc mà vẽ một bộ đế đồ, sau đó đem lông chim tiểu tâm mà dán đến mặt trên đi, phong phú toàn bộ hình ảnh. Nhưng là dù sao cũng là lần đầu tiên thao tác Hai người đều không có cái gì kinh nghiệm, cuối cùng làm được đồ vật có chút chẳng ra cái gì cả. Bất quá bọn họ hai cái cũng không có nản lòng, mà là nghiêm túc mà tổng kết kinh nghiệm giáo hấn, tiếp tục nỗ lực, một lần nữa làm thân. Cứ như vậy, thất bại trọng tới, lại thất bại lại trọng tới, vợ chồng hai người suốt lăn lộn 10 ngày, rốt cuộc làm ra tới một bộ vừa lòng tác phẩm. Hai người lập tức hưng phấn tới tìm phúc nhiều hơn. Nhiều hơn, ngươi xem chúng ta này phó tác phẩm thế nào? Trần Viện Tuyết mới vừa vừa đi tiến Phúc nhiều hơn nhà ở, liền hưng phấn mà kêu la lên. Lúc này, rụt rẹ cùng hình tượng gì đó đều không quan trọng, Trần Viện Tuyết bức thiết mà muốn làm Phúc nhiều hơn nhìn đến bọn họ lao động thành quả. Phúc vận lai liền không giống Trần Viện Tuyết như vậy trực tiếp, hắn thậm chí còn có chút thấp hỏng. Bởi vì hắn lo lắng cho mình cùng thê tử làm được này phó lông chim họa cũng không phải Phúc nhiều hơn mong muốn như vậy. Phúc nhiều hơn lúc này cũng rất là kích động, lôi kéo Trần Viện Tuyết đi tới án thư. mau Làm ta nhìn xem các ngươi làm lông chim họa. chương 316 xảo đoạt thiên công. Phúc Vận Lai cùng Trần Viện Tuyết trải qua 10 ngày nỗ lực, rốt cuộc làm ra một bộ tự nhận là tương đối vừa lòng lông chim họa, lập tức hứng thú hừng hực mà cấp Phúc nhiều hơn đưa lại đây. Bọn họ có chút thấp thỏng chờ đợi Phúc nhiều hơn giám định. Phúc nhiều hơn lúc trước dạy cho bọn họ cái này biện pháp thời điểm, dùng lý do là nàng đã từng ở trong ngộng đi qua cái kia tiên giới gặp qua loại này họa. Dù sao Phúc gia người cho tới nay đều đối nàng này bộ lý do thoái thác tin tưởng không nghi ngờ, cho nên Phúc nhiều hơn hiện tại một có cái gì vô pháp giải thích sự tình liền hướng này mặt trên lại. Lúc này đây tự nhiên cũng là như thế này. Cho nên Phúc vận lai phu thê hai người mới có thể đối lông chim họa đề nghị không có chút nào chướng ngại mà liền tiếp nhận rồi. Thậm chí còn hai người kia trong lòng còn nhịn không được từng đợt lửa nóng, kích động mà không được không được. Vì sao kích động đâu? Bởi vì bọn họ sắp muốn đem tiên giới đồ vật dọn đến nhân gian tới à, nay còn chưa đủ kích động sao. Nay cũng khiến cho Phúc Vận Lai cùng Trần Viện Tuyết ở nghiên cứu lông chim hỏa thời điểm phá lệ có lực đầu, mỗi ngày trừ bỏ ăn cơ ngủ, còn lại thời gian đều phóng tới này mặt trên tới. Trọc đến hòn đá nhỏ đều có chút câu ván hận, nói bọn họ đều không quan tâm chính mình. Đương nhiên, thiểu gia hỏa này cũng liền nói nói mà thôi. Hắn hiện tại mỗi ngày đều đi học đường đọc sách, đi sớm về trễ cũng là vội thật sự đâu. Nhìn thấy cha mẹ như vậy giao tranh hướng về phía trước, hắn học tập sức mạnh đều đi theo trở nên càng đủ. Hiện tại nỗ lực 10 ngày kết quả liền phải tiếp thu kiểm nghiệm, phúc vận lai khẩn trương mà thực, chân viện tuyết tắc càng có rất nhiều chờ mong. Nàng chờ mong này bức họa có thể thông qua phúc nhiều hơn khảo hạch. Như vậy, về sau nàng liền có thể cùng tướng công cùng nhau chế tắc càng nhiều lông chim vẽ, bọn họ hai vợ chồng liền cũng có thể có thuộc về chính mình thu vào. Hơn nữa, chân viện tuyết ở nghiên cứu chế tạo lông chim họa trong khoảng thời gian này phát hiện chính mình là thật sự thích loại này tân hòa pháp. Nàng thậm chí đều nghĩ kỹ rồi, mặc dù hôm nay này bức họa không có được đến phúc nhiều hơn tán thành, nàng cũng sẽ không nụt chí, về sau nàng còn sẽ tiếp tục nghiên cứu. Nếu hôm nay này bức họa bị phúc nhiều hơn tán thành, như vậy nàng càng là sẽ không ngừng cố gắng, tiếp tục thâm nhập nghiên cứu, tranh thủ làm ra càng thêm xinh đẹp tác phẩm tới. Lúc này, bất luận là Phúc vận Lai cũng hảo, vẫn là Trần viện Tuyết cũng hảo, bọn họ tưởng nhiều nhất đều không phải họa có thể bán bao nhiêu tiền. Mà là đem đại đa số chú ý điểm đều đặt ở lông chim họa bản thân. Bọn họ hai cái không hổ là phu thê, liền yêu thích đều là tương đồng, liền thích này đó viết viết vẽ vẽ đồ vật. Phúc nhiều hơn nhìn hai người kích động bất an bộ ráng, trong lòng cũng đồng dạng không bình tĩnh, nàng cũng muốn nhìn một chút đại ca đại tẩu có không đem lông chim họa làm ra tới. Nàng vội vàng mà đem ánh mắt đầu hướng về phía trên bản sách hoạt tác. Này liếc mắt một cái xem qua đi, nàng liền rốt cuộc vô pháp rời đi tầm mắt. Đây là một bức tùng hạt đồ. Ở giấy vẽ thượng có hai chỉ sinh động như thật tiên hạc chính nhẹ nhàng khởi vũ, xung quanh là xanh ngắt tung bách, ở chỗ trống vị trí còn viết có bốn cái cứng cấp hữu lực chữ to, Tùng Hạc duyên nhiên. Trình phúc đồ ý cảnh phi thường tương hòa, ngũ ý cũng là tương đương cấp tưởng, mấu chốt nhất chính là, họa tác mặt trên gia nhập lông chim nguyên tố, lệnh hình ảnh tức khắc liền có vẻ lập thể sinh động lên. Tiên hạc thân thể là dùng bút phát họa ra tới, mà lông chim còn lại là dùng màu trắng cùng màu đen thật lông chim dán lên đi, thoạt nhìn rất sống động tung bách cảnh khô là họa, Tùng chi lại là dùng thật nhỏ màu xanh lục lông chim dán lên đi, thoạt nhìn phi thường có khuynh hướng cảm xúc. Phòng trưng này đó màu xanh lục lông chim là cổ ga rừng mặt trên da lông cao cấp. Phúc nhiều hơn bị trước mắt này phó họa tác cấp khiếp sợ tới rồi. Nàng vẫn luôn đều cho rằng chính mình không có xem nhẹ quá cổ nhân trí tuệ cùng bản lĩnh, nhưng là lúc này mới kinh giác, chính mình vẫn là xem nhẹ bọn họ. Liên lấy trước mắt đại ca đại tẩu tới nói, bọn họ chưa bao giờ nghe nói qua lông chim họa, Nhưng là lại có thể chỉ dựa vào chính mình đơn giản miêu tả liền thành công chế tạo ra tới, hơn nữa vẫn là gần dùng 10 ngày thời gian. Này thật là quá ghê gớm. Phúc nhiều hơn lại hướng thâm suy nghĩ một chút, lại cảm thấy này cũng có tình như nguyên. Bởi vì bất luận là Phúc và lai, vẫn là Trần Viện Tuyết, đều là từ nhỏ đến lớn tiếp thu thi họa huấn luyện, bọn họ bản lĩnh thâm hậu, hơi chút chỉ điểm một chút, là có thể đủ suy luận. Phúc nhiều hơn tưởng, về sau nàng có thể cho đại ca đại tẩu nếm thử một chút toàn lông chim vẽ. Phỏng chừng hiệu quả khẳng định không thể so thế kỷ 21 những cái đó chuyên nghiệp nhân sĩ làm được kém. Thu hồi bị chấn đến bay đi ra ngoài suy nghĩ, phúc nhiều hơn hướng tới huynh tẩu so hai cái ngón tay cái, tiếp theo một hồi manh khen. Đại ca đại tẩu, các ngươi thật là quá lợi hại. Nay họa thượng tiên hạ cùng cây tùng thoạt nhìn tựa như thật sự giống nhau. Nghe được phúc nhiều hơn không chút nào che giấu tán thưởng, phúc vận lai like một viên dẫn theo tâm rốt cuộc dầm một chút rơi xuống đất. Ai nha, ngươi nói tốt thì tốt rồi. Thật tốt quá. Này mấy cái hảo tự nói cùng nhiễu khẩu lệnh giống nhau, nhưng là Phúc nhiều hơn cùng Trần Viện Tuyết đều nghe hiểu, sau đó đều nở nụ cười. Tướng công A, ngươi đây là cao hứng mà đều có chút nói năng lộn xộn Trần Viện Tuyết cười nói đến, Phúc vận lai xấu hổ mà gãi gãi đầu, hắc hắc, ta xác thật là rất cao hứng. Phúc nhiều hơn ở một bên nói đến, đại ca ngươi xác thật nên cao hứng, ta cũng cao hứng, ngươi cùng đại tẩu thật là cho ta đại đại kinh hỷ. Trần Viện Tuyết lúc này tự nhiên cũng là tương đương cao hứng nhiều hơn Ngươi thật sự cảm thấy này bức họa có thể. Ta đây cùng tướng công có phải hay không liền có thể tiếp tục sáng tác tân lông chim vẽ? Phúc nhiều hơn gật đầu, đương nhiên. Các ngươi liền dựa theo cái này ý nghĩ tới, thực mau là có thể tài nguyên quần của tới Nói tới đây, Phúc nhiều hơn đã kích động mà ngốc không được. Ta hiện tại liền đem các ngươi tác phẩm lấy ra đi bồi, làm mọi người đều kiến thức kiến thức. Này bức họa là vân tới quốc đệ nhất Phúc lông chim họa, khẳng định có thể bán cái giá cao. Phúc nhiều hơn nói xong liền phải họa thu hồi tới. Lại bị trần viện tuyết cấp đè lại tay Nhiều hơn, ngươi chờ một chút Này bức họa không thể bán Phúc vận lai cũng đi theo lại đây Đem phúc nhiều hơn kéo ra Không cho nàng lại đi chạm vào kia bức họa Phúc nhiều hơn ốc Không thể tưởng tượng mà nhìn bọn họ hai cái Vì sao không thể bán A Các ngươi làm lồng chim họa Còn không phải là vì bán tiền sao Như vậy xinh đẹp họa Không chạy nhanh đổi thành bạc Các ngươi tưởng cái gì đâu Phu thê hai người lẫn nhau nhìn phán qua Sau đó Phúc Vận Lai cởi đối Phúc nhiều hơn nói đến, chúng ta làm lông chim họa sắc thật là vì kiếm tiền, nhưng là này bức họa, lại là không bán. Hoặc là nói, chúng ta làm trước mấy bức họa, đều là không bán. Phúc nhiều hơn liền không rõ, đây là vì cái gì đâu. Chương 317 đưa cho người nhà lễ vật. Nhìn đến Phúc Vận Lai cùng Trần Viện tuyết chế tác lông chim họa, Phúc nhiều hơn trước tiên nghĩ đến chính là đem nó đổi thành bạc. Nàng cấp huynh tẩu ra cái này chủ ý ước nguyện ban đầu chi nhất chính là vì kiếm tiền. Cho nên giờ phút này nhìn thấy thành phẩm, Phúc nhiều hơn tự nhiên là nghĩ muốn đem nó giá trị lớn nhất hóa. Cho nên ở ngắn ngủn thời gian trong vòng, Phúc nhiều hơn cũng đã nghĩ kỹ rồi marketing sách lược, thậm chí liền khai cửa hàng sự tình đều nghĩ kỹ rồi. Chính là trăm triệu không thể tưởng được, Phúc vận lai like cùng Trần Viện tuyết thế nhưng nói gì cũng không đồng ý đem này họa bán đi. Càng làm cho Phúc nhiều hơn vô pháp lý giải chính là, bọn họ thế nhưng nói không chỉ là này bức họa không bán, kế tiếp phải làm mấy bức họa, cũng đều là không bán. Phúc nhiều hơn lý giải không được, vì thế thử thăm dò hỏi đến, đại ca đại tẩu, chẳng lẽ các người là muốn đem này mấy bức họa lưu trữ, về sau hảo tăng giá trị sao? Nếu là như thế này, cũng coi như là có kinh tế đầu bóc. Giống nhau tới giảng, nghệ thuật đại sư lúc đầu tác phẩm đều sẽ tương đối giá thấp một ít. Theo hắn danh khí bay lên, tác phẩm giá cả tự nhiên cũng sẽ đi theo nước lên thì thuyền lên. Cho nên nếu ai may mắn ở nghệ thuật đại sư vừa mới xuất đạo thời điểm, liền cất chứa hắn tác phẩm cơ hồ liền cùng phủng cái chậu châu đáo không sai biệt lắm. Phúc nhiều hơn vô cùng tin tưởng, dựa vào Phúc Vận Lai cùng Trần Viện Tuyết Thi họa Bản Lĩnh, hơn nữa Lông Chim Hỏa mới lạ, cùng với bọn họ khắc khổ nghiên cứu tinh thần, về sau hai người bọn họ nhất định sẽ trở thành một thế hệ danh gia. Cho nên, bọn họ hiện tại tác phẩm ở bao nhiêu năm sau, nhất định sẽ giá trị phiên bội, thậm chí là phiên vài lần. Nhưng là, Phúc nhiều hơn hỏi cái này lời nói thời điểm, liền nàng chính mình đều cảm thấy không có tự tin. Liên lấy nàng đại ca đại tẩu tính nết, hẳn là không thể tưởng được như vậy lâu dài sự tình đi. Quả nhiên, như nàng sở liệu, đối diện phu thê hai người đồng thời lắc đầu. Phúc Vận Lai nói đến, nhiều hơn, ta và ngươi đại tẩu nhưng không nghĩ tới chuyện này. Ngươi cũng biết, lấy hai chúng ta đầu óc, là không thể tưởng được này một vụ. Trần Viện Tuyết cũng cười nói, nhiều hơn A, hai chúng ta nhưng không tưởng ngươi như vậy có thấy xa. Nói nữa, chúng ta cũng trước nay không nghĩ tới, này lông chim họa về sau còn sẽ tăng giá trị. Mặc dù là tăng giá trị, bọn họ có tay nghề trong người, đến lúc đó nhiều làm mấy bước là được, cũng không cần phải hiện tại liền bắt đầu lưu trữ A. Này đó thi họa bảo quản, cũng không phải là dễ dàng chuyện này. Đặc biệt là này lông chim họa còn chưa từng có người đã làm, như thế nào mới có thể bảo tồn mà hoàn hảo không tổn hao gì, còn còn chờ nghiên cứu đâu. Phúc nhiều hơn thấy huynh tẩu nói như vậy, có chút bất đắc dĩ mà đỡ chán. Cũng là ta khờ. Như thế nào có thể hy vọng xa với hai cái con mọt sách có như vậy vượt mức quy định kinh tế đầu góc đâu. Thở dài, Phúc nhiều hơn hỏi, vậy các ngươi nhưng thật ra cùng ta nói nói, vì sao thế nào cũng phải không bán hòa đâu. Phúc vận lai cùng Trần Viện tuyết cho nhau nhìn thoan qua, sau đó đồng thời mà chiều Phúc nhiều hơn cười một cái. Đương nhiên là vì đưa cho nhà chúng ta người A. Phu thê hai người phi thường có ăn ý mà cùng kêu lên nói đến. Đưa cho nhà chúng ta người. Phúc nhiều hơn kinh ngạc nhìn về phía bọn họ. Phúc Vận Lai dùng tay thọc thọc Trần Viện Tuyết, ý bảo nàng tới nói. Hắn cảm thấy, như vậy có điểm lừa tình sự tình, vẫn là nữ nhân tới nói tương đối hảo. Trần Viện Tuyết Minh bạch trượng phu tâm tư, lập tức cũng không do dự, liền đem bọn họ phu thê phía trước nghiên cứu quyết định nói ra. Ta cùng tướng công cảm thấy đi, nhiều năm như vậy, thân là trưởng tử trưởng tức, chúng ta cũng không có vì trong nhà làm cái gì, này trong lòng trách ý không đi. Hiện tại cuối cùng là có điểm có thể lấy đến ra tay đồ vật, đương nhiên muốn tặng cho đại gia. Lược biểu tâm ý. Trần Viện Tuyết nói phi thường thật sự, Phúc nhiều hơn có nghĩ thầm nói không cần như vậy phiền thoái, nhưng là lời nói đến bên miệng lại nuốt trở vào. Đúng vậy, mấy năm nay trong nhà nhật tử càng ngày càng tốt, trong nhà mỗi người cũng không thiếu tiền tiêu, nhưng là lại không phải mỗi người đều kiếm tiền. Đặc biệt là đại ca thân là trong nhà trưởng tử, vốn nên là gánh vác khởi chiếu cố cả nhà gánh nặng, kết quả cái này việc bị nàng cùng tam ca Phúc xương tới cấp đoạt. Như thế có chút có vẻ Phúc vận lai vô năng. Dĩ vang thời điểm Phúc nhiều hơn cũng không có để ý, hiện tại nghĩ đến, nàng đại ca trong lòng hẳn là vẫn luôn đều không thoải mái đi. Nhưng là hắn cùng đại tẩu đều là minh bạch lý lẽ biết tốt xấu người, đều hiểu được nàng cùng tam ca bận rộn trong ngoài, đều là vì làm người trong nhà sinh hoạt càng tốt. Cho nên bọn họ mặc dù trong lòng không dễ chịu, nhưng là cũng chưa bao giờ để lộ ra chút nào. Hiện tại bọn họ cuối cùng là có cơ hội ở cả nhà trước mặt đổi mới một chút nhân thiết, nàng lại sao lại có thể ngăn chờ đâu. Nghĩ đến đây... Phúc nhiều hơn cười nhìn về phía hai người. Đại ca đại tẩu, các ngươi tưởng đối là ta quá lợi ích. Đây là chúng ta Vân Tới quốc lần đầu xuất hiện hiếm lạ ngoạn ý nhi, nhưng không được trước tăng cường người trong nhà hưởng dụng sao? Phúc vận lai vô đùi, có một loại rốt cuộc tìm được tri âm cảm giác, kích động mà nói đến, đúng đúng, chính là như vậy lý lẽ. Nhà chúng ta hiện tại cũng không kém tiền, cho nên có thứ tốt, đương nhiên là hẳn là trước từ người trong nhà thưởng thức. Trần Viện Tuyết cũng ở một bên cười khe nói đến, ngươi là không biết ta Đại ca ngươi từ bắt đầu làm lông chim họa ngày đó khởi liền nói, một khi họa làm thành, liền đầu tiên muốn tặng cho cha mẹ. Cho nên ngươi xem hình ảnh này kết cấu, này họa bên trong ngầm có ý trường thọ an khang ngủ ý, đều là thích hợp đưa cho lão nhân. Phúc nhiều hơn vừa nghe liền tán thưởng mà dơ ngón tay cái lên, đại ca không hổ là đại ca, quá hiếu thuận. Nay phân hiếu tâm làm Phúc nhiều hơn phi thường cảm động. Một người có thể đương bao lớn con nhi, có thể kiếm bao nhiêu tiền, đều không phải chính yếu. Làm người quan trọng nhất chính là muốn hiếu thuận cha mẹ, bất luận tới khi nào đều không thể vong bản Kỳ thật Phúc Vận Lai phu thê hai người ở ngày thường liền đều là sự thân trí hiếu, bất luận đại sự tiểu tình, từ trước đến nay đều là đem cha mẹ đặt ở thủ vị. Nhưng là loại này có thứ tốt đầu tiên liền nghĩ đến cha mẹ tâm tư, lại là càng thêm ở chi tiết chỗ thể hiện hắn hiếu tâm. Giờ khắc này, ở Phúc nhiều hơn trong mắt, Phúc Vận Lai hình tượng so ngày thường cao lớn rất nhiều. Nàng cảm thấy, có như vậy một vị trưởng huynh, Phúc gia tương lai khẳng định kém không được. Phúc nhiều hơn Lộng Minh Bạch nơi này sự tình, tự nhiên cũng liền không hề khuyến khích huynh tẩu bán vẽ. Ba người cùng nhau đem họa bắt được Phúc Thủy Thái cùng Ninh Ngậm Giao bên kia. Lập tức, này bức họa liền ở Phúc gia khiến cho hoành động. Chương 318 lưỡng nan lựa chọn. Phúc vận Lai cùng Trần Viện Tuyết đem cực cực khổ khổ sáng tác ra tới đệ nhất Phúc Long chim họa đưa cho cha mẹ, lập tức đưa tới Phúc Thủy Thái kinh ngạc cảm thán, mà Ninh Ngậm Giao còn lại là đỏ hốc mắt. Ở Phúc Thủy Thái kích động mà cẩn thận đoan trang này, Phúc chưa bao giờ gặp qua họa tác khi Ninh Ngọng Giao lôi kéo con dâu tay, cảm động lại thỏa mãn mà nói, hảo hảo, các ngươi có tâm. Này về sau đã có thể hảo lâu. Nhiều năm như vậy, con dâu cả vẫn luôn đều cần kiệm quảng ra, đối đãi bọn họ nhị lao phi thường hiếu thuận, đối đãi phía dưới đệ đệ mội mội yêu quý có thêm, còn vì bọn họ phúc ra sinh hạ khỏe mạnh thông minh trường tôn, vô luận phương diện kia đều là không thể bắt bẻ. Ninh Ngộng Giao đối cái này con dâu vừa lòng mà đến không được. Nhưng là nàng cũng là cái người thông minh, gần đoạn thời gian tới nay, Lão đại hai vợ chồng tuy rằng trên mặt không hiện, nhưng là mơ hồ vẫn là có thể nhìn đến ra tới tâm sự nặng nề cảm xúc hạ xuống. Ninh Mộng Dao có tâm khuyên giải, nhưng là rồi lại biết những cái đó đều là phí công, cho nên cũng cũng chỉ có khả năng sốt ruột mà thôi. Hiện tại nhìn thấy này phó lông chim họa lại nghe được phúc nhiều hơn ở một bên giảng thuật bọn họ trả ra nỗ lực. Cùng với tương lai quy hoạch, Ninh Mộng Dao này một viên huyền hồi lâu tâm cũng coi như là hoàn toàn buông xuống. Này phân hiếu tâm làm Ninh Mộng Giao cảm động. Mà đại nhi tử con dâu cả hai người cũng tìm được rồi phát triển phương hướng, này lại lệnh nàng thỏa mãn. Thật tốt, về sau không bao giờ dùng lo lắng bọn họ cảm xúc không thích hợp. Cơm chiều thời điểm, người một nhà khó được đoàn tụ ở bên nhau, ăn ăn uống uống, gian, hoàn thanh tiếu ngữ một mảnh. Đợi đến cơm nước xong, phúc thủy thái lập tức khoe khoang, làm nha hoàn đèm kia phó lông chim họa lấy ra tới, làm đại gia xem xét. Các ngươi đều đến xem, đây là các ngươi đại ca đại tẩu làm được hiếm lạ vật, phi thường có sáng tạo tính, thực Phúc Thụy Thái lời này vừa ra, tất cả mọi người ngạc nhiên mà nhìn qua đi. Có thể từ phụ thân trong miệng nói ra tán thưởng, đúng là khó được à. Tuy rằng từ ly kinh lúc sau, Phúc Thụy Thái không hề giống như trước như vậy ít khi nói cười, nói chuyện càng ngày càng ôn hòa, nhưng lại vẫn là dễ dàng không khen người. Đương nhiên, nơi này cũng không bao gồm Phúc nhiều hơn. Mỗi khi đối mặt cái này bảo bối nữ nhi khi, Phúc Thụy Thái liền cùng thay đổi một người dường như, thỏa thỏa một cái nữ nhi nô bộ dáng. Không chỉ có nói chuyện là ôn thanh tế ngữ, hơn nữa căn bản là không có bất luận cái gì nguyên tắc tính, cơ hội chính là phúc nhiều hơn nói một hắn không mang theo nói nhị. Nhưng là được hưởng loại này đặc thù đãi ngộ, trừ bỏ phúc nhiều hơn ở ngoài, cũng chính là ninh mộng, giao, còn lại nhi tử tức phụ bao gồm tiểu tôn tử, đều hết thể hưởng thụ không đến. Muốn từ phúc thủy thái trong miệng nghe được một câu khen nói, vậy thuần túy muốn dựa tự thân thực lực. Cho nên, lúc này phúc thủy thái này một câu khích lệ, lại xứng với hắn kia không chút nào che giấu tươi cười. Hàm kim lượng đủ đến không được. Ánh mắt mọi người lập tức động tác nhất trí mà nhìn về phía kia phó lông chim họa. Bọn họ muốn nhìn, nay phúc làm phụ thân đại nhân khen ngợi có thêm họa, rốt cuộc có bao nhiêu hảo. Kết quả, tất cả mọi người bị trước mắt họa làm cho sợ ngây người. Bọn họ trước nay đều không có gặp qua như vậy mới lạ họa. Nhìn những cái đó phảng phất vật còn sống giống nhau tiên hạ, còn có những cái đó lông xù xù từng chi, mọi người đều ngạc nhiên mà mở to hai mắt nhìn. Các loại ca ngợi chi ngữ từ đại gia trong miệng nói ra, tất cả mọi người mãnh kính khen phúc vận lai like cùng Trần Viễn Tuyết. Đồng thời, đại gia cũng đều sôi nổi chúc mừng này hai người. Mặc kệ lông chim họa cuối cùng có thể kiếm bao nhiêu tiền, bọn họ đều xem như tìm được rồi một phần thích hợp chính mình phát triển chi lộ. Nhưng mà đương đại gia cảm xúc dần dần bình phục xuống dưới thời điểm, đột nhiên có người sâu kín mà nói một câu, Đại ca, ngươi không chuẩn bị tham gia khoa cử khảo thì sao? Trong ngáy mắt, trong phòng an tĩnh xuống dưới Tất cả mọi người lặng im không nói. Đúng vậy, mọi người đều biết, hiện tại Phúc Gia chỉ có Phúc Vận Lai cùng Phúc Khang Tới là muốn lập trí khoa khảo, tương lai chuẩn bị làm quan. Phúc Khang Tới đang ở nỗ lực chuẩn bị sang năm khảo tú tài, mà Phúc Vận Lai tắc đã là tú tài chi thân, sang năm mùa xuân liền phải đi tham gia thi hương, khảo trung nói chính là cử nhân, liền có thể làm quan. Nhưng là hiện tại, Phúc Vận Lai học xong chế tác lông chim họa, còn có thể tiếp tục tham gia khoa khảo sao. Đưa ra vấn đề này người, là Phúc Khang Tới. Hắn lúc này có chút không tán đồng mà nhìn Phúc Vận Lai. "Đại ca, ngươi chẳng lẽ đã quên chúng ta lúc trước lời thế sao? Ngươi nói, thân là trong nhà trưởng tử, muốn gánh vác khởi chiếu cố cả nhà trách nhiệm. Ngươi còn nói với ta, sang năm mùa xuân, ngươi nhất định phải thi đậu cử nhân. Chẳng lẽ, này đó ngươi đều đã quên sao?" Phúc Vận Lai bị đệ đệ lời này cấp nói sắc mặt hơi hơi biến hồng. Tuy rằng hắn tham gia khoa khảo sơ tâm không có thay đổi, nhưng là này lồng chim họa sắc thật là chậm trễ hắn gần nhất ôn thư học tập. Trong lúc nhất thời, hắn có chút không biết làm sao, càng là không biết nên như thế nào trả lời Phúc Khang tới vấn đề. Muốn nói không tham gia khoa khảo? Không, này khẳng định không được. Khoa khảo làng quan, là hắn hiện tại lớn nhất nguyện vọng. Tuy rằng trên quan trường có rất nhiều tệ đoan, nhưng là không thể phủ nhận, đương quan lúc sau, nhất định có thể cho trong nhà mang đến rất nhiều tiện lợi. Không những có thể thiếu giao nộp rất nhiều thuế má, càng quan trọng là, có thể cho người nhà khởi động một phen ố dù có thể giảm bớt rất nhiều không cần thiết phiền thoái. Hiện tại mắt thấy trong nhà sinh ý càng làm càng lớn, về sau không chừng sẽ đưa tới một ít đỏ mắt người. Nếu hắn cùng Phúc Khang tới làm quan, liền sẽ đối này đó lòng mang ý xấu người khởi đến kinh sợ tác dụng. Cho nên vô luận như thế nào, Phúc Vận Lai đều không nghĩ từ bỏ khoa khảo. Này không quan hệ trang thích cũng không, chỉ là đơn thuần mà thân là trưởng tử cùng trưởng huynh một loại đảm đương. Nhưng là hiện tại làm hắn không hề tham dự lông chim hỏa chế tác, Phúc Vận Lai rồi lại rất là luy Mấy ngày nay hết sức chuyên trú mà nghiên cứu chế tạo lông chim hoạ, làm hắn tìm được rồi chân chính hứng thú yêu thích. Làm chính mình thích sự tình, là tương đương hạnh phúc. Phúc vận lai phi thường hưởng thụ loại cảm giác này. Hơn nữa, hắn cũng cảm thấy dựa vào chính mình nỗ lực có thể kiếm tới bạc, là một kiện phi thường có tôn nghiêm sự tình. Cho nên, trong lúc nhất thời, phúc vận lai lâm vào lựa chọn khó khăn chung. Rốt cuộc nên như thế nào lựa chọn đâu. Trần Viện Tuyết nhìn tướng công vẻ mặt khó xử bộ dáng, không khỏi cũng đi theo sốt ruột. Nhưng là thế nào cấp nàng cũng không thể ra tiếng, đây là một đạo liên quan đến nhân sinh vận mệnh lựa chọn đề, ai cũng không thể giúp hắn làm quyết định. Rốt cuộc muốn như thế nào tuyển, vẫn là đến phúc vận lai chính mình làm quyết định. chương 319 ngộ đạo, phúc vận lai bị tứ đệ phúc khang tới một vấn đề cấp làng khó. Rốt cuộc là tiếp tục cùng thê tử cùng nhau làm lồng chim họa vẫn là một lòng đọc sách chuẩn bị khoa khảo. Phúc vận lai hai dạng đều không nghĩ từ bỏ, nhưng là lại cũng minh bạch, cá cùng tay gấu không thể kiêm đến. Hắn hôm nay nhất định đến tại đây giữa hai bên làm ra một cái lựa chọn. Một cái là hứng thú, một cái là đảm đương. Phúc Vận Lai cân nhắc một hồi lâu, cuối cùng hung hăng tâm, rốt cuộc làm ra quyết định. Hắn phi thường trịnh trọng mà đối Phúc Khang tới nói đến, tứ đệ, đa tạ ngươi kịp thời đánh thức ta. Từ hôm nay khởi, ta nhất định một lòng đọc sách, sang năm mùa thu tất nhiên thi đậu công danh. Phúc Vận Lai cảm thấy trước kia là chính mình nghĩ sai rồi, một không cẩn thận liền chui rút vào Sừng Châu. Đọc sách sao? Vốn chính là phải dùng nhiều năm vất vả trả giá tới bác một cái rộng lớn tiền đồ. Ở thi đậu công danh tiến vào quan trường phía trước, người đọc sách liền vẫn luôn là chỉ có trả giá không có hồi báo. Nay liền như là cái cao lầu giống nhau, ở đại lâu kiến thành phía trước, trả giá hết thể đều là thuộc về tích lũy. Thẳng đến đại lâu chính thức cái hảo, nay đó vất vả trả giá mới xem như có viên mãn kết quả. Phúc Vận Lai tại đây một khắc đột nhiên giác ngộ, đọc sách là một kiện yêu cầu chịu được tịch mịch sự tình. Một sớm trúng tuyển chính là trở nên nổi bật thời khắc. Ở kia phía trước, hắn yêu cầu làm cũng chỉ là vùi đầu khổ độc, không cần đi suy xét ngoại giới bất luận cái gì sự tình, bao gồm cái nhìn của người khác, cùng với đến từ bản thân không tự tin. Một đoạn này thời gian, Phúc Vận Lai sở hữu không khoái hoạt, kỳ thật chính là nơi phát ra với hắn nội tâm không tự tin. Hắn nhìn cả nhà đều tìm được rồi thích hợp chính mình phát triển phương hướng, đều có kinh tế thu vào, chỉ có thân là trưởng tử hắn lại tầm thường vô vi, cho nên hắn khó tránh khỏi nội tâm tự thi. Mà hiện tại, hắn thông qua nghiên cứu nỗ lực, cùng thê tử cùng nhau làm ra vân tới quốc chưa bao giờ xuất hiện quá lông chim họa sâu trong nội tâm kia phân tử ti đã bị thành công chưa khỏi. Phúc vận lai hiện tại phi thường xác định, chính mình cùng những người khác giống nhau, mặc dù khoa cử không thành công, cũng có năng lực nuôi sống thế nhi. Đây là tự tin. Người một khi có tự tin, bất luận làm chuyện gì nhi đều không cần rối rắm Nay tự tin liền có một loại tiến khả công lui khả thủ ý vị, làm người có thể dũng cảm tiến tới. Phúc Vận Lai tâm thái bởi vì lông chim hỏa mà có căn bản tính biến hóa, lại trải qua Phúc Khang tới một phen lời nói kích thích, rốt cuộc buông xuống tâm lý tay mải, đối với khoa khảo tràn ngập nhất định phải được tin tưởng. Nhìn thấy Phúc Vận Lai làm ra như vậy quyết định, Phúc Khang tới trên mặt lệ khí tan đi, một lần nữa khôi phục gương mặt tươi cười. Đại ca ngươi có thể nghĩ như vậy tốt nhất, đây mới là trong lòng ta cái kia có trách nhiệm có đảm đương đại ca. Ta tin tưởng ngươi nhất định có thể cao chung Phúc Vận Lai vô vỗ tứ đệ bả vai, Hảo Chúng ta huynh đệ hai người cùng nhau nỗ lực, sang năm đều phải lấy được hảo thành tích. Nay một bộ huynh hữu đệ cung nhiệt huyết nguyên ngông cảnh tượng, xem ở đây mọi người đều thực kích động, phản phất gặp được phúc gia tốt đẹp tương lai. Ở như vậy thời đại, một đại gia tộc nếu muốn phát triển càng tốt, chỉ dựa vào kinh thương chỉ là có tiền, xác thật là không đủ. Trong gia tộc đã phải có kinh thương người tới cung cấp tài lực duy trì, lại phải có làm quan tới khơi thông phương pháp, cho nhau nâng đỡ, mới có thể làm cho cả gia tộc cân bằng phát triển mới có càng dài xa tương lai. Thân là một nhà chi chủ phúc thủy thái nhìn con cái đều có chính mình mình sắc nỗ lực phương hướng, vui mừng mà đến không được. Hắn loát dâu cười tủng tìm gắt đầu, Hảo, Hảo A, các người huynh đệ đều có thể như vậy, chúng ta phúc Thị gia tộc nhất định có thể phát dương quang đại. Mọi người đi theo liên thanh phụ họa, nhất trí cảm thấy như vậy tốt đẹp tương lai thực mau là có thể đủ thực hiện. Bất quá phúc nhiều hơn lại ở thời điểm này vẻ mặt đáng tiếc mà nói, đại ca, người chuyên tâm khoa khảo đây là chuyện tốt Chính là ngươi thật vất vả nghiên cứu ra tới lông chim họa, liền tính toán như vậy ném xuống sao. Trần Viện Tuyết tuy rằng thực duy trì nhà mình tướng công thi đậu công danh, nhưng là cũng cùng Phúc nhiều hơn giống nhau, cảm thấy như vậy đem lông chim họa cấp buông xuống, có chút đáng tiếc. Lúc này nghe được Phúc nhiều hơn nói ra, nàng cũng không khỏi nhìn về phía Phúc vật lai, trong ánh mắt tràn đầy rối rắm Phúc Thụy Thái làm đối lông chim họa nhất thưởng thức người, lúc này cũng có chút thế khó xử. Như vậy tinh Mỹ tuyệt luân tác phẩm nghệ thuật, Nếu trên đời chỉ có một phần nói, có phải hay không có chút quá đáng tiếc? Phúc ra những người khác tuy rằng không có mấy người này như vậy rồi rắm nhưng là cũng hoặc nhiều hoặc ít mà cảm thấy có chút đáng tiếc. Kia không chỉ là tác phẩm nghệ thuật, càng là trắng bóng bạc a Cả nhà hiện tại chịu phúc nhiều hơn ảnh hưởng, cũng tất cả đều hướng tới tham tiền phương hướng phát triển, phàm là có thể đổi thành bạc đồ vật, ở bọn họ trong mắt đều là vô pháp dứt bỏ thứ tốt. Mà này lông chim họa vô luận thấy thế nào, đều là giá trị thiên kim thứ tốt. Bọn họ đại ca nếu là cứ như vậy từ bỏ, có điểm đau lòng a Nhưng là bọn họ đau lòng thì đau lòng, lại cũng sẽ không đi can thiệp người khác quyết định. Nói nữa, so với bạc tới, tiền đồ càng quan trọng. Phúc vận lai nếu có thể đủ thi đậu cử nhân, đã có thể có thể làm quan, tương lai tiền đồ không thể hạn lượng a Dù sao bọn họ phúc ra hiện tại nhất không thiếu chính là bạc, đảo cũng không kém phúc vận lai kiếm này một phần. Nhưng là phúc nhiều hơn hỏi cái này lời nói ước nguyện ban đầu, nhưng không đơn giản là vì bạc. Đại ca, người có hay không nghĩ tới, này lông chim họa có khả năng sẽ trở thành người khoa khảo thành công trợ lực. Ngậy! Phúc vận lai khó hiểu mà nhìn về phía phúc nhiều hơn, muội mội lời này là ý gì đâu. Lông chim họa không phải sẽ nắm giữ đọc sách thời gian, tiến tới chậm chế khoa khảo sao. Như thế nào tới rồi mội mội nơi này, thế nhưng lại nói lông chim họa sẽ trở thành khoa khảo trợ lực đâu. Không chỉ là phúc vận lai khó hiểu, những người khác cũng đều cùng hắn giống nhau, đều đem nghi hoặc ánh mắt đầu hướng về phía phúc nhiều hơn. Muốn biết nàng vì cái gì nói như vậy? Phúc nhiều hơn cũng không bán cái nút, trực tiếp đem ý nghĩ của chính mình đều nói ra. Đại ca, ngươi nghĩ tới không có, một cái văn nhân nếu muốn ở khoa khảo bên trong bộc lộ tài năng, trừ bỏ vùi đầu khổ đọc ở ngoài, còn cần cái gì? Không cần Phúc vận lai like trả lời, Phúc nhiều hơn hãy còn đi xuống nói đến, cái gọi là đọc vạn quyển sách không bằng hành ngàn giảm đường, một người đọc quá thư cùng đi qua lộ, đều sẽ giấu ở hắn khí chất cách nói năng, cũng đồng dạng sẽ giấu ở hắn văn trương. Phúc vận lai hình như có sở ngộ, ánh mắt tinh lượng mà nhìn Phúc nhiều hơn, vội vàng chờ đợi Phúc nhiều hơn kế tiếp nói. Hắn cảm thấy, mỗi mỗi câu nói kế tiếp, tất nhiên sẽ mở ra chính mình tắc nghẽn hồi lâu ý nghĩ, một ít không nghĩ ra vấn đề, có lẽ sẽ như vậy tìm được đáp án. chương 320 Phúc nhiều hơn quan điểm Phúc nhiều hơn nói lông chim họa sẽ trở thành Phúc vận lai khoa khảo trợ lực, này đáng kinh ngạc ngây người mọi người, mọi người đều mắt trông mong mà nhìn nàng, muốn nghe xem nàng rốt cuộc vì cái gì nói như vậy. Phúc nhiều hơn cũng không nói nhiều vô nghĩa, đang nói tới rồi đọc vạn quyển sách không bằng hành ngàn dặm đường lúc sau, liền tiếp tục đối Phúc Vận Lai nói chính mình toàn quan điểm. Đại ca, ngươi sang năm mùa xuân liền phải tham gia khoa khảo, hiện tại đi ra ngoài đi xa khẳng định là không còn kịp rồi, nhưng là ngươi có thể dùng làm lông chim họa tới tu luyện tính tình A. Phúc Vận Lai hoàn toàn là vẻ mặt ngốc, làm lông chim họa có thể tu luyện tính tình. Phúc nhiều hơn cười tủm tỉm mà nói, đương nhiên. Ngươi ngắm lại. Làm lông chim họa thời điểm có phải hay không yêu cầu hết sức chăm chú? Có phải hay không muốn căn cứ hình ảnh nội dung chủ tính trung toàn cục Có phải hay không thường xuyên gặp được khó khăn muốn một lần nữa tới làm? Phúc vận lai hơi suy tư một chút, gật gật đầu. Sắc thật là như thế này. Ta cùng viện tuyết đều chưa từng có gặp qua lông chim họa, càng không biết cụ thể cách làm. Cho nên hết thể đều là sờ soạn tới. Chúng ta hai người lặp lại cân nhắc thật nhiều thiên, mới rốt cuộc dần dần tìm được rồi điểm môn đạo. Ở lộng hỏng rồi mấy chục chương giấy vẽ lúc sau, mới rốt cuộc làm ra này Phúc tương đối giống hình dáng tùng hạt đồ. Phúc vận lai hồi ước sáng tác lông chim họa gian khổ quá trình, sau đó đột nhiên liền minh Bạch Phúc nhiều hơn vừa mới nói kêu phiên lời nói ý tứ. Đích xác, sáng tác lông chim họa thật là một kiện phi thường tôi luyện tính tình sự tình. Ở chế tác lông chim họa trong quá trình, hắn kháng đã kích năng lực được đến rất lớn đề cao, đây là chỉ dựa vào đọc sách vĩnh viễn cũng vô pháp được đến rèn luyện. chính là nhiều hơn a ta tu luyện tính tình cùng khoa khảo có quan hệ gì sao? Ở phúc vận lai quan niệm, nếu muốn khoa khảo thành công, cũng chỉ muốn đem thư đọc hảo, đem văn chương viết hảo, vậy là đủ rồi. Đến nỗi nói kháng đả kích năng lực linh tinh, đó là về sau làm quan làm việc mới dùng được đến đi. Những người khác lúc này cũng đều minh bạch phúc nhiều hơn ý tứ, nhưng không hề ngoại lệ, đại gia ý tưởng cũng đều cùng phúc vận lai không sai biệt lắm. Phúc nhiều hơn cũng không nóng nảy, mà là thong thả ung dung hỏi phúc vận lai. Đại ca ngươi là tham gia quá học sinh khảo thí, ngươi có thể cho ta nói một chút cụ thể quy định sao? Phúc Vận Lai gật đầu, dựa theo bổn chiều khoa khảo chế độ, phàm là năm mãn 14 một tuổi giả đều có thể tham gia học sinh khảo thí, mỗi năm có thể khảo một lần, mỗi lần liền khảo tăng tràng, mỗi tràng 3 ngày, khảo trong người tức vì tú tài. Phúc nhiều hơn lại hỏi, kia tú tài tham gia thi hương cùng thi hội lại là như thế nào quy định đâu? Phúc Vận Lai không rõ Phúc nhiều hơn vì sao đột nhiên hỏi cái này. Nhưng vẫn là rất có kiên nhẫn mà trả lời, thi hương định ở mỗi năm 3 tháng, sở hữu tú tài đều có thể tham gia, khảo thí thời gian vì 10 ngày. Nay 10 ngày ăn trụ đều ở trường thi, không thể rời đi. Khảo thí kết thúc 10 ngày sau hết bảng, khảo trong người vì cử nhân, liền có thể làm quan. Cử nhân có thể ở năm thứ 2 mùa thu đi kinh thành tham gia thi hội, khảo thí thời gian vì nửa tháng. Đồng dạng, nay nửa tháng thời gian nội, thí sinh ăn trụ cũng đều ở trường thi, thẳng đến khảo thí kết thúc. Phúc Vận Lai nói tới đây, nhìn thoáng qua Phúc nhiều hơn, dứt khoát đem dư lại thi đình cũng cùng nhau nói, tỉnh nàng tiếp tục hỏi. Thi hội kết thúc một tháng sau hết bảng, thành tích cư người trước chúng tuyển vì công sinh, có thể tham gia thi đình, cũng chính là hoàng đế tự mình chủ trì khảo thí. Mặt trời mọc tiến tràng, ngày mộ nộp bài thi, 3 ngày sau hết bảng. Tham gia thi đình liền không có thi rớt, bất quá sẽ căn cứ thành tích chia làm tâm đẳng, phân biệt ban cho đồng tiến sĩ xuất thân, tiến sĩ xuất thân, cùng với tiến sĩ cập đệ. Phúc nhiều hơn kỳ thật đối vân tới quốc này đó khoa khảo chế độ là biết đến, lại còn có biết nơi này khoa khảo chế độ cùng hoa hạ cổ đại đại thể tương đồng, rồi lại có chút bất đồng. Nói ví dụ nơi này khảo thí thời gian cùng hoa hạ bất đồng, khảo thí nội dung cũng so hoa hạ muốn bao la, thậm chí bao gồm một ít địa lý nông học chờ rắc mặt tri thức. Nhưng là vân tới quốc khoa khảo cùng hoa hạ khoa khảo đồng dạng nghiêm khắc. Đặc biệt là toàn phong bế trường thi hoàn cảnh cùng với liên tục bao nhiêu thiên liên tục khảo thí này đối thí sinh thể lực cùng tâm lý thừa nhận năng lực đều là một cái cực đại khảo nghiệm. Nếu là thân thể không tốt, hoặc là tâm lý thừa nhận năng lực kém, căn bản là khiêng không được như vậy cường độ khảo nghiệm. Phúc nhiều hơn chờ đến đại ca cho nàng giới thiệu xong rồi khoa khảo tương quan chế độ, sau đó mới cười tủng tỉm mà nói đến, đại ca, ngươi hiện tại còn cảm thấy khoa khảo không cần tu luyện tâm tính sao. Phúc vận lai lặng im trong chốc lát. Sau đó hình như có sở ngộ mà nói đến, ý của ngươi là, ta sáng tác lông chim họa có thể đề cao trông cự suy sụp năng lực, này có trợ giúp tham gia khoa khảo. Phúc nhiều hơn, đương nhiên, còn không chỉ là như thế này đâu. Ngươi ở sáng tác lông chim họa thời điểm, yêu cầu hết sức chăm chú đầu nhập, này đối thân thể cùng tinh thần đều là một loại rèn luyện. Kiên trì một đoạn thời gian lúc sau, nhất định rất có thu hoạch. Lại đi tham gia khoa khảo, liền không cảm thấy kia có cái gì khó khăn. Hơn nữa, ngươi ở Long chim hỏa thời điểm, Còn có thể nhân tiện ôn tập một chút thi họa tri thức, khảo thí thời điểm cũng có thể càng thêm thuận buồm xuôi rõ a Khi thật nói đến nói đi, Phúc nhiều hơn chính là không nghĩ nhà mình đại ca cả ngày chết đọc sách, cuối cùng đọc thành con một sách. Nói vậy, mặc dù là khoa khảo thành công, hắn tương lai ở trong quan trường cũng sẽ không quá thuận lợi. Phúc nhiều hơn chính là muốn cho Phúc vận lai thông qua sáng tác lông chim hỏa mà trở nên càng thêm hiểu rõ. Đương nhiên, nàng cũng minh bạch, nếu muốn làm Phúc vận lai càng thêm thuận lợi mà dung nhập quan trường chỉ dựa vào chế tắc lông chim họa là không đủ. Nay chỉ là cái khởi điểm mà thôi, về sau còn cần nhiều cấp phúc vận lai sáng tạo một ít cơ hội rèn luyện hắn. Đến nỗi nói phúc vận lai đến tuột cùng có thể từ giữa được lợi nhiều ít, vậy muốn xem hắn cá nhân. Rốt cuộc phúc nhiều hơn cũng không có đã làng quan, đối bên trong rất nhiều con con vòng cũng không rõ ràng. Nàng trước mắt có thể nghĩ đến cũng chính là nhiều như vậy, chờ đến đại ca thi hương chúng tuyển lúc sau, nàng nếu muốn biện pháp giúp hắn tìm kiếm một cái ưu tú tiên sinh hảo sinh dạy dô hắn Phúc nhiều hơn trước nay cũng chưa dám trông cậy vào nhà mình thân cha có thể ở phương diện này đối đại ca có cái gì chỉ đạo. Nhà nàng vị kia phụ thân đại nhân, học vấn nhưng thật ra không nói, nhưng là này làm người xử thế phương diện, đặc biệt là quan trường chi đạo, cơ hội chính là cái tiểu bạch. Nếu là thật từ hắn tới dạy dỗ Phúc Vận Lai, kia còn thật chính là tiền đồ vô lượng. Phúc nhiều hơn nói như vậy nửa ngày, đại gia cũng đều nghe minh bạch, cũng đều cảm thấy Phúc Vận Lai tiếp tục sáng tác lông chim hỏa không có gì không tốt. Bất qua Phúc Khang tới lại không vui, nhiều hơn, ngươi làm đại ca tiếp tục lộng kia cái gì lồng chim họa, hắn còn có thời gian đọc sách sao. chương 321 Phúc Khang tới ý kiến, Phúc nhiều hơn phí nửa ngày miệng lưỡi, cuối cùng là thuyết phục Phúc vận lai, like. làm hắn về sau còn tiếp tục sáng tác lông chim họa, cả nhà cũng đều tỏ vẻ duy trì. Nhưng là có một người lại không vui, đó chính là nàng song bảo thai ca ca, Phúc Khang tới. Phúc Khang tới đầy mặt không tán đồng hỏi nàng, nhiều hơn. Người làm đại ca tiếp tục lộng kia cái gì lồng chim họa hắn còn có thời gian đọc sách sao? Ở Phúc Khang tới xem ra, kiên trì đọc sách chính là tốt nhất tôi luyện ý chí lực, tu luyện tâm tính tốt nhất phương pháp. Nếu một người có thể chịu được đọc sách học tập buồn kẻ cùng tích mịch, như vậy khoa khảo khi các loại khó khăn cũng tự nhiên có thể ứng đối tới. Cho nên, mặc dù cả nhà đều bị Phúc nhiều hơn nói kia một phen lý luận cấp thành công tẩy não, nhưng là Phúc Khang tới lại không có. Hắn vẫn như cũ quật cường mà cho rằng, đại ca nên an tâm đọc sách chuyên tâm chuẩn bị khoa khảo, kêu cái gì phá lông chim họa nên có bao xa ném rất xa. Phúc nhiều hơn nhìn thấy tiểu ca cảm xúc kích động như vậy, trong lòng mạc danh mà có điểm trộn dạ. Cũng không biết là chuyện như thế nào, Phúc nhiều hơn trời sinh mà liền sợ vị này song bảo thai ca ca, chỉ cần hắn trứng mắt, nàng liền có điểm chân mềm. Rõ ràng Phúc Khang tới ngày thường đối nàng cũng thực tốt ta. Phúc nhiều hơn không rõ này rốt cuộc ra sao nguyên nhân, cuối cùng chỉ có thể quy tội thiên tính như thế. Nói không chừng nàng ở từ trong bụng mẹ thời điểm, chính là bị vị này ca ca khi dễ lớn lên, cho nên mới sẽ vẫn luôn đều đối hắn sợ hãi ba phần. Bất quá sợ về sợ, Phúc Nhiều hơn vẫn là theo lý cố gắng, đối Phúc Khang tới nói đến, "Tiểu ca, ngươi không cảm thấy đọc sách cũng là yêu cầu nghỉ ngơi sao? Muốn làm việc và nghỉ ngơi kết hợp, mới có thể để cao học tập hiệu suất." Phúc Khang tới tức giận mà trắng nàng liếc mắt một cái, là muốn làm việc và nghỉ ngơi kết hợp, nhưng không thể là lẫn lộn đầu đuôi. Nhiều hơn cùy quái kêu một tiếng. Ai nha, như thế nào liền lẫn lộn đầu đôi đầu? Phúc Khang tới, lông chim họa lại như vậy hảo hoàn thành sao? Đại ca sáng tác này một bức tùng hạc đồ dùng bao lâu thời gian? Phúc nhiều hơn bút cái mũi suy nghĩ một chút, sau đó biện bạch nói, đại ca đây là lần đầu tiên sáng tác, cho nên thời gian hơi chút dài quá một ít, về sau thuần thủ, khẳng định liền sẽ không như vậy hao phí thời gian. Phúc Khang tới lại khí thế rào rạt hỏi đến, liền tính là không hao phí thời gian, kia tinh lực đâu? Mỗi người tinh lực đều là hữu h Nếu đại ca ở lông chim hỏa đầu nhập tinh lực quá nhiều, như vậy phân cho đọc sách học tập thời gian liền nhất định muốn thiếu. Phúc nhiều hơn lúc này thật sự bị hỏi đến nghẹn họng, nàng cũng không dám bảo đảm đại ca liền nhất định có thể phân phối hảo thời gian cùng tinh lực A. Chẳng lẽ cứ như vậy làm Phúc vận lai like một lần nữa trở về chuyên tâm đọc sách, đương một cái chỉ biết khoa khảo còn một sách. Phúc nhiều hơn có chút không cam lòng, nhưng là rồi lại không dám đảm nhiệm nhiều việc, vạn nhất đại ca thật bởi vì lông chim hỏa mà chậm trễ khoa khảo, kia nàng đã có thể thành tội nhân Liên ở Phúc nhiều hơn lâm vào tự mình hoài nghi thời điểm, Phúc Vận Lai nói chuyện. Tứ đệ, ngươi không cần khó xử nhiều hơn, nàng cũng là một mảnh hảo tâm, tất cả đều là vì ta suy nghĩ. Nhưng quyết định này cuối cùng vẫn là ta chính mình tới hạ, cho nên, hết thảy hậu quả ta chính mình đều có thể đủ gánh vác. Phúc Khang tới không tán đồng mà nhìn hắn, đại ca, ngươi là thật sự chuẩn bị cùng nhiều hơn cùng nhau hồ nháo sao. Phúc Vận Lai nhìn sắc mặt lạnh lạnh đệ đệ, chầm rãi lộ ra một mặt mỉm cười. Đúng vậy ta quyết định đã muốn toàn lực chuẩn bị khoa khảo, nhưng là cũng muốn chịu thời gian sáng tác lông chim họa. Không đợi Phúc Khang tới lại lần nữa đưa ra phản bác, Phúc Vận lai lại ngựa khí kiên định mà nói đến, nhiều hơn nói rất đúng, ta hiện tại đã sờ soạn ra lông chim họa sáng tác phương pháp, về sau chỉ biết càng thêm mà thuần thủ, sáng tác lên cũng liền càng thêm thuận buồm xuôi gió, cho nên chỉ cần ta quy hoạch hảo thời gian, liền sẽ không ảnh hưởng đến đọc sách. Phúc Khang tới vẫn là không đồng ý, chính là cứ như vậy, ngươi khẳng định sẽ phân tâm, bất lợi với học tập a Phúc Vận Lai cười vỗ vỗ Phúc Khang tới bà vai, tứ đệ, ngươi đây là ở để tâm vào chuyện vụn vặt ra mặc dù chúng ta muốn chuẩn bị khoa khảo, nhưng là cũng không thể mỗi ngày chỉ làm đọc sách một việc này đi. Chẳng lẽ ngươi còn chuẩn bị đương một cái gì cũng không hiểu con mọt sách ra? Phúc Khang tới một nghẹn, đại ca đây là đang nói hắn sao? Hơn nửa năm tới nay, hắn trừ bỏ đọc sách ở ngoài, cũng chính là ăn cơ ngủ, thật đúng là liền chưa làm qua bất luận cái gì mặt khác cùng khoa khảo không quan hệ sự tình. Chẳng lẽ cứ thế mãi? hắn thật sự sẽ biến thành mội mội trong miệng con mọt sách. Phúc Vận Lai cũng là nghĩ tới tứ đệ gần nhất cái loại này đọc sách đọc được sắp điên quầng trạng thái, vì thế lời nói thâm thiếm mà nói đến, tứ đệ A, nghe đại ca một câu khuyên, đọc sách cố nhiên quan trọng, nhưng là cũng không thể một mặt mà chết đọc sách, muốn học đến nội dung, lúc này mới có thể chân chính mà nắm giữ chi thức. Phúc Khang tới không thể tưởng được chính mình khuyên can đại ca không thành, lại phản bị đối phương cấp khuyên đủ, trong lúc nhất thời có chút vô ngữ. Lời nói đều đã nói đến cái này phần thượng, hắn còn có thể nói cái gì nữa đâu? Thôi, nếu lại ca chủ ý đã định, ta đây liền không hề phí miệng lưỡi. Bất quá, đại ca ngươi nếu là bởi vì lông chim hỏa mà trì hoãn học tập, ta nhưng không đồng ứng. Phúc vận Lai biết đệ đệ đây là thiệt tình vì chính mình suy xét, trong lòng cảm kích, lời nói cũng tràn đầy chân thành. Ngươi yên tâm, ta thân là đại ca, nhất định phải cho các ngươi mang hào đầu, làm hảo tấm gương. Sang năm mùa xuân, ta tất nhiên khảo ra hảo thành tích tới. Nghe được đại ca làm ra như vậy hứa hẹn, Phúc Khang tới cuối cùng là yên lòng. Đại ca, ngươi vẫn luôn là một cái làm việc ổn thỏa người, ta tin tưởng ngươi nếu dám nói như vậy liền nhất định có thể làm được. Ta cũng sẽ nỗ lực. Phúc Khang tới hiện tại là dốc hết sức lực muốn ở sang năm mùa xuân thi đậu Tú tài, sau đó tranh thủ năm sau mùa xuân liền đi tham gia thi hương thi đậu cử nhân. Dù sao hắn chính là đi vội vã thượng quan đồ, trở thành trong nhà vinh quang cùng che chở. Kỳ thật cùng trong nhà các huynh trưởng giống nhau. Phúc Khang tới cũng là không muốn trở thành bị muội mội chiếu cấu người, bất quá hắn biết rõ chính mình bản lĩnh, hắn nhất am hiểu sự tình chính là đọc sách. Hơn nữa, Phúc Khang tới cảm thấy chính mình trời sinh nên là làm quan liêu nhi, nếu không đi con đường làm quan, đời này khẳng định liền không gì đại tiền đồ. Cho nên, hắn ở nhận rõ chính mình phương hướng lúc sau, liền bắt đầu vùi đầu khổ đọc. Mà hắn hưu nhàn hoạt động giải trí, cũng cũng chỉ có giống nhau, đọc sách, đọc vân tới quốc lịch sử, đọc các nơi địa phương trí, đọc các loại tạp thư chỉ cần là có thể tìm được thư, hắn đều đọc. Đây là mỗi người thiên tính bất đồng, yêu thích cùng hứng thú cũng các không giống nhau. Phúc Khang tới cùng Phúc Vận Lai từng người đều ở hướng tới mục tiêu của chính mình nỗ lực. Lúc này, Phúc nhiều hơn lại gặp gỡ một chuyện lớn nhi. chương 322 không gian dị biến. Phúc Vận Lai cuối cùng quyết định, ở nỗ lực học tập chuẩn bị chiến tranh khoa khảo đồng thời, cũng muốn cùng thê tử Trần Viện Tuyết cùng nhau sáng tác lông chim họa Đương nhiên, trong khoảng thời gian này, Trần Viện Tuyết chính là sáng tác chủ lực Mà Phúc Vận Lai cũng chính là đọc sách gián đoạn thời điểm mới có thể trộn lẫn trong chốc lát. Nhưng như vậy cũng đã vậy là đủ rồi, đã có thể làm Phúc Vận Lai không buông tay yêu thích, tôi luyện hắn ý chí lực, đồng thời lại không chậm trễ hắn học tập. Phúc Khang tới gặp sự tình đã thành kết cục đã định, hắn cũng liền không hề lãng phí nước miếng, chỉ là lại dặn dò đại ca vài câu, làm hắn cần phải muốn lấy đọc sách làm trọng. Sau đó hắn liền một đầu chui vào chính mình đọc sách nghiệp lớn bên trong, không hề quản ra chung này đó hôn loạn sự vụ. Đến tận đây mới thôi, phúc ra tất cả mọi người minh xác tìm được rồi chính mình nỗ lực phương hướng, mỗi người trên mặt đều tràn đầy tự tin, đối tương lai tràn ngập vô hạn chờ mong. Nhìn thấy trong nhà mọi người đều có chính mình tiểu sự nghiệp cùng tiểu mục tiêu, phúc nhiều hơn cảm thấy đặc biệt vui mừng cùng tự hào, cũng cuối cùng là hoàn toàn buông xuống lo lắng. Chiếu như vậy phát triển đi xuống, nàng cùng nàng mọi người trong nhà, nhất định đều có thể sinh hoạt càng ngày càng tốt. Phúc nhiều hơn không khỏi hồi tưởng nàng vừa mới đi vào cái này thời không thời điểm. Khi đó mọi người trong nhà trên mặt trừ bỏ không hòa tan được sầu khổ, cũng chỉ dư lại mờ mịt. Bởi vì ở như vậy tình chẳng hạn, ai cũng không biết này toàn ra tương lai sẽ đi hướng phương nào. Ngay cả Phúc nhiều hơn, cũng là trong lòng không đế. Tuy rằng nàng lúc ấy cảm thấy chính mình thân là người xuyên biệt, hẳn là xem như ông trời súng nhi, chỉ cần chịu chịu khổ chịu nỗ lực, tương lai hẳn là sẽ không quá kém. Nhưng là tưởng quy tưởng, Phúc nhiều hơn kỳ thật cũng không dám xác định, nàng rốt cuộc có thể đem nhật tử quá thành cái dạng gì hết thể đều chỉ là tẫn nhân sự nghe thiên mệnh thôi. Cũng may, nàng vận khí thật đúng là liền không tồi, một đường đi tới, tuy rằng có chút tiểu suy sủ, nhưng là tổng thể tới giảng, cũng coi như là tương đối trôi chảy. Cả nhà ở Phúc nhiều hơn dẫn dắt hạ, trải qua hơn 2 năm nỗ lực, đem nhật tử quá đến rực rỡ. Hiện tại, toàn bộ thường xuân huyện, Phúc gia nghiễm nhiên là nhà giàu số 1. Phúc nhiều hơn đối trước mắt trong nhà kinh tế trạng hướng vẫn là tương đối vừa lòng, nhưng là lại không thỏa mãn. Nàng chính là lập trí phải làm vân tới quốc nhà giàu số một người, trước mắt cũng chỉ là vừa mới khởi bước mà thôi. Hiện tại nàng đem mặt khác sản nghiệp đều giao cho tam ca phúc xứng tới, kế tiếp liền phải chuyên tấn công nhất kiếm tiền điễu, phúc nhiều hơn tin tưởng, về sau nàng kiếm tiền tốc độ sẽ càng lúc càng nhanh. Phúc nhiều hơn đối trước mắt kiếm tiền tốc độ không hài lòng, nhưng là những người khác nhưng không có nàng như vậy cao lòng dạ nhi, mọi người đều đối trước mắt sinh hoạt trạng thái vừa lòng đến không được, đặc biệt là ánh sáng mặt trời thôn cùng thường xuân chân các ba cánh Bởi vì Phúc Gia các hạng sản nghiệp đồng bột phát triển, tự nhiên là yêu cầu đại lượng thuê nhân thủ, cho nên phụ cận các thôn dân đều bởi vậy được đến lợi ích thực tế. Phúc Gia tiền công vẫn luôn là cấp tương đối cao, hơn nữa cũng không cắt xén khất nợ, ngày Tết thời điểm, còn sẽ phát phi thường phong phú phúc lợi. Cho nên phàm là trong nhà có ở Phúc Gia làm việc, nhật tử đều quá đến càng ngày càng tốt. Mà trừ phi là lười đến cực kỳ mạo phao, hoặc là nhân phẩm thật sự không ra sao, mọi người đều có cơ hội gia nhập Phúc Gia đi làm việc. nói cách khác Thường xuân chấn quanh thân các thôn dân, đặc biệt là ánh sáng mặt trời thôn các thôn dân, cơ hồ đều đi theo Phúc gia thăm lây, quá thượng ngày lạnh. Phúc nhiều hơn đối này cũng là thấy vậy vui mừng. Phúc gia cùng các thôn dân cộng đồng phát triển, cộng đồng giàu có, bất luận từ phương diện kia tới giảng, đều là một chuyện tốt. Ngay không, hiện tại liền có một kiện rất tốt chuyện này tìm tới Phúc nhiều hơn. Nhiều hơn, mau tới không gian nhìn xem đi. Chủ nhân, gia đại sự nhi lạ, ngươi mau trở lại a. Đại cắt cùng Đào Đào thanh âm. Cơ hồ đồng thời ở Phúc nhiều hơn trong đầu văng lên, sợ tới mức nàng một giật mình. Từ khi nàng các hạng sự nghiệp đều đi lên quỹ đạo lúc sau, Phúc nhiều hơn liền rất ít đi chú ý trong không gian mặt động tĩnh. Bởi vì, quá xảo. Đại cắt cùng đào đào này một đôi hoan ra, cả ngày mà xảo tới xảo đi, không có một khắc sống yên ổn thời điểm. Phúc nhiều hơn thật sự là chịu không nổi, dứt khoát liền đem chúng nó thanh âm che chắn rớt, tới cái nhị không nghe vì tịnh. Đại cắt cùng đào đào ngay từ đầu thời điểm. Còn vì chuyện này hảo một hồi làm ấm ý, hoán trách Phúc nhiều hơn không quan tâm chúng nó. Nhưng là sau lại dần dần mà thói quen, cũng liền không hề ấm ý, hai cái tiểu gia hỏa ở trong không gian mặt dưỡng gà làm ruộng, đảo cũng quá đến tiêu dao Phúc nhiều hơn đem chúng nó thành thật nhiều, cũng liền lén lút triệt giao lưu cái chán, nhưng là lại không có nói cho chúng nó. Cho nên hôm nay chúng nó kêu la, nàng mới có thể đủ trước tiên nghe thấy. Phúc nhiều hơn thực buồn bực, cũng không biết là vì cái gì, chọc đến chúng nó hai cái la to. Bất quá nghe chúng nó giọng nói khẩn trương cùng kích động, giống như trong không gian thật sự ra cái gì đại sự nhi. Phúc Nhiều hơn lúc này đang ở chính mình trong phòng, vội vàng vọt tới cửa chỗ, tướng môn xuyên hảo, sau đó ý niệm vừa động, liền cả người tiến vào không gian bên trong. Mới vừa vừa tiến vào không gian, Phúc Nhiều hơn đã bị trước mắt cảnh tượng cấp kinh tới rồi. Chỉ thấy toàn bộ không gian đều bị một tầng xương mù dày đặc bao phủ, ba bước ở ngoài cái gì đều nhìn không thấy. Phúc nhiều hơn trong lòng cả kinh, vội ra tiếng kêu lên. Đại các, đào đào, các ngươi ở nơi nào? Nhiều hơn, ta ở bờ sông đâu? Đại các thanh âm chuyển đến. Đào đào còn lại là kiểu kiểu nhược nhược mà nói đến. Chủ nhân, ta đương nhiên là ở kho hàng bên trong á ngươi mau tới à, đào đào rất sợ hãi. Phúc nhiều hơn âm thầm thở vào nhẹ nhõm còn hảo còn hảo, chỉ là có sương mù ảnh hưởng tâm mắt, còn có thể giao lưu. Đại cát ngươi có thể tìm được kho hàng sao? Bờ sông Phạm Vi quá quảng, ai biết đại các giờ phút này là ở nơi nào? Cho nên nếu muốn tể tiểu bọn họ ba cái, tốt nhất chính là đi kho hàng hội hợp. Đại cắt tức muốn hộp máu mà quát, nhiều hơn, ngươi nhìn không thấy toàn bộ trong không gian đều là xương ngủ dày đặc sao? Ta đã sắp liền chính mình đều nhìn không tới, như thế nào có thể tìm được kho hàng? Ta nếu là lung tung đi, vạn nhất rơi vào trong sông làm sao bây giờ? Nó cũng sẽ không bơi lội a. Vừa mới xương ngủ dày đặc cùng nhau, đại cắt liền sợ tới mức đứng ở tại chỗ, một bước cũng chưa dám hoạt động. Nó chính là đang ở bờ sông a. Đạp sai một bước, liền có khả năng chết đối bỏ mình đâu. Nghe được đại cắt này phiên tích mệnh ngôn luận, Phúc nhiều hơn có chút giở khóc giở cười. Cũng là, gia hỏa này là gà trống, không phải vịt, sợ thủy là bình thường. Phúc nhiều hơn cũng liền không hề còn nó, nhầm nó ở nơi đó quỷ giống gọi vậy Đào đào, người biết này xương mù dày đặc là chuyện như thế nào sao? chương 323 đào đào tân biến hóa. Phúc nhiều hơn bị trong không gian đột nhiên xuất hiện xương mù dày đặc cấp lộng ốc. Không biết này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nàng vốn dĩ tính toán hỏi đại cát rốt cuộc này chỉ gà là không gian quản lý giả. Nhưng là vừa nghe đến nó sợ tới mức một bức cũng không dám động, Phúc nhiều hơn liền dứt khoát không hỏi. Bởi vì hỏi cũng là hỏi không. Nếu là đại các biết là chuyện như thế nào nói, nó cũng không đến mức sợ tới mức không dám nhúc ních. Vì thế Phúc nhiều hơn đem hy vọng cuối cùng đặt ở đảo đảo trên người. Tốt xấu cũng đều là trong không gian lưu lại lao nhân nhi, nó nhiều ít hẳn là có thể biết được điểm đi. Đào đào, ngươi biết này xương mù dày đặc là chuyện như thế nào sao? Phúc nhiều hơn lớn tiếng hỏi đến. Chính là không nghĩ tới, đào đào thế nhưng không có hồi âm nhi. Phúc nhiều hơn buồn bực, chẳng lẽ là nó nghe không thấy chính mình nói chuyện? Không đúng a vừa mới nó còn trả lời nàng, nói nó ở kho hàng nơi đó. Vì thế Phúc nhiều hơn để cao âm lượng, lại hỏi một lần. Kết quả đào đào vẫn là không có đáp lại. Phúc nhiều hơn cái này có điểm luôn cuống, chẳng lẽ không gian ra vấn đề? Đại cát Đại các, ngươi có thể nghe được ta nói chuyện sao? Phúc nhiều hơn khẩn cấp gọi gà trống, muốn nghiệm chứng một chút. Nghe được lạc, ngươi kêu ta làm gì? Đại các thanh âm lập tức hồi truyền trở về, còn mang theo điểm khẽ run. Phòng chứng gia hỏa này là sợ hãi Phúc nhiều hơn thế nào cũng phải buộc nó hướng kho hàng phương hướng dựa sát. Phúc nhiều hơn lập tức liền đoán được nó về điểm này tiểu tâm tư, ở cảm thấy buồn cười đồng thời, lại hơi chút yên tâm chút. Đại các còn có thể nghe được nàng kêu gọi, kia thuyết minh không gian không có vấn đề Không gian không thành vấn đề, đó chính là đào đào bên kia ra vấn đề. Phúc nhiều hơn tâm không khỏi nhắc lên. Không phải là đào đào xuất hiện cái gì ngoài ý muốn đi. Chính là một cái gỗ đào ngăn tủ, liền tính là lung tung rời khỏi tiến trong sông, cũng không đến mức chết đuối đi. Phúc nhiều hơn mãn đầu góc đều ở miên man suy nghĩ, sốt ruột mà muốn đi tìm đào đào. Lúc này trong không gian sương mù càng đậm, ước nhẹp mà bao vây lấy nàng, cái gì đều nhìn không ra đi, một bước khó đi. Rơi vào đường cùng. Phúc nhiều hơn chỉ có thể nôn nóng mà nhất biến biến kêu gọi đào đào. Đào đào, ngươi ở nơi nào? Ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Lúc này, đại cắt cũng phát hiện không thích hợp, gân cổ lên đi theo cùng nhau hô lên. Uy gỗ đào tinh, ngươi sao địa? Nhưng mà bất luận bọn họ hai cái như thế nào kêu gọi, đào đào chính là một chút đáp lại đều không có. Phúc nhiều hơn lòng nóng như lửa đốt, cố tình lại vô kế khả thi, chỉ có thể máy móc mà kêu gọi đào đào tên. Hy vọng này xương mù dày đặc có thể nhanh lên tan đi, nàng hảo đi xem xét đào đào chẳng uống. Đại cắt cũng từ lúc bắt đầu không chút để ý, đến bây giờ đã nhận ra vấn đề nghiêm trọng, kêu gọi thanh âm cũng càng thêm nôn nóng. Tuy rằng hai người luôn là cãi nhau đánh nhau, nhưng là ở đại cắt trong nội tâm, đào đào là nó đồng bọn là đồng cam cộng khổ người cùng bị nạn. Nếu là nó thật ra cái gì vấn đề, về sau nhật tử, nó nhưng như thế nào quá? Đại cắt cấp nước mắt đều phải ra tới, gỗ đào tinh. Ngươi rốt cuộc xảy ra chuyện gì nhi? Nghe được chúng ta kêu gọi, tốt xấu chi một tiếng A. Chi. Một đạo mỏng manh thanh âm truyền đến, tuy rằng hơi thở không đủ, nhưng là lại mạc danh mà lộ ra nghịch ngợm. Đại cắt cả kinh chi lăng nổi lên cánh, đôi mắt nhỏ trừng đến nhỏ dọc viên. Nhiều hơn, ngươi nghe được cái gì thanh âm sao? Đại cắt kích động lại khẩn trương hỏi đến. Phúc nhiều hơn cũng dựng lên lô thai, cẩn thận hồi ức vừa mới nghe được kia một đạo thanh âm. ân ta giống như nghe được chi một tiếng Là gà gãy sao? Phúc nhiều hơn không dám xác định mà nói đến. Chi, chi. Bất mãn tiếng kêu chuyển đến, mang theo một cổ quen thuộc tiểu mị âm điệu. Liên ở một người một gà nhịn không được kích động lên, nhưng là còn muốn lại xác nhận một chút thời điểm, thanh âm kia nói chuyện. Ui, các người quá mức gà không phải nói làm ta chi một tiếng sao, như thế nào nhân ra làm theo làm, rồi lại nói nhân ra là gà đâu. Đại cắt mới là gà đâu, nhân ra cũng không phải là. Tiểu mị tận xương thanh âm. Là đào đào không thể nghi ngờ. Phúc nhiều hơn kích động mà tại chỗ nhảy vài hạ. Đào đào, ngươi không có việc gì a Kia thật đúng là thật tốt quá. Đại cắt vừa nghe là đào đào, lập tức liền bệnh cũ phạm vào. Âm dương quái khí mà cười nhạo nói, làm ngươi chi một tiếng, ngươi liền chi một tiếng. Gì thời điểm như vậy nghe lời. Ta đây cùng nhiều hơn phía trước hô ngươi như vậy nhiều thanh. Ngươi sao không đáp lại đâu. Ừ, ngươi một trương miệng vẫn là như vậy chẳng ghét. Khó trách đại lợi không cần ngươi. Đào đào chàn đầy ghét bỏ mà nói đến. Đại cắt tức giận, nói bậy. Đại lợi mới không có không cần ta. Nó chính là không cẩn thận cùng ta đi rời ra mà thôi. Đào đào cũng không quên nó, khắc nghiệt mà nói đến. Ta xem đại lợi chính là chịu đủ rồi ngươi, cho nên mới sẽ thừa dịp không gian pháp bảo rơi xuống thời điểm, thoát đi ngươi. Bằng không vì cái gì ta và ngươi đều còn ở trong không gian, chỉ cần là nó không thấy đâu. Không phải. Mới không phải như ngươi nói vậy. Đại lợi sẽ không không cần ta. Đại cắt tức muốn hụt máu mà quát, cũng không biết là tại thuyết phục đào đào, vẫn là tại thuyết phục nó chính mình. Phúc nhiều hơn nghiêng thai nghe hai cái tiểu gia hỏa cãi nhau, mặc danh cảm thấy, đào đào giống như cùng trước kia không giống nhau. Tuy rằng thanh âm vẫn như cũ vẫn là kiểu kiểu, nhưng là ngữ khí giống như so quá khứ bá đạo rất nhiều. Chẳng lẽ là nàng ảo rất sao? Đang ở phúc nhiều hơn trong lòng nghi hoặc thời điểm, đại cắt cũng phát hiện vấn đề. Nó đột nhiên đình chỉ kêu la, ngữ khí nặng nghề hỏi đến, gỗ đào tinh. Ngươi có phải hay không nhớ tới cái gì? Trước kia ngươi chưa từng có nhắc tới quá lớn lợi. Đại cắt lúc này rốt cuộc phát hiện không thích hợp địa phương. Nó chưa từng có cùng gỗ đảo tinh thảo luận quá lớn lợi, ngay cả phúc nhiều hơn, cũng chỉ là ở nó ngẫu nhiên nói lỡ miệng lần đó, mới biết được còn có đại lợi như vậy một nhân vật. Chính là hiện tại đào đào lại ngôn chi chuẩn sắc mà lên mặt lợi nói chuyện này, vậy khẳng định là nó nhớ tới cái gì? Bởi vì không gian bị hao tổn, đại cắt cùng đào đào pháp lực cùng ký ức đều tổn thất hơn phân Nó đối với trước kia rất nhiều chuyện đều không nhớ rõ. Hiện tại đào đào đột nhiên nhớ tới sự tình trước kia, đại cắt nhịn không được tưởng, đó có phải hay không ý nghĩa, nó ký ức cũng có thể đủ khôi phục Nghĩ đến đây, đại cắt một lòng nhịn không được nhảy nhót lên, đều không rảnh lo cùng đào đào sinh khí. Gô đào tinh, ngươi mau nói, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Ngươi như thế nào sẽ đột nhiên nhớ tới đại lợi? chương 324 Chính quy quản lý giả Đào đào đột nhiên nhắc tới đại lợi, làm đại cắt rất là khiếp sợ. Nó bức thiết mà muốn biết này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Kỳ thật, nó càng muốn biết đến là, có phải hay không nó ký ức có thể khôi phục. Còn có pháp lực. Nó cũng không biết chính mình mất đi ký ức đã bao nhiêu năm, nếu thật sự có thể tìm trở về, cho dù là một bộ phận nhỏ, cũng đúng à. Hơn nữa theo không gian dần dần khôi phục, đại cắt tổng cảm thấy, chính mình hẳn là có cái gì chuyện quan trọng là yêu cầu nhớ tới. Nhưng là bất luận nó như thế nào nỗ lực, chính là một chút nhớ tới dấu hiệu đều không có. Vì chuyện này, Đại Cát chính là không thiếu buồn bực. Hiện tại đột nhiên nghe thấy Đào Đào nhắc tới chuyện cũ năm xưa, Đại Cát bản năng cảm thấy cơ hội tới. Đáng tiếc, Đào Đào cái này tiểu phôi đảng, cũng không có trả lời nó vấn đề, ngược lại là Kiều Thành, Tiểu Khí mà cùng Phúc Nhiều hơn nói chuyện. "Chủ nhân, chủ nhân, người biết không gian vì cái gì sẽ đột nhiên xuất hiện sương ngủ dày đặc sao?" Phúc Nhiều hơn vốn đang đang nghe hai tên giá hỏa đấu võ mồm, hiện tại đột nhiên nghe được Đào Đào nói như vậy, nhất thời cũng không rảnh lo nghe náo nhiệt, đứng thẳng thân mình. Cất cao âm điệu, hỏi đến, ngươi biết. dây tiếp theo, đào đào rõ ràng mang theo khoe khoang giọng nói văng lên. Đúng vậy, ta biết nha. Bởi vì không gian ở thăng cấp sao. Rõ ràng nó cũng là kích động không thôi, lại còn lăng là làm bộ chẳng hề để ý. Chính là kia trong giọng nói hương phấn kính nhi, lại là như thế nào cũng giấu không được. Phúc nhiều hơn bị tin tức này cấp cả kinh thiếu chút nữa một mông ngồi vào trên mặt đất đi. Gì? Ngươi nói gì? Không gian ở thăng cấp. Phúc nhiều hơn cảm thấy có điểm không quá chân thật, thậm chí đều phải hoài nghi chính mình lốt thai. Không đúng, nàng nhất hẳn là hoài nghi chính là, đại các, chọc mau gà, ngươi không phải nói không gian thăng cấp thực khó khăn sao. Này động bất động liền yên lặng thăng cấp, một chút động tính đều không có, liền cái tiếp đón đều không đánh, chính là cái gọi là thực khó khăn. Chứ bỏ nàng tiếp thu khó khăn ở ngoài, hẳn là liền không có khác khó khăn đi. Đại các cũng thực giật mình, nói chuyện đều nói lắp. Không, không biết ta. Ta, ta vốn là cảm thấy thăng cấp thực khó khăn sao? Đại cắt cảm thấy thực quỷ khuất. Thân là không gian quản lý giả, nó trực giác rõ ràng chính là nói cho nó, không gian nếu muốn khôi phục thành nguyên lai bộ dáng, sẽ phi thường khó khăn. Kỳ thật, nó cũng thực hy vọng không gian nhanh lên khôi phục đến nguyên lai trình độ A. Như vậy, nó liền có thể đi theo nhờ ơn, cũng khôi phục ban đầu pháp lực. Ai biết, nó cảm giác sẽ không chuẩn, này không gian thăng cấp tốc độ cũng quá nhanh. Đào đào cười nhạo nói, hàng giả chính là hàng giả. Cái gì đều làm không rõ ràng lắm. Hàng giả? Phúc nhiều hơn khó hiểu hỏi, có ý tứ gì? Đào Đào đây là đang nói đại cắt sao? Đúng không? Đại cắt lập tức tạt vào, téo lên trói thai la hét, số gỗ đào lạn gỗ đảo, ngươi nói ai là hàng giả? Đương nhiên là nói ngươi. Thiết. Đào Đào trong thanh âm tràn đầy khinh bỉ, không chút nào che giấu. Đại cắt tức muốn hộp máu mà một hồi gọi bậy. Nếu là không có xương mù dày đặc cách trở, phòng trưng nó có thể phành phạch bay qua tới ở đào đào trên người mổ ra mấy cái lỗ thủng tới. Phúc nhiều hơn đầy đầu mà mịt đào đào, ngươi vì cái gì nói đại cắt là hàng giả Bởi vì nó căn bản là không phải không gian quản lý giả, ta mới là. Đào đào những lời này giống như trời quan xét tức khắc đem phúc nhiều hơn cấp tăng ốc. Đại cắt cũng nháy mắt tiêu âm, phòng trừng cũng là bị dọa đến không nhẹ. Này như thế nào êm đẹp, không gian quản lý giả còn thay đổi người đâu. Phúc nhiều hơn đã khiếp sợ, lại cảm thấy không thể tưởng tượng. Đào đào Ngươi ở nói dẫn đi. Đào đào ngự khí chỉnh trong nói, mới không có đâu. Nhân ra chính là không gian quản lý giả, đời trước chủ nhân ở thời điểm, nhân ra chính là. Đại cắt gái kia sú không biết xấu hổ, vẫn luôn liền mơ ước ta vị trí. Lúc này thừa dịp ta cùng không gian bị hao tổn ngủ đông cơ hội, nó liền tự phong vì quản lý giả. Ừ, không biết xấu hổ. Càng nói càng sinh khí, đào đào nguyên bản tiểu khí trong thanh âm, đều nhiễm nhẹ nhẹ lệ khí. Phúc nhiều hơn đỡ chán. Này rốt cuộc là cái cái gì thần kỳ không gian A? A không đúng, chuẩn xác tới giảng hẳn là, này không gian đời trước chủ nhân rốt cuộc là cái cái dạng gì bệnh tâm thần A? Cái nào người bình thường sẽ dùng một cái gỗ đào ngăn tủ đương không gian quản lý giả? Nay còn không bằng làm nàng tin tưởng đại cắt là không gian quản lý giả càng dễ dàng chút đâu. Bất quá nghe đào đào ngữ khí, nó hẳn là chính quy quản lý giả không thể nghi ngờ. Không nghe thấy đại cắt đều không có mở miệng nói phản đối sao. Liên ở Phúc nhiều hơn nỗ lực phân tích phán đoán thời điểm Đại cắt ra tiếng. Sú gỗ đào tinh, người khôi phục pháp lực, là không. Tuy rằng là hỏi câu, nhưng là lại mang theo trăm phần chắc chắn. Đào đào cũng không làng tránh, thoải mái hào phóng mà thừa nhận. Đối bái, ta pháp lực đã toàn bộ khôi phục, ký ức cũng là đâu. kia đáp ý ngữ khí, thật là thiếu đánh cực kỳ. Liên phúc nhiều hơn đều cảm thấy nó là ở xích quả quả mà khoe ra, vậy càng miễn bàn đại các. Đem nó cấp khí nha, ác ác gác gọi bậy, đem đào đào cấp này một hồi thoá mạng Rõ ràng mọi người đều là thiên nha gặp nạn người, bằng gì đào đào là có thể khôi phục nó đại cắt liền không được đâu. Đại cắt không phục các loại không phục các loại khiêu khích. Nhưng là đào đào liền một câu, bởi vì ta là chính quy quản lý giả, có đặc quyền. nay một câu liền đem đại cắt cấp đổ đến gắt ga mà, căn bản là tìm không thấy phản kích ngôn ngữ, nhưng đem nó cấp ngẹn khuất. Phản phất có thể nhìn thấy đại cắt dẫm chân cuồng loạn bộ dáng giống nhau, đào đào tiếng cười một trận cao hơn một trận, phúc nhiều hơn vô ngữ cực kỳ Này một đôi hoàn giá A. Làm ấm ý hảo một thời gian, Phúc nhiều hơn đột nhiên phát hiện, trong không gian sương mù dày đặc giống như ở biến đạm. Sợ là chính mình hoa mắt sinh ra hảo giác, Phúc nhiều hơn dùng sức xoa xoa đôi mắt. Luôn mãi xác nhận, sương mù dày đặc đúng là biến đạm lúc sau, Phúc nhiều hơn nhịn không được gọi vào, đều đừng xảo. Các ngươi xem, sương mù dày đặc ở biến đạm. Đại các vừa nghe cũng cẩn thận xem xét, sau đó kinh hỉ mà gào đến, thật sự ra, sương mù thật sự biến nhạt Sau đó ngữ khí một lần, đại cắt nghiến răng nghiến lợi mà nói đến, Ừ, lạn đồ gỗ, ngươi cho ta chờ, trong chốc lát ta có thể thấy rõ ràng lộ, chuyện thứ nhất chính là qua đi mổ ngươi đầy người là đậu. Phúc nhiều hơn vừa định muốn cười nó, lại đột nhiên nghe thấy đào đào khẩn trương lời nói, Không được, ngươi không thể lại đây tìm ta. Phúc nhiều hơn tò mò cực kỳ, như thế nào không thể đi tìm ngươi đâu. Đại cắt không thể đi, ta đây qua đi có thể sao? Không được, các ngươi đều không thể lại đây. Đào đào ngữ khí hoàn toàn không còn nữa vừa mới nghịch ngậm cùng bá đạo, làm người không khỏi nghi hoặc lên. chương 325 không thể tưởng được người là cái dạng này gỗ đào tinh. Đào đào cách xương mù dày đặc đem đại cắt tức chết đi được, không nghĩ lại ở xương mù dày đặc biến đạm thời điểm, mặc danh trở nên khẩn trương lên. Hơn nữa nhất lại người ta nghi ngờ chính là, đào đào không chỉ có không cho đại cắt qua đi tìm nó, ngay cả phúc nhiều hơn, cũng ở bị cự tuyệt trong phạm vi. Phúc nhiều hơn này liền buồn bực, đào đào ngươi làm sao vậy? Vì cái gì không cho ta qua đi gặp ngươi đâu? Chẳng lẽ là chịu không gian thăng cấp ảnh hưởng, đào đào ra cái gì vấn đề? Phúc Nhiều hơn nghĩ lại lại tưởng tượng, không nên đi. Nếu là ra vấn đề, nó còn có thể có tinh thần đầu cùng đại cắt đấu võ muồm. Nghĩ trăm lần cũng không ra, Phúc Nhiều hơn liền tưởng hướng đào đào tìm kiếm đáp án. Chính là bất luận nàng như thế nào hỏi, đào đào chính là không nói, chỉ là liên tiếp mà làm nàng không cần qua đi, làm lũng chơi xấu thậm chí là uy hiếp đều dùng tới. Nó càng là như vậy, Phúc nhiều hơn liền càng là kỳ quái, trong lòng đã đang âm thầm cân nhắc, chờ lát nữa sương mù tán không sai biệt lắm, nàng nói gì cũng đến qua đi nhìn nhìn. Đào không phải nàng không tôn trọng đào đào, nàng chính là đơn thuần mà lo lắng nó mà thôi. Bởi vì này cũng thật sự là quá khác thường. Sự ra khác thường tất có yêu. Phúc nhiều hơn bức thiết muốn biết, đào đào rốt cuộc ở làm cái gì yêu. Trong lòng tính toán hảo, Phúc nhiều hơn cũng liền không hề hỏi nhiều, chỉ là yên lặng mà chờ sương mù dậy đặc tan đi. Chính là không đợi đến sương mụ dày đặc hoàn toàn tan đi, tầm nhìn cũng liền vừa mới gần 10 mét thời điểm, Phúc nhiều hơn đột nhiên nghe thấy được ra một tiếng thét trói thai, ngay sau đó, chính là cuồng loạn cười. Ha ha ha, ha ha ha ha ha Phúc nhiều hơn lốc một chút, sau đó hơi thêm phân biệt, liền nghe ra đây là đại cắt thanh âm. Đại cắt điên rồi. Phúc nhiều hơn lầm bẩm, vừa định muốn hỏi một chút đã xảy ra cái gì, liền nghe được đại cắt cười thở hồn hện, lại còn kiên trì nói chuyện thanh âm. Ha ha ha. Gô đào tinh, ngươi đây là hoàn toàn thành tinh, chúc mừng ngươi ha. Đây là đại cắt đang nói chuyện, nhưng là phúc nhiều hơn như thế nào nghe, lời này một chút chúc mừng ý vị đều không có, ngược lại tràn đầy đều là vui sướng khi người gặp hoa đâu. Đang ở nghi hoặc đâu, liền nghe được đào đào tức muốn hộp máu giống giận, Lan, ơn, xác định là đại cắt tên kia gây họa không chạy nhi. Có thể đem từ trước đến nay nói chuyện tiểu mềm đào đào cấp khí thanh âm đều dạng thẳng chân, đại cắt này công lực cũng là không ai. Bất quá phúc nhiều hơn vẫn là không hiểu được, đại cắt liền như vậy một câu, như thế nào khiến cho đảo đảo khí thành như vậy đâu. Lòng mang nghĩ hoặc, phúc nhiều hơn sờ soạn chiều kho hàng phương hướng đi đến. Nếu đại cắt nhìn thấy đào đảo, kia hai người đều khẳng định là ở kho hàng bên kia. Cho nên phúc nhiều hơn không nghĩ nhiều, liền chiều bên kia đi tới. Lúc này xương mù dày đặc tiêu tán tốc độ càng lúc càng nhanh, phúc nhiều hơn đi lên đảo cũng không ngủng cái gì sức lực. Thức mò, nàng liền tới tới rồi kho hàng trước mặt. sau đó Nàng bị trước mắt cảnh tượng làm cho sợ ngây người Trời ạ, nàng nhìn thấy gì Một cái chỉ quần dài thượng thân trần trùi trắng hán Cả người cơ bắp kiện thạc Thân cao đến có 2 m Nhìn giống như là một tòa tiểu sơn giống nhau a từ chỗ nào toát ra tới dã nam nhân Phúc nhiều hơn kinh hô ra tiếng Quá khủng bố Trong không gian như thế nào sẽ đột nhiên Nhiều ra tới như vậy một người nam nhân đâu Nay thoạt nhìn liền rất nguy hiểm bộ răng A Không gian đây là thăng cấp vẫn là động kinh Liên ở Phúc Nhiều hơn kinh ngạc thời điểm, kia cháng hán đối diện đại cắt múa may bao cắt giống nhau đại nắm tay, mắt lộ ra hung quang, giống như muốn một quyền đem nó đánh bẹp giống nhau. Đang lúc hắn túi xuống thân tới, chuẩn bị đem hắn đại nắm tay đè ở đại cắt trên người thời điểm, hắn nghe thấy được Phúc Nhiều hơn tiếng kêu sợ hãi. Sau đó, hắn động tác dừng lại. Tiếp theo, đầu của hắn chuyển hướng về phía Phúc Nhiều hơn. Đang xem rõ ràng Phúc Nhiều hơn khuôn mặt khi, cháng hán trên mặt hung ác đột nhiên lùi tán, sau đó lấy mắt thưởng có thể thấy được tốc độ thay tràn đầy vĩ khuất. Vĩ khuất. Phúc nhiều hơn nghiêm trọng hoài nghi chính mình nhìn lầm rồi, nhất định là hiểu lầm, hiểu lầm. Mà đúng lúc này, kia tráng hán đột nhiên chiều Phúc nhiều hơn vọt lại đây. Phúc nhiều hơn sợ tới mức ai nha một tiếng, liền tưởng xoay người chạy trốn. Nàng nhưng không nghĩ kia nắm tay đấm chết. Nhưng mà dây tiếp theo, nàng như là bị điểm huyệt giống nhau, định trụ. Bởi vì, nàng nghe được một cái không thể tưởng tượng thanh âm. Chủ nhân, ngươi có phải hay không ở ghét bỏ đảo đảo a Nhân ra liền nói ngươi đừng tới đây sao? Ô, ô cái quỷ gì? Phúc nhiều hơn cảm thấy, chính mình khẳng định là chúng ta. bằng không, nàng như thế nào sẽ cảm thấy vừa mới những lời này đều là từ kia ngừng ở chính mình trước mặt tráng hán trong miệng nói ra đâu? Chính là, chúng ta còn có thể cảm giác như vậy rõ ràng sao? Nhìn khoảng cách chính mình không đến nửa thước xa cái kia trắng hán, nhìn kia mọc đầy dâu quay nón trên mặt tràn đầy bị khuất thân sắc, còn có kia một đôi chung đồng mắt to muốn rớt không song nước mắt, Phúc nhiều hơn cảm thấy. Nàng khẳng định là chúng ta Nếu không nàng như thế nào sẽ cảm thấy Nay tráng hán chính là đào đào đâu Đào đào à, kiểu chính là thanh âm thiên kiểu bá mị Kiểu đến không thể lại kiểu chủ nhân Liền tính là thành tinh Cũng đến là cái quyến rũ tiểu cô nương Lại vô dụng cũng đến là cái mị đến không biên nhi hoa Mỹ nam Dù sao bất luận thế nào Tuyệt đối tuyệt đối sẽ không thay đổi thành một cái tráng hán Phúc nhiều hơn nỗ lực trùng kiến kề bên rách nát tăng quan Muốn thuyết phục chính mình trước mắt hết thể đều là ảo giác Chính là đối diện vị kia một mở miệng liền đem nàng tam quan hoàn toàn làm vợ nát. Chủ nhân, nhân ra là đào đào A, ngươi đừng không để ý tới ta sao. Tuy rằng ta lớn lên xấu chút, chính là ta tâm linh mỹ A. Vẫn như cũng là kiểu kiểu thanh âm, quen thuộc phối phương quen thuộc hương vị, là đào đào không sai nhi. Chính là ai tới nói cho nàng, trước mắt vị này tráng hán rốt cuộc là cái quỷ gì A. Phúc nhiều hơn nôn nóng mà nắm tóc, miệng trương trương hợp hợp rất nhiều lần, mới rốt cuộc phát ra âm thanh tới. Ngươi thật là đào đào. Không phải yêu tinh giả trang. Si, ha ha ha ha, đại cắt bừa bãi tiếng cười truyền đến, nhiều hơn, ngươi có phải hay không chóng váng. Kê hoa vốn dĩ chính là yêu tình, còn dùng đến người khác giả trang. Đại cắt nói thành công trọc đến tráng hán nhân chặt mày, vừa định muốn rôi trở về, lại nghĩ đến chính mình đang đứng ở yêu nhất chủ nhân trước mặt, sợ dọa đến nàng, vì thế ngạnh sinh xinh lại nhịn trở về. Chủ nhân, nhân ra cũng không biết này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Tiên chủ nhân ở thời điểm. Ta còn không có năng lực hóa hình, cho nên ta cũng không thể tưởng được, chính mình hóa thành hình người lúc sau, thế nhưng sẽ là như vậy bộ dáng. Dừng một chút, chàng hắn lại ảo não mà nói, sớm biết rằng sẽ là biến thành như vậy một bộ xấu bộ dáng, ta vừa mới ở không gian thăng cấp thời điểm, liền không đi theo nhờ ơn hóa hình. Hắn tỉnh nguyện đương một cái đầu gâu ngăn tủ, đều hảo quá trước mắt quỷ bộ dáng. Phúc nhiều hơn tiêu hóa hảo sau một lúc lâu, mới miễn cưỡng tiếp nhận rồi đào đào này phó tân hình tượng. Vì không hề kích thích hắn Phúc nhiều hơn im miệng không nói hắn hóa hình sự tình, đem để tài kéo đến không gian phía trên. Đào đào, người nói cho ta nghe một chút đi không gian tình huống hiện tại đi. chương 326 đại cắt là kẻ lừa đảo. Đào đào tân hình tượng thật sự là quá cay đôi mắt, Phúc nhiều hơn không đành lòng nhiều xem, dứt khoát đổi cái để tài rời đi một chút lực chú ý. Nếu không, nàng không dám bảo đảm còn có thể nghẹn lại không cười. Đào đào đã đủ buồn bực, nàng nếu là lại họa vô đơn trí lời nói. Chỉ sợ cái này tiểu yêu tinh sẽ khóc vượng trên mặt đất. Phúc nhiều hơn rất phúc hậu không có kích thích đào đào, làm hắn cho chính mình nói một chút trước mắt không gian rốt cuộc là cái gì tình huống. Đào đào dùng quạt hương bổ giống nhau bàn tay to chụp một chút đầu mình, tiểu kiều nhiêu nhiêu mà nói lên. Không gian hiện tại khôi phục hơn phân nửa thực lực, đã thăng vì thất cấp. Trong không gian sở hữu thu hoạch đều sẽ càng mau thành thục, phạm vi cũng càng quảng. Liền chúng ta trong không gian này đó cây nông nghiệp, nuôi sống ngàn tám người là hoàn toàn không có vấn đề Nghe được đào đào này tràn đầy kiêu ngạo giới thiệu, phúc nhiều hơn nho nhỏ giật mình một chút. Lớn như vậy điểm nhi cái không gian, thế nhưng có thể nuôi sống như vậy nhiều người. Phúc nhiều hơn nghe được ra tới, đào đào nói này ngàn tám người chỉ chính là hàng năm nuôi sống. Đổi xuống dưới, trong không gian cây nông nghiệp sản lượng, thật sự thực kinh người A. Đáng tiếc nàng đã đem tiệm gạo cũng giao cho Tam Ca Phúc Sương tới xử lý, không thể lại từ trong không gian lấy lương thực, nếu không nàng liền hoàn toàn là ở làm vô buồn mua bán A. Phúc nhiều hơn hơi mang đáng tiếc nói, ai, nhiều như vậy lương thực lại không thể lấy ra đi đổi tiền, thật là đáng tiếc. Đào đào ngay sau đó ra chủ ý nói, vậy trước độn ở trong không gian, chờ đến về sau có cơ hội lấy ra đi bán đi. Phúc nhiều hơn nghiêm túc mà suy xét một chút cái này đề nghị, sau đó gật gật đầu. Ơn, đào đào ngươi nói đúng, ta có thể trước đột lương. Về sau nói không chừng khi nào là có thể dùng tới đâu. Trong tay có lương trong lòng không hoàng hốt. Liền tính là không có đột phát tình huống dùng được với này đó lương thực, nàng về sau khẳng định cũng sẽ ra xa nhà, đến lúc đó dùng một lần bắn đi, cũng là có thể. Như vậy tưởng tượng, trong lòng liền khoan khoái nhiều, phúc nhiều hơn lại tiếp tục hỏi đào đào, trừ bỏ này đó, không gian còn có khác biến hóa sao. Đào đào trên mặt hiện lên một mặt xấu hổ thân sắc, sau đó khẽ cắn môi, nói đến, lớn nhất biến hóa, chính là ta a ngươi xem ta hiện tại cái dạng này, đều là không gian biến hóa mang đến. Ừ. Phúc nhiều hơn không nhịn xuống, phun cười một chút. Nhìn đến đào đào nhanh trong chứa đầy nước mắt mắt to. Phúc nhiều hơn nắm tay che miệng, ho nhẹ hai tiếng, khu khu, xin lỗi ha đào đào, ta sẽ nỗ lực thích ứng. Đào đào hủy khuất màu nềm máu, biểu đạt chính mình bất mãn. Nhưng là kia tiểu biểu tình, khẳng ở kia trương thô quần đại trên mặt, thật là quá buồn cười. Phúc nhiều hơn thiếu chút nữa lại nhịn không được cười ra tiếng tới. Thật vất vả mới nhịn xuống, Phúc nhiều hơn vội vàng nói sang chuyện khác. đào Đào Ngươi vừa mới có phải hay không cùng đại cắt nói, ngươi mới là không gian quản lý giả. Nhắc tới đến cái này, đào đào trên mặt không khỏi nổi lên hung quang, hung tận mà trừng mắt nhìn đại cắt hai mắt. Ở nhìn thấy đại cắt run lập cập sau, đào đào lúc này mới vừa lòng mà quay đầu tới, thay một bộ thuận theo biểu tình, tiếp tục nhìn phúc nhiều hơn. Chủ nhân, ngươi không biết kia chỉ xú điểu có bao nhiêu đáng giận. Nó thế nhưng thừa dịp ta bị thương ngủ say thời điểm, giả mạo không gian quản lý giả, còn lừa gạt chủ nhân ngươi. Phúc nhiều hơn đối với ai là không gian quản lý giả nhưng thật ra không có bao lớn cảm giác, nhưng là nghe nói đại cắt lửa chính mình, nhất thời liền phát hỏa. Chọc bao gà, người gạt ta cái gì? Đại cắt vội vàng kêu hoan buổng. Nhiều hơn, hoan buổng A, ta không phải cố ý lửa gạt người. Ta cũng là đi theo không gian cùng nhau ngủ say, vừa tỉnh tới thời điểm trong không gian theo ta chính mình, trong đầu dư lại ký ức cũng không có nhiều ít. Ta liền cho rằng ta là quản lý giả A nói nữa, ta thao túng không gian thời điểm. Nó cũng không có khắc thường à. Phúc nhiều hơn tà nó liếc mắt một cái, cứ như vậy. Vậy ngươi nói ta có thể thông qua không gian cùng trước kia thân nhân gặp gỡ, không phải giả Đại cắt đem hai cái cánh đều cử lên, ta bảo đảm, những cái đó đều là thật sự. Không tin ngươi hỏi gô đào tinh. Phúc nhiều hơn đem tầm mắt chuyển hướng về phía đào đào. Đào đào gật gật đầu, ân, điểm này nó đến là không có nói dối. Không gian hoàn toàn khôi phục lúc sau, tuy không thể làm ngươi xuyên qua thời không. Nhưng là làm ngươi cùng quá khứ thân nhân ở trong ngọc gặp gỡ vẫn là có thể làm được. Bất quá. Phúc nhiều hơn tâm lập tức liền nhắc lên. Ghét nhất có người nói chuyện mang bất quá, không cần tưởng cũng biết khẳng định không phải cái gì chuyện tốt. Quả nhiên, đào đào nói đến, bởi vì ngươi trước kia thân nhân cùng ngươi không ở cùng thời không, cho nên mỗi lần cùng bọn họ câu thông, đều yêu cầu tiêu hao rất không gian rất nhiều năng lượng. Hơn nữa, giống nhau đều đến là đêm trăng tròn mới có thể thành công. Phúc nhiều hơn ngưỡng mày cứ như vậy sao? không có mặt khác. Đao đao gật đầu, ân, chỉ cần ngươi có thể kịp thời dùng phúc báo bổ sung không gian sói mòn năng lượng, liền có thể ở mỗi một lần trăng tròn thời điểm, đều cùng thân nhân câu thông. Phúc nhiều hơn thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn hảo, như vậy điều kiện còn không xem như quá hà khắc rồi. Nàng vốn dĩ đều làm tốt tệ hơn tính toán, cái này so nàng dự đoán hảo quá nhiều. Còn không phải là dùng không gian nhiều làm tốt sự sao, về sau nàng coi như cái đại thiện nhân hảo. Phúc nhiều hơn vì có thể đền bù cùng kiếp trước thân nhân chia lìa tiết uối, quyết định không tiếc hết thảy đại giới, nhanh lên đem phúc khí không gian tu bổ hảo. Trước kia thời điểm, nàng đem càng nhiều tinh lực đều dùng ở kiếm tiền cải thiện người nhà sinh hoạt thượng, đối với tích góp phúc báo sự tình, không phải quá để bụng. Bởi vì nàng còn tưởng rằng không gian bị hao tổn như vậy nghiêm trọng, khẳng định không phải trong khoảng thời gian ngắn là có thể chữa trị. Nhưng làm mắt thấy không gian tạch tạch thăng cấp, nàng nội tâm không khỏi tràn ngập ngẹn ngót. Chỉ cần nàng ở nỗ lực Cùng trước kia các thân nhân gặp nhau, hẳn là liền sắp tới đi. Phúc nhiều hơn càng nghĩ càng kích động, hẳn không thể lập tức liền lao ra không gian đi làm việc thiện đi. Nhưng là lại đột nhiên nghĩ tới một cái thực mấu chốt vấn đề, nàng lại ngừng bước chân. Đào đào, ngươi còn chưa nói đâu, này không gian sao sẽ thăng cấp nhanh như vậy đâu. Đào đào tao tao đầu, ta chưa nói sao. Chưa nói. Phúc nhiều hơn cùng đại cắt đồng thời quát. Hai người bọn họ là giống nhau tò mò. Này không gian sao sẽ đột nhiên liền khẽ sở sở mà thăng cấp. Đào đào chỉ chỉ Phúc nhiều hơn, kỳ thật, vấn đề này phải hỏi ngươi a Phúc nhiều hơn khó hiểu mà nói, hỏi ta chính mình. Ta cũng không làm gì A Đào đào híp mắt lời, ai nói ngươi cái gì cũng chưa làm. chương 327 nhanh chóng thăng cấp bí quyết. Đào đào nói không gian có thể nhanh chóng thăng cấp, đều là bởi vì Phúc nhiều hơn, cái này làm cho nàng rất là mê mang. Ta làm cái gì? Đào đào vẻ mặt cực kỳ vô ngữ bộ dáng. Bởi vì ngươi vẫn luôn ở dùng trong không gian sản xuất đồ vật tích luy phúc báo. Ngậy! Phúc nhiều hơn vẫn là có chút không quá minh bạch. Nàng chỉ là đem trong không gian sản xuất đều lấy ra đi bán đi mà thôi, cũng không có cố ý làm việc thiện A Đại cắt thấy nàng vẻ mặt mơ hồ bộ dáng, nhắc nhở đến, nhiều hơn ngươi đã quên ta và ngươi nói qua, chỉ cần là trong không gian đồ vật bị mọi người ăn luôn dùng hết, đều có thể tăng trưởng phúc khí giá trị. Phúc nhiều hơn nỗ lực hồi ước một chút, Nga, hình như là có như vậy chuyện này như ha. Nàng gần nhất quang vội vàng kiếm tiền, đều đem này đó cấp quyến mất. Đột nhiên, nàng vỗ đuổi, kinh hô đến, ai nha không sao ông. Ta hiện tại không bán lương thực, chẳng phải là giảm bất không gian phúc khí giá trị thu vào. Đại cắt tức giận mà trắng nàng liếc mắt một cái, ngươi cũng biết quá muộn rác. Sớm tại nàng toàn bộ mà đem sở hữu sinh ý đều giao cho phúc xương tới thời điểm, đại cắt cùng đào đào cũng đã cấp ở trong không gian thẳng dầm chân. Nhưng là cái này phúc nhiều hơn đem chúng nó cấp che chắn Chúng nó như thế nào kêu cũng không có phản ứng. Sau lại nàng mở ra giao lưu thông đạo, sự tình đã thành kết cục đã định, này hai người cũng lười đến lại cùng nàng để ra, liền nghĩ xem nàng gì thời điểm mới có thể nhớ tới việc này. Kết quả nàng khen ngược, thần kinh thô đủ có thể, hiện tại mới nhớ tới. Nhìn thấy này hai tên gia hỏa đối chính mình không chút nào che giấu khinh bỉ, phúc nhiều hơn lại bực lại thẹn. Đủ rồi a các ngươi, xem ta chê cười thực thú vị sao. Nhìn thấy nàng thẹn quá thành giận. Đại cắt cùng đào đào cho nhau nhìn thoang qua, sau đó yên lặng mà đem bên miệng chế nhạo nói đều nuốt trở vào. Ấn, trước mặt vị này chính là không gian chủ nhân, cũng coi như là bọn họ chủ nhân, bọn họ vẫn là thiếu chọc thì tốt hơn. Thấy hai tên gia hỏa thực thức thời, phúc nhiều hơn vừa lòng gật gật đầu. Ấn, lúc này mới giống lời nói sao, phân rõ lớn nhỏ vương vẫn là rất cần thiết. Các người nói, ta nên làm như thế nào mới có thể làm không gian phúc khí giá trị tiếp tục nhanh chóng tăng trưởng đâu Phúc nhiều hơn hiện tại đã biết nhanh chóng tăng trưởng phúc khí giá trị phương pháp, hẳn không thể lập tức đem trong không gian sở hữu đồ vật đều lấy ra đi đều bán đi. Tốt nhất là lập tức là có thể không gian hoàn toàn khôi phục, như vậy nàng là có thể cùng trước kia thân nhân gặp lại. Tuy rằng chỉ là ở trong ngộng gặp gỡ, kia cũng so vĩnh bất tương kiến hảo A. Đào đào biết phúc nhiều hơn nóng nội, vì thế nhắc nhở nàng, kỳ thật không chỉ là lương thực, người lấy ra đi những cái đó thực đơn cùng rau dưa đồ hộp đều cống hiến rất nhiều phúc khí giá trị đâu Vậy ngươi biết thứ gì chướng phúc khí giá trị càng mau không? Phúc nhiều hơn đôi mắt tinh lượng lượng mà nhìn chầm chầm đào đào, giống như là phát hiện một cái tân làm giàu chi lộ giống nhau. Nếu hắn là chính quy quản lý giả, như vậy đối không gian hiểu biết khẳng định so đại cắt cái kia càng nhiều, hơn nữa nhìn này cao lớn uy mãnh bộ dáng, tổng cảm thấy so với kia chỉ trọc mao gà càng đáng tin cậy chút. Quả nhiên, đào đào gật đầu nói đến, phàm là trải qua xưởng gia công gia công đồ vật, bị người dùng rất thời điểm đều sẽ cấp không gian mang đến càng nhiều phúc khí giá trị. Bởi vì xưởng ra công xuất phẩm đồ vật, chất lượng cùng vị đều so nguyên vật liệu muốn tốt hơn quá nhiều, cho nên mọi người ở dùng ăn thời điểm, tự nhiên sẽ sinh ra càng nhiều vui thích. Hơn nữa, mấy thứ này đối người thân thể càng thêm hữu ích. Mà này đó, đều tính làm không gian phúc báo. Đào đào như vậy một giải thích, phúc nhiều hơn liền hoàn toàn minh bạch. Nguyên lai, like, không gian phúc khí giá trị chủ yếu vẫn là nơi phát ra với mọi người cảm thụ. Chỉ cần là có thể làm người sung sướng cùng khỏe mạnh, không gian là có thể được đến phúc khí giá trị. Phúc nhiều hơn lập tức bắt đầu động cân não, nghĩ muốn như thế nào đầy đủ lợi dụng xưởng gia công. Lúc này, đào đào lại từ từ mà nói một câu, kỳ thật, người thân là không gian chủ nhân, nếu như đi làm tốt sự nói, cũng là có thể gia tăng phúc khí giá trị, hơn nữa tốc độ càng mau hiệu quả cũng càng tốt. Lần này không gian sở dĩ có thể liền thăng hai cấp, chính là bởi vì người làm tốt sự được đến mọi người cảm kích nguyên nhân. Phúc nhiều hơn vẻ mặt ngốc, làm tốt sự có thể chướng phúc khí giá trị ta biết, nhưng là, ta gì thời điểm làm tốt sự. Nàng vẫn luôn đều vội vàng kiếm tiền, không có đi làm cái gì chuyện tốt ta. Đào đào thấy phúc nhiều hơn này phó mơ hồ hình dáng, nhịn không được nở nụ cười. Khanh khách, chủ nhân, người khác đều là vì thiện không muốn người biết, người cảnh giới càng cao, dứt khoát chính là liền chính mình cũng không biết. Hi hi, mắt thấy một cái huy vũ tráng hán cười vẻ mặt quyến rũ, thanh âm càng là kiểu mị tận xương. Phúc nhiều hơn không khỏi nổi lên một thân nổi da gà. Nay quỷ dị không phải cảm, quả thực là quá đồ phá hoại. Phúc nhiều hơn rũi tay ngăn lại đào đào, đình đình, ngươi đừng cười, cầu ngươi. Đại cắt cũng là bị lôi đến không nhẹ, tức giận mà nói, gỗ đào tinh, ngươi hiện tại là cái hán tử, hán tử, có thể hay không đừng cười như vậy buồn ôn. Đào đào tiếng cười đột nhiên im bật, trên mặt biểu tình cứng lại rồi. Sau đó, một tức một tức, quỷ khuất bò đi lên, trong mắt chứa đầy nước mắt. Phúc nhiều hơn nốn rác ra đầu tê dại, ai ai, ngươi nhưng ngàn vạn đừng có ca. Nàng nhưng cho tới bây giờ không có hông quá khóc thút thít chẳng hán, thiệt tình sẽ không a Đại cắt cũng là hết trô nói rồi, hui hui, ngươi không sai biệt lắm điểm A đừng khi dễ nhiều hơn trẻ người non dạ Ngươi cái sống không biết nhiều ít năm tháng lao yêu quái, khi dễ một cái tiểu cô nương, không biết xấu hổ sao. Đào đào trong mắt nước mắt nháy mắt biến mất không thấy, hông ba ba mà hướng đại cắt quát, ta mới không có khi dễ chủ nhân. Ta chính là muốn cho nàng hống hống ta, làm sao vậy? Có năng lực ngươi cũng có ca. Đại cắt vô vô cánh, cực kỳ khinh thường mà phun hắn một ngụm, A-fi. Ta nhưng không có ngươi như vậy không biết xấu hổ. Cũng chính là ngươi loại này cấp thấp tiểu yêu tinh mới có này đó tiểu siếp, ta đường đường thần điểu, làm không tới như vậy mất mặt sự tình. U-a, này tin tức lượng có điểm đại nga. Ở một bên vây xem đại hình cãi nhau hiện trường phúc nhiều hơn, lập tức hứng thú mà mở to hai mắt, chờ đào đào giận dôi đại c Một con chọc mào gà trống, như thế nào có thể tính làm thân điểu? A không đúng, đại cắt hiện tại lông chim thật xinh đẹp, không hề là lúc trước kia phó chửi lùi xỉu bát quái bộ dáng. Bất quá ở phúc nhiều hơn trong lòng, đại cắt vĩnh viên đều là lúc trước mới vừa gặp mặt khi kia phó nghèo túng hình tượng. Cho nên, hiện tại nghe được chọc mào gà tự xưng thần điểu, phúc nhiều hơn liền không nín được muốn cười. Nàng trong lòng còn ám chọc chọc mà tưởng, hay chờ xem, đào đào khẳng định đem nó rối bắt đều tìm không thấy. Không nghĩ Đào đào kế tiếp một câu lại đem nàng cấp cả kinh bắc đều tìm không thấy. Gì? số điều ngươi nhớ tới chính mình là ai? Tình huống như thế nào? Đã xảy ra cái gì? chương 328 đại cắt thân phận thật sự. Phúc nhiều hơn nghe thấy đại cắt tự xưng thần điểu, không khỏi khịt mũi coi thường. Một con gà trống, dám như thế rong rạc, thật là chê cười. Vì thế nàng dù bận vận ung dung mà chờ xem đào đào giận dối đại cắt trường hợp. Kết quả ngoài dự đoán chính là... Đào đào thế nhưng hỏi đại cắt có phải hay không nhớ tới chính mình là ai? Này nhưng đem phúc nhiều hơn cấp kinh tới rồi. Chẳng lẽ đại cắt kêu hóa, thật đúng là có cái gì đại địa vị? Phúc nhiều hơn đang ở kinh nghi là lúc, dị biến nổi lên. Chỉ thấy vừa muốn mở miệng nói điểm gì đó đại cắt, đột nhiên bị một trận cường quang bào phủ. Phúc nhiều hơn theo bản năng mà bưng kín đôi mắt. bằng không, nói không chừng sẽ bị hoảng mắt bị mù. Sau một lát, nàng nghe thấy được một tiếng trong trèo hắt vang, theo bản năng mà lấy ra tay chiều thanh âm nhìn lại. Hoa, thật xinh đẹp chim tróc. Phúc nhiều hơn kinh hồ ra tiếng. Nguyên lai, like, ở nàng phía trước giữa không trung, đang có một con ngũ thải ban lan đại điểu ở bay lượn một bên phi còn một bên thanh âm, thanh âm kia thanh thúy dễ nghe, làm người nghe xong liền tâm sinh sung sướng. Phúc nhiều hơn bị trước mắt một màn này làm cho sợ ngây người, hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, nghi hoặc hỏi, đây là chỗ nào tới điểu. Vừa dứt lời, chỉ thấy kia chỉ điểu đột nhiên lao xuống xuống dưới Thẳng đến phúc nhiều hơn mà đến. Phúc nhiều hơn hoảng sợ, liên tục lùi về phía sau vài bước, hoảng sợ mà gọi vào, uy, ngươi đừng tới đây a Này nếu là xông tới mổ nàng một ngụm, nàng thượng chỗ nào nói rõ lý lẽ đi. Nhìn thấy phúc nhiều hơn này phó chấn kinh bộ dáng, tiêu chỉ điểu không có lại tiếp tục tới gần nàng, mà là ngừng ở khoảng cách nàng một mét rất xa địa phương, đồng thời còn phát ra ác gác gác tiếng cười. Phúc nhiều hơn đôi mắt lập tức bị lên, này quen thuộc tiếng cười. Nhìn nhìn lại vừa mới đại cắt vị trí vị trí, cường quang đã biến mất không thấy, đồng thời không thấy còn có kia chỉ số gà trống. Lúc này, Phúc Nhiều hơn nào còn có cái gì không rõ. Nàng tức muốn hộp máu mà hét lớn một tiếng, "Chọc mào gà, ngươi thiếu tấu là không." Nói, liền khắp nơi tìm kiếm tiện tay ra hòa sự. Đã hóa thân vì màu sắc rực rỡ đại điểu đại cắt thấy tình thế không ổn, vội vàng xin tha. "Ai ai, nhiều hơn ngươi đừng náo giận sao, ta và ngươi đùa dẫn nào?" Phúc Nhiều hơn mới không để ý tới nó. Rốt cuộc tìm được rồi một cây vậy đem đại cắt đuổi đi nơi nơi chạy loạn, màu sắc rực rỡ lông chim đều rất vài căn, lúc này mới xem như bỏ qua. Nhìn thấy phúc nhiều hơn rốt cuộc từ bỏ đuổi giết nó, đại cắt rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, phanh phách cánh, dùng sống sót sau thai nạn giống nhau khẩu khí nói đến, tạ nhiều hơn không giết tri ân. Sau đó trước mắt, hướng về phía đào đào hung tận mà nói đến, người cài âm hiểm xảo trá lạn đầu gỗ. Xem ta phải không như thế nào thu thập người. Đừng tưởng rằng nó mua thấy Nhiều hơn trong tay kia căn gậy gộc, chính là cái kia đáng giận giá hỏa đưa qua đi. Đào đào trọn trọn kia thô nặng lông mày, tiểu thanh tiểu khí mà nói, nhân ra sợ hoàng à. Hử, không phục tới chiến nào. Đừng tưởng rằng ngươi đổi thân ra lông liền chướng năng lực. Đào đào cùng đại cắt hai cái chi gian hỏa hoa bắn ra bốn phía, đôi mắt hình viên đạn bay tới bay lui, liền kém trực tiếp động thủ khai xé. Phúc nhiều hơn ho nhẹ một tiếng, ân hử, các ngươi cứ như vậy làm cho ta mặt mắt đi mày lại, được chứ. Nôn. Hai tên ra hỏa đồng thời buồn ôn, sau đó trăm miệng một lời mà nói đến, ai cùng nó mắt đi mày lại. Nhìn thấy bọn họ như vậy ăn ý mười phần, Phúc Nhiều hơn ý vị thâm trường mà cười. "Ha ha, các ngươi có phải hay không hẳn là công đạo điểm cái gì đâu?" Đào Đào không rõ Phúc Nhiều hơn lời này là có ý tứ gì, nhưng là đại cắt lại nháy mắt đã hiểu. Vì thế, nó lộ ra cực kỳ ghét bỏ thân sắc. "Thiệt, ta nhưng trướng mắt như vậy xấu ra hỏa." Đào Đào lập tức trừng mắt. Nếu không phải cố kỵ Phúc Nhiều hơn, Hắn chân tướng tiến lên một quyền đem đại cắt đấm bẹp. Đại cắt cũng không sợ hắn, khiêu khích mà phiến hô hai hạ cánh, sau đó không hề phản ứng hắn, mà là hướng về phía Phúc nhiều hơn lộ ra nịnh nọt lấy lòng cười. Nhiều hơn ngươi đừng nội, nghe ta nói ha. Phúc nhiều hơn liếc nó liếc mắt một cái, ngà. Cần nói bao lâu? Ta dùng không dùng dọn cái tiểu băng ghế ngồi ngay đâu. Đại cắt chân chó mà cười đến, sao có thể mệt nhọc ngài đại già đâu, điểm này việc nhỏ nhi ta lập tức liền cho ngài làm thỏa đáng. Vừa dứt lời Liên thấy một cái tiểu băng ghế trống rông xuất hiện ở phúc nhiều hơn trước mặt. Đại cắt dùng cánh chỉ chỉ kia tiểu băng ghế, mau ngồi xuống đi. Phúc nhiều hơn bị nó tú này sóng thần kỹ cấp kinh tới rồi. Không phải đâu, thứ này biến sinh đẹp đồng thời, còn khai thông kỹ năng mới sao. Đại cắt đối phúc nhiều hơn phản ứng phi thường vừa lòng, khoe khoang mà nở nụ cười. Ha ha, kinh hỉ không? Bất ngờ không? Ta hiện tại lão lợi hại. Phúc nhiều hơn gật đầu nói đến, ân, xác thật rất lợi hại. Bất quá. Ngươi nếu là lại không cho ta cái giải thích hợp lý nói, ngươi lại lợi hại cũng không chẩm trễ bị đánh. Nói tới đây, phúc nhiều hơn ánh mắt lạnh bút mà ở đại cắt trên người quét một vòng. Như vậy xinh đẹp lông chim, nếu là đều nổ xuống tới làm trổi lông gà, hẳn là khá tốt ha. A, đừng A. Đại cắt sợ tới mức đánh vài cái dùng mình, hoảng sợ vạn phần. Phúc nhiều hơn, ngươi có thể hay không đừng như vậy bạo lực A. Sẽ gà không ra. Phúc nhiều hơn chừng mắt nhìn nó liếc mắt một cái. Ngươi vẫn là trước nhọc lòng nhọc lòng chính ngươi đi. Ừ, gà không ra sao? Không phải còn có đường ngạn đâu sao? Bất luận nàng nhiều hùng cũng bất luận nàng biến thành bộ ráng gì, đường ngạn đều khẳng định sẽ không ghét bỏ nàng. Trong lòng xú Mỹ mà khoe khoang một phen, phúc nhiều hơn trên mặt lại cái gì đều không hiện, cũng chỉ là kia đôi mắt hình viên đạn không ngừng hướng đại cắt trên người phi. Đại cắt cảm thấy thực nghẹn quất Rõ ràng nó ở phía trước chủ nhân nơi đó là tương đương được sùng ái, như thế nào thay đổi cái chủ nhân? liền trở nên như vậy không nhận người đã thấy đâu. Đại Cát tự đoán tự ngải một lát, sau đó ở Phúc Nhiều hơn muốn giết người, điều, dưới ánh mắt, đem chính mình biết đến sự tình chạy nhanh công đạo. Nhiều hơn ngươi đừng tức giận, ta đây liền tất cả đều nói, ta vừa mới đột nhiên khôi phục toàn bộ năng lượng, hơn nữa sở hữu mất đi ký ức cũng tất cả đều đã trở lại. Phúc Nhiều hơn hỏi, vậy ngươi chỉnh minh bạch chính mình rốt cuộc là cái thứ gì không? Loại này xinh đẹp điểu, Phúc Nhiều hơn chưa từng thấy quá đâu, ngay cả hình ảnh đều cũng không có. Nàng hiện tại phi thường tò mò, đại cắt đến tuột cùng là cái gì thân điểu. Đại cắt đem cả người lông chim run run, sau đó kiêu căng ngạo mạn mà tuyên bố, ta là Thanh Loan. Phúc nhiều hơn không thể tin tưởng mà nhìn nó, thiệt hay giả. Nó đến tuột cùng là như thế nào từ một con cao cao tại thượng Thanh Loan, hôn thành trọc mau gà trống. chương 329 bọn họ pháp lực. Đương đại cắt nói chính mình là Thanh Loan thời điểm, phúc nhiều hơn phản ứng đầu tiên chính là, vô nghĩa. Thanh Loan kia chính là trong truyền thuyết cắt tường chi điểu, như thế nào sẽ nghèo túng thành cái này quỷ bộ dáng. Đối thượng Phúc nhiều hơn nghi ngờ ánh mắt, Đại Cắt theo bản năng mà ngãi ngãi cổ, giống như như vậy là có thể có vẻ nó kiên cường một ít. Hừ, ngươi biết cái gì? Ta lúc trước cũng là bị lừa tiến trong không gian mặt tới, vốn tưởng rằng là tới hưởng Phúc, nào biết sẽ nháo ra không gian ngã xuống sự tình tôi a. Đại Cắt càng nói càng tức giận, lập tức liền tức giận hừ hừ mà hướng về phía Đào Đào gào đến, ngươi cùng chủ nhân của ngươi đều không phải cái gì thứ tốt. Hai kẻ lừa đảo. Đào đào khinh thường mà trắng nó liếc mắt một cái, thiết, còn không phải chính ngươi tham ăn. Nếu không phải coi trọng trong không gian những cái đó linh khí con bướm, ngươi sẽ bị chủ nhân cấp khế đức sao? Một câu tức khắc đem đại cắt cấp rồi không điện. Nó tưởng tượng đến linh bờ sông những cái đó linh khí con bướm, nước miếng đều phải chăn lan. Không thể không nói, những cái đó con bướm tư vị thật là quá mỹ rượu, nó sống mấy ngàn năm, liền không có ăn qua như vậy ăn ngon đổ vật Này không gian tiền chủ nhân không hổ là cái bếp tiên, không chỉ có chủ nghệ cao siêu, bắt được các loại nguyên liệu nấu ăn cũng đều là quyết định mỹ vị. Cái này không gian quả thực chính là vì đồ tham ăn lượng thân chế tạo giống nhau. Nhìn lại cắt rõ ràng như đi vào coi thần tiên ngoại trống không bộ dáng, phúc nhiều hơn cũng đi theo đảo đảo cùng nhau khinh bị khởi nó tới. Thứ này còn không biết xấu hổ luôn mồm mà nói nhân ra lừa nó, xem nó này phó tính tình, nó này căn bản chính là chủ động đưa tới cửa tới đi. Thật là ném thần điểu thể diện. Thức mau, đào đào nói xác minh Phúc nhiều hơn suy đoán. Ui, số điểu, ta như thế nào nhớ rõ, năm đó là ngươi nghe thấy được chúng ta trong không gian mùi hương, sau đó mặt dày mày dạng, một hai phải quấn lấy ta chủ nhân thu ngươi đầu. Ai, ai nói? Nào có lần đó sự. Đại cắt mạnh miệng không thừa nhận, nhưng là kêu mơ hồ đôi mắt nhỏ lại sớm đã bán đứng nó. Phúc nhiều hơn che miệng cười trộm. Thứ này nào có một chút thần điểu bộ răng A, cũng chỉ là cái đồ tham ăn mà thôi. Hơn nữa vẫn là tặc không đáng tin cậy cái loại này. Phúc nhiều hơn cũng lười đến đi truy cứu năm đó chân tướng rốt cuộc là cái gì, nàng càng muốn biết đến là, đại cắt khôi phục thần điểu thân phận lúc sau, có gì đặc thủ chô không có. Nàng rôi tay nắm nắm đại cắt vô cùng xinh đẹp thật dài lông đuôi thần điểu, ngươi có gì pháp lực sao? Đại cắt đột nhiên bị nhéo trụ cái đuôi dọa thật lớn nẻ dựng còn tưởng rằng Phúc nhiều hơn lại muốn vận dụng tư hình đâu. Đợi đến nghe được nàng vấn đề, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra Nỗ lực đem lông đuôi từ ma chảo tránh thoát ra tới, đại cắt bay đến khoảng cách Phúc nhiều hơn vài mẹ xa địa phương, xác định nàng không thể lại đánh bất ngờ đắc thủ, sau đó mới trả lời vấn đề. Ta là thân điểu, đương nhiên là có pháp lực. Ta sẽ phi. Ngậy! Phúc nhiều hơn giật mình mà mở to hai mắt nhìn, người là nghiêm túc sao? Phúc nhiều hơn cảm thấy có điểm tay ngứa, phi thường muốn béo tấu một hồi đối diện cái kia nhị hóa. Không nghĩ đại cắt lại nghiêm trang mà nói, ta đương nhiên là nghiêm túc. Ta lớn nhất pháp lực chính là phi à, ta có thể một hơi phi mấy vạn dặm, trên đường đều không cần nghỉ ngơi cái loại này. Phúc nhiều hơn đã vươn đi tay, lại yên lặng mà thu trở về. Hào đi, ngươi này thật đúng là liền coi như là một loại cao thâm pháp lực. Đại cắt trực tiếp đem lời này coi như ca ngợi, khoe khoang mà đong đưa màu sắc rực rỡ đôi to, ta không chỉ có có thể phi, còn có thể biết trước họa phúc đâu. Bất quá sao, cái này linh nghiệm tỷ lệ không phải quá cao thôi. Dứt lời. Nó cũng cảm thấy cái này kỹ năng có điểm dâu dịa, dứt khoát cũng liền không hề đi xuống nói. Phúc nhiều hơn đối nó cái này kỹ năng cũng không có hứng thú, cho nên cũng không có hỏi nhiều. Nàng trong lòng lúc này là chấn động vô cùng, không thể tưởng được nàng thế nhưng có thể nhìn thấy hoa hạ thần thoại trong truyền thuyết thanh loan. Sống, có thể nói cái loại này, quá kích thích. Lúc này, đào đào không cam lòng với bị đại cắt cấp so đi xuống, vội vàng tiến đến Phúc nhiều hơn trước mặt tới soát tồn tại cảm. Chủ nhân chủ nhân! Nhân ra cũng là có pháp lực. Phúc nhiều hơn suy nghĩ bị hấp dẫn, ngà. Người cũng có pháp lực. Người có thể làm gì A Phúc nhiều hơn từ lúc chào đời tới nay vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy hóa hình yêu tinh. Tuy rằng quái điểm, nhưng là đối phương tốt xấu cũng là hàng thật giá thật yêu tinh. Có điểm pháp lực cũng nên là bình thường đi. Đào đào chạy nhanh bắt đầu đẩy mạnh tiêu thụ chính mình. Chủ nhân, ta bản thể là cái ngàn năm gỗ đào, sau lại bị tiền nhiệm chủ nhân cấp làm thành gỗ đào ngăn tủ, phóng tới trong không gian. Lại sau lại, ta hấp thu linh khí, có được ý thức, mà cái kia gỗ đảo ngăn tủ cũng tùy theo có càng nhiều công năng. Hiện tại ta có thể hóa hình, cái kia ngăn tủ công năng cũng liền càng nhiều. Bên trong có thể chứa vô tận đồ ăn, lại còn có có thể bảo đảm đồ ăn không biến chất, thậm chí liền độ ấm đều bất biến. Phúc nhiều hơn lúc này là thật sự cả kinh trận mắt há hốc mồm. Trong tiểu thuyết mặt không đều là gạt người A. Nguyên lai like trên đời này thực sự có như vậy thần kỳ sự tình A. Phúc nhiều hơn lập tức khiến cho đào đào cho nàng làm thí nghiệm nhìn xem. Đào đào cũng không vô nghĩa, lánh hai người đi tới kho hàng chất đống lương thực địa phương. Chỉ thấy hắn rơ tay, nguyên bản còn núi cao giống nhau lương thực đôi, nháy mắt biến mất. Chủ nhân, người hướng ta trên người nhìn xem. Đào đào nói làm phúc nhiều hơn có chút không hiểu ra sao. Hắn hiện tại chính là cá nhân, hướng trên người hắn xem, còn có thể nhìn ra tới lương thực A. Trong lòng tuy là như vậy phung tạo, Nhưng là phúc nhiều hơn vẫn là theo bản năng mà nhìn đào đào liếc mắt một cái. nay vừa thấy không quan trọng, thiếu chút nữa không đem nàng dọa đến. Nguyên lai, like, đào đào lúc này tuy rằng vẫn là tráng hán hình tượng, nhưng là kỳ quái chính là, phúc nhiều hơn chính là có thể xuyên thấu qua hắn thấy một cái rộng mở không gian. Mà vừa mới những cái đó biến mất lương thực, lúc này chính chỉnh tề chất đống ở cái kia trong không gian. Phúc nhiều hơn hơi chút tiêu hóa trong chốc lát cái này đại phát hiện, sau đó thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Cái này phúc khí không gian thật là quá ra người không nở. Trong không gian mặt bộ không gian A. Này sau này ra rất xa môn đều không cần lo lắng không ăn. Hơn nữa vừa mới đào đào còn nói, hắn còn có giữ âm giữ tươi công năng, kia chẳng phải là ý nghĩa, về sau ra cửa bên ngoài, không cần nhóm lửa cũng có thể ăn thượng nóng hổi đồ ăn. Phúc nhiều hơn cảm thấy đào đào chính là cái ở nhà lữ hành chuẩn bị phát bảo, quá thực dụng. Ngậy, chính là này hình tượng sao, có điểm không khỏe. Không hề đi xem đảo đảo kia phó tôn dung, phúc nhiều hơn tuần tra khởi không gian tới. Đi bộ một vòng lúc sau, phúc nhiều hơn đối thăng cấp sau không gian co thâm nhập hiểu biết, đồng thời, cũng nhiều một cái tân nghi vấn. chương 330 vô địch linh tuyển. Phúc nhiều hơn đem thăng cấp sau không gian triệt triệt để để tuần tra một vòng, tức khác có một loại biến thân đại thổ hào cảm giác. Hiện tại không gian phạm vì so ban đầu mở rộng gần gấp đôi, các loại lương thực rau quả đều mọc cực hào Những cái đó nuôi thả gà nhà gà rừng cũng đều một đám tinh thần phân chấn, nhìn liền phi thường ăn ngon bộ ráng. Phúc nhiều hơn thuận tay nhặt mấy cái trứng gà, chuẩn bị trong chốc lát lấy ra đi thêm cái đồ ăn, nếm thử có phải hay không hương vị cũng so trước kia càng tốt. Từ khi trong không gian nuôi thả này đó gà lúc sau, Phúc nhiều hơn trong nhà sở hữu thịt gà cùng trứng gà, liền đều là nàng từ trong không gian lấy ra tới. Mà những cái đó bị đánh cháo, tất cả đều bị nàng cấp ném vào trong không gian. cứ như vậy trong không gian gà liền càng ngày càng nhiều. Nếu không phải sau lại vòng cái hàng rào đem chúng nó vây quanh ở trung gian, phòng trừng toàn bộ không gian đều có thể bị chúng nó cấp chiếm lĩnh. Phúc nhiều hơn vừa đi vừa buồn cười mà nghĩ những việc này, liền tới tới rồi Linh Tuyền bên cạnh. Chỉ thấy kia Linh Tuyền cùng trước kia cũng không có cái gì biến hóa, ngay cả bên cạnh những cái đó bài trí đều không có biến. Phúc nhiều hơn liền có chút nụ trí, đào đào, Linh Tuyền không theo không gian cùng nhau thăng cấp sao. Tráng hán đào đào cơ cơ đầu to. Tiều kiều nhiêu nhiêu mà nói, như thế nào có thể đâu. Lần này không gian thăng cấp, biến hóa lớn nhất, liền phải thuộc linh tuyển. Phúc nhiều hơn nghe vậy chính là sửng sốt thiệt hay giả a Ta sao không thấy ra tới linh tuyển có cái gì biến hóa đâu. Chủ nhân, ngươi uống một ngụm sẽ biết. Nghe đào đào nói như vậy, Phúc nhiều hơn liền lập tức ở linh tuyển bên trong múc một chén nước ra tới, thật cẩn thận mà phóng tới bên miệng nhấp một ngụm, sau đó tinh tế phẩm vị trong đó tư vị. Nước suối tiến miệng. Phúc nhiều hơn liền ngạc nhiên mà mở to hai mắt nhìn. Đợi cho nước suối trượt vào trong bụng, Phúc nhiều hơn cảm giác cả người đều tinh thần. Phúc nhiều hơn vị này rung lên, vội vàng đem dư lại nước suối đều uống lên đi vào, tức khắc liền cảm thấy cả người mỗi một cái lỗ chân lông đều thoải mái mà dôi thân mở ra. Nga, này thủy uống quá ngon. Phúc nhiều hơn tán thưởng mà nói đến. Đào đào nghe vậy, dưới chân một cái lào đảo, đầy mặt buồn bực mà nhìn về phía nàng, ngươi liền điểm này cảm thụ. Quả nhiên không hổ là phúc khí không gian tân chủ nhân, cùng tiền chủ nhân giống nhau, đều là đồ tham ăn. Đào đào nội tâm vô cùng khinh bỉ. Phúc nhiều hơn khó hiểu mà nhìn nhìn hắn, làm sao vậy? Nàng cảm giác không có sai à, này nước suối xác thật là hảo uống phi thường hảo uống so thăng cấp trước hảo uống một vạn lần. Bất quá trừ bỏ hảo uống ở ngoài, nàng cũng liền không gì mặt khác cảm giác. Nàng uống lên linh tuyển thủy lúc sau, cũng không có giống trong tiểu thuyết mặt viết như vậy, lại là bụng đau lại là cả người đều bài xuất màu đen độc tố gì. Cho nên, đào đào còn muốn cho nàng có cái gì cảm thụ đâu. Xem phúc nhiều hơn vẻ mặt mờ mịt bộ dáng, đào đào nhận mệnh mà thở dài. Ai, ngươi liền không cảm thấy uống nước xong lúc sau, cả người đều thực thoải mái. Phúc nhiều hơn gật đầu, ơn, cái này nhưng thật ra thực sự có. kia không phải bởi vì Thủy Hảo uống mà khiến cho phản ứng sao. Đào đào đỡ chán, Nga, ngươi đây là ở phí phạm của trời A. Phúc nhiều hơn đôi mắt vừa kéo. Cũng không khỏi xoa xoa thái dương Như thế bệnh tiều động tắc cùng thần thái Xuất hiện ở một người cao lớn tráng hán trên người Mới là chân chính phí phạm của trời A Đào đào không biết Phúc nhiều hơn trong lòng suy nghĩ Hay còn vô cùng đau đớn mà lên án nảng Chủ nhân nào Này Linh Tuyển hiện tại đã hoàn toàn khôi phục tới rồi nguyên lai trạng thái Quỳnh Tương Ngọc Dịch đều không bằng nó A Phúc nhiều hơn ánh mắt nháy mắt sáng lên Ánh mắt sáng ngợi mà nhìn đào đào Ngươi là nói hiện tại Linh Tuyển Đã hoàn toàn khôi phục Cùng các ngươi tiền chủ nhân ở thời điểm giống nhau. Đào đào liên tục gật đầu, đúng rồi đúng rồi. Chính là như vậy. Phúc nhiều hơn cảm thấy chính mình tim đập đột nhiên liền ra tốc. Vậy ngươi nói nói, nó có cái gì thần kỳ công hiệu không có. Uống lên có thể hay không trường sinh bất lão. Đào đào không nghĩ nói chuyện, tâm hảo mệnh. Thấy hắn như vậy, Phúc nhiều hơn cũng không nghĩ nói chuyện. Thiết, nói giống như vậy hồi sự dường như, vừa đến thật trương liền dập tắt lửa. Không thể trường sinh bất lão, thổi phồng cái gì. Đào đào hít sâu vài khẩu khí mới xem như hoán lại đây, cắn răng nói đến, này linh tuyển thủy tuy không thể lệnh người trường sinh bất lão, nhưng là lại có thể khư bệnh sinh tân, chưa khỏi ngoại thương. Liên tính không đến mức hoạt tử nhân nụ bạch cốt, có thể không sai biệt mấy. Mắt thấy phúc nhiều hơn ở nghe được hắn nói này đó lúc sau, đôi mắt chừng đến càng lúc càng lớn, miệng cũng trương đến càng lúc càng lớn, đào đào vừa lòng cực kỳ. Vừa mới bị chọc tức kia khẩu bị đè nén chi khí cũng tiêu tán. Vì thế hắn không ngừng cố gắng Đột nhiên phun ra một câu, hơn nữa, nó còn có thể giải trăm độc Vừa dứt lời, Phúc nhiều hơn đã cả kinh nhảy dựng lên. Ngươi nói chính là thật sự. Nếu này Linh Tuyền Thủy thực sự có cái gì thần, kia cũng thật chính là danh xứng với thực bảo bối. Phúc nhiều hơn trong mắt không nháy mắt mà nhìn chầm chầm đào đào, muốn từ hắn nơi này được đến xác định trả lời. Đào đào cũng không ma kỷ, trực tiếp gật đầu, ân, đào đào không nói dối. Thường xuyên dùng để uống Linh Tuyền Thủy, không những có thể bách bệnh không sinh. Lại còn có có thể khiến người bách độc bất xâm. Phúc nhiều hơn hơn nửa ngày không có nói ra lời nói tới, kích động mà. chơi ạ, này thật đúng là cái thứ tốt. Thứ tốt. Phúc nhiều hơn một bên lầu bầu, một bên cầm ly nước lại múc một chén nước, từ ngực từ ngực rót đi vào. Có lẽ là tâm lý tác dụng, Phúc nhiều hơn cảm thấy chính mình hiện tại thân nhẹ như yến, giống như hơi chút dùng một chút lực, liền bay đến bầu trời đi giống nhau. Hắc hắc, ha ha ha, Phúc nhiều hơn ngây ngô cười, ta nhặt được bảo là... Đào đào thấy nàng này phó xuân dạng, yên lặng mà che thượng đôi mắt. Chủ nhân này phó không kiến thức bộ dáng, quá mất mặt. Đại cắt cũng là đầy mặt ghét bỏ mà xoay đầu đi, không nghĩ xem phúc nhiều hơn này khó gặp ngốc bộ dáng. Quá cay đôi mắt. Phúc nhiều hơn cười ngây ngô đủ rồi, sau đó liền hấp tấp mà chạy. Chỉ dư đào đào cùng đại cắt tại chỗ phát ngốc. Sao tiếp đón đều không đánh một cái liền chạy đâu. Không đến một lát, phúc nhiều hơn lại chạy về tới, trong tay đầu còn xách theo một cái thùng nước lớn. Tới tới, mau giúp ta trang thủy. Từ hôm nay trở đi, ta phải cho trong nhà tất cả mọi người uống này linh tuyên thủy. Tuy rằng trước kia trong nhà dùng để uống cũng là linh tuyên thủy, nhưng khi đó cũng chính là cái cường thân kiện thể công hiệu, xa không bằng hiện tại công năng cường đại A. Đào đào nhìn nhìn thùng nước, nhìn nhìn lại phúc nhiều hơn, nghiêm trọng hoài nghi thùng thủy đều đi vào nàng trong góc đi. Chủ nhân, ngươi không cần như vậy phiền thoái, ngươi ở không gian bên ngoài, động động ý niệm, liền có thể đem linh tuyên thủy chuyển rời đến lưu nước bên trong Này công năng sớm tại Thật Lâu phía trước liền có, Phúc Nhiều hơn nhất thời kích động, cấp đã quên. Vỗ đầu hắc hắc cười ngây ngô hai tiếng, Phúc Nhiều hơn xách theo thùng nước chạy nhanh rời đi không gian. Ai ra, cao hứng đại kính nhi, tổng phạm xuân đâu? Phúc Nhiều hơn nội tâm phun tảo chính mình, nhưng là cũng chưa quên đem trong nhà lưu nước giọt mãn linh truyền thủy. Bận việc xong này đó, Phúc Nhiều hơn vừa định phải về phòng lại vụng trộm nhạc trong chốc lát, lại thấy đến Phúc Sương phát cáo cấp hỏa liệu mà chạy trở về. Nhiều hơn, không hảo. Tiểu Lâu đã xẻ ra chuyện. Chương 331 Tập thể chúng động. Phúc Nhiều hơn còn không có từ thần kỳ linh truyền thủy mang đến khiếp sợ chung hoán quá mức tới, liền nhìn đến Phúc Sương tới hoang mang rối loạn mà chạy trở về. Nhiều hơn, không hảo, Tiểu Lâu đã xẻ ra chuyện. Phúc Xương tới một câu, tức làm Phúc Nhiều hơn cao vút cảm xúc làm lạnh xuống dưới, nàng trong lòng lộn bội một chút. Tam ca, Tiểu Lâu xẻ ra chuyện gì? Phúc Nhiều hơn cấp hừng hực mà đón đi lên, bắt lấy Phúc Xương tới cánh tay hỏi đến. Tuy rằng nàng hiện tại đem sở hữu sự vụ đều giao cho Phúc Xương tới xử lý, nhưng là nàng vẫn là đại cổ đông, thường xuyên sẽ cùng tàm ca giao lưu một chút nghiệp vụ phương diện sự tình. Gần nhất tiểu lầu sinh ý vẫn như cũ khí thế ngất trời, không nghe nói có gì khó xử, như thế nào đột nhiên liền có chuyện đâu. Trực giác nói cho nàng, nơi này có vấn đề. Quả nhiên, Phúc Xương tới thở hồn hển một mồm to khí thô, nói đến, có khách nhân ở chúng ta tiểu lầu ăn cơm thời điểm, đột nhiên chúng độc. Hiện tại quan phủ đã người tới đem tiểu lầu phong. Trường quầy cũng bị trảo tiến đại lao đi. Phúc nhiều hơn ánh mắt chính là lạnh lùng, chúng độc. Chúng ta tiểu lầu đồ ăn từ trước đến nay đều là chú trọng sạch sẽ vệ sinh, như thế nào sẽ có người chúng độc. Nàng phản ứng đầu tiên chính là có người ăn bạn. Phúc Xương tới lau một phen mồ hôi trên chán, ảo não mà nói, chính là nói. Nhà ta tiểu lầu dùng nguyên liệu nấu ăn đều là tốt nhất mới mẻ nhất, trước nay đều không có ăn ra quá vấn đề. Ai biết hôm nay như thế nào liền tà môn, lập tức có vài bản khách nhân ăn ăn đã kêu bụng đau, sau đó liền miệng sủi bọt mép đầy đất lăn lộn Vài bản, phúc nhiều hơn nhảy bén mà nghe được từ ngữ mấu chốt. Vốn dĩ, nàng tưởng một cái hoặc là vài người chúng độc, nói vậy, ăn vạ tỷ lệ tương đối cao, cũng tương đối tương đối hảo xử lý. Chính là, mấy bản khách nhân đồng thời chúng độc. Hoặc là thật là tiểu lầu đồ ăn xảy ra vấn đề, hoặc là chính là, có người cố ý hạ độc. Cái này ý niệm chợt hiện Phúc nhiều hơn liền càng thêm chắc chắn loại này khả năng. Trong đầu nhanh chóng mà sàng chọn một lần, muốn tìm xem xem gần nhất chính mình hay không đắc tội qua người. Nhưng là cuối cùng lại tốn công vô ích. Bởi vì, Phúc nhiều hơn tự nhận là cũng không có đắc tội người nào, nhưng là nghĩ lại lại tưởng tượng, nàng cùng toàn bộ Phúc gia nhanh chóng ở thường xuân Trấn quật khởi, này khẳng định sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều người ích lợi. Thậm chí là, rất nhiều người nàng đều cũng không nhận thức hoặc là cũng không có đánh quá giao tế, đều có khả năng đối nàng hận thấu xương Như vậy tính ra, nàng kẻ thù đã có thể nhiều đi, căn bản là không thể nào xuống tay. Từ bỏ tỏa định hiểm nghi người truy tra, Phúc nhiều hơn lôi kéo Phúc Xương lui tới tiểu lầu đi. Tam ca, chúng ta vẫn là đi hiện trường nhìn xem đi, nói không chừng sẽ có cái gì manh mối. Phúc Xương tới vừa nghe nàng lời này, vội vàng đem nàng kéo lại. Đi gì đi à, tiểu lầu đều bị nha môn cấp phòng, hiện tại căn bản là không cho người đi vào. Phúc nhiều hơn đốn hạ bước chân, sau đó tiếp tục đi ra ngoài. Khiê chúng ta liền đi xem những cái đó chúng độc người. Vừa mới tam ca chỉ nói những người đó chúng độc, lại không có nói có gì nguy hiểm, liền đủ để chứng minh, những người này giờ phút này đều còn sống. Phúc xương tới lúc này nhưng thật ra không có phản đối, đi theo phúc nhiều hơn cùng nhau đi ra ngoài. Cũng đúng. Những người đó hiện tại liền an trí ở chấn trên ý ghê quán. Ta trở về thời điểm, bọn họ đã không có gì chuyện này, nhưng là đại phu nói còn muốn lại lưu tại nơi đó quan sát một chút. Phúc nhiều hơn lại hỏi một ít cụ thể tình huống, biết được này đó chúng độc đều là đi ngang qua nơi đầy thương nhân, lại còn có đều là tiểu lầu khách quen, trong lòng liền cảng cảm thấy đến bất an. Đây là muốn đem tiểu lầu chiêu bài hoàn toàn tạm A. Ai cùng chính mình lớn như vậy thù đâu. Phúc nhiều hơn nhịn không được lại bắt đầu ở trong đầu lọc khả năng người được chọn, chính là mãi cho đến y ghề quán, đều không có cái gì manh mối. Thật sâu hít một hơi, làm phiền loạn cảm xúc hơi lắng động lại một chút, Phúc nhiều hơn liền cùng tam ca vào y ghề quán. Lúc này, những cái đó chúng độc người tuy rằng đã không có trở ngại, nhưng là một đám lại còn đều thực suy yếu. Lệnh Phúc nhiều hơn ngoài ý muốn chính là, mỗi một cái chúng độc giả bên người đều có một cái tiểu lầu bảo tiêu. Tam ca, đây là ngươi an bài. Phúc nhiều hơn nhỏ giọng hỏi đến. Phúc xương tới lắc đầu, là đường ạ. tiểu lầu mới vừa vừa ra sự, liền có người bảo tiêu đi thông trí hắn, sau đó hắn liền đuổi lại đây. Ít nhiều có hắn ở một bên giúp đỡ, bằng không ta đều bị dọa ma chảo hoàn toàn không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Dù cho là có cực cao kinh thương thiên phú, Phúc Sương tới rốt cuộc cũng chỉ là cái mười mấy tuổi thiếu niên, đột nhiên gặp được chuyện như vậy, khó tránh khỏi có chút hoang loạn. Là Đường ạ. kia hắn hiện tại đi đâu vậy? Phúc nhiều hơn trong lòng dâng lên mạc danh cảm xúc, thật hy vọng hiện tại liền nhìn đến hắn. Loại này cảm xúc, có điểm như là khâm phục, có điểm như là ngoài ý muốn, còn trộn lẫn nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt tự hào. Như vậy chấn định tự nhiên người, là nàng người đâu? hơn nữa nàng cũng muốn hỏi một chút đường ngạ vì sao phải ở mỗi một cái chúng độc giả bên người đều an bài một cái bảo tiêu nàng nhưng không tin những người này chỉ là vì chiếu cố chúng độc giả nếu chỉ là đơn thuần chiếu cố nói hoàn toàn có thể an bài điiếm tiểu nhị tới cơ hội nhà nàng sở hữu tiểu lầu Bảo tiêu đều ở chỗ này lại một cái điếm tiểu nhị cũng chưa nhìn thấy cho nên Phúc nhiều hơn nhận định đường ngạn như vậy An bài khẳng định là có đặc thù dụng ý trong lòng đang nghĩ người tới đường ngạn liền từ đi đến Nhìn thấy phúc nhiều hơn, hắn mày chính là vừa nhỉu, không tán thành mà nhìn về phía phúc xương tới. Không phải cùng ngươi nói, không cần kinh động tiểu tỷ tỷ sao. Trong giọng nói mang theo dày đặc hắn ý, nhìn ra được tới, đường ngạn là thật sự sinh khí. Phúc xương tới co rụt lại cổ, ngập ngưng nói, ta suy nghĩ, nhiều hơn chủ ý nhiều phúc khí hậu, có lẽ có thể làm chuyện này thuận lợi vượt qua đi. Hắn không mặt mùi nói chính là, ở được đến xảy ra chuyện tin tức kia trong ngáy mắt, hắn phản ứng đầu tiên chính là, chạy nhanh tìm phúc nhiều hơn. Thói quen thật là cái đáng sợ đồ vật, mấy năm nay tin cậy cùng ỷ lại Phúc nhiều hơn đã trở thành thói quen, hắn một chốc một lát là giới không xong. Đường ngạn lại ném cho hắn một cái lạnh băng đại bạch mắt, sau đó quay đầu nhìn về phía Phúc nhiều hơn. Tiểu tỷ tỷ nơi này không có gì sự, có ta giúp đỡ tăng ca, khẳng định có thể xử lý tốt. Ngươi liền chạy nhanh về nhà đi thôi. Ý quán nhân viên hôn tạp, tiểu tâm qua bệnh khí cho ngươi. Cùng đối đại Phúc xương tới hoàn toàn bất đồng, đường ngạn nói lời này thời điểm Ngự khi ôn nhu đến không được, biểu tình cũng là một mảnh nu hòa. Phúc xương tới âm thầm chửi thầm, hử, này lớn nhỏ mắt cũng quá rõ ràng đi. Bất quá hắn cũng không dám nói cái gì, hắn chịu không nổi đường ngạn đôi mắt hình viên đạn. Phúc nhiều hơn hướng đường ngạn cười cười, yên tâm đi, ta lại không phải mảnh mai tiểu và nhi không như vậy yếu đối mong manh. Ngươi có thể cho ta nói nói, ngươi có cái gì phát hiện sao? Đường ngạn thấy nàng kiên trì, cũng liền không có nói thêm nữa cái gì, mà là đi đến bên người nàng bày biện ra một loại bảo hộ tư thái. Sau đó, hắn đệ thấp thanh âm, nói đến, có người cố ý hạ đầu. Người nhưng có chứng cứ. chương 332 chúng độc giả kỳ quái phản ứng. Đương ngạn nói có người hạ độc, phúc nhiều hơn vội hỏi hắn hay không có chứng cứ. Đương ngạn lắc lắc đầu, trước mắt ta còn không biết. Cái này đến chờ nha môn bên kêu nghiệm xem kết quả. Hắn nhận được tin tức chạy đến tiểu lầu thời điểm, nha môn người đã tới rồi, hơn nữa vẫn là huyện lệnh tự mình dẫn người đi, đương trường liền phong tỉu lầu. Bất luận kẻ nào không được tiến vào. Cho nên, hắn căn bản là vô pháp tiếp cận những cái đó chúng độc giả ăn qua đồ ăn. Bởi vậy, hắn cũng không biết những cái đó đồ ăn hay không có vấn đề. Nhưng là, ta vừa mới hỏi qua y quán đại phu nhóm, bọn họ đều nói, này đó chúng độc giả không giống như là bình thường ngộ độc thức ăn, tương đối giống độc dược khiến cho. Đáng tiếc, bọn họ cũng nhìn không ra là cái gì độc dược tạo thành. Phúc nhiều hơn buồn bực, này đó đại phu đều nhìn không ra cái gì tạo thành chúng độc. Nay liên càng thêm khả nghi. Thời buổi này, độc dược chủng loại cũng không nhiều, nhiều là thạch tín linh tinh. Hơn nữa đại đa số đại phu đối này đó độc dược đều có điều hiểu biết, mặc dù không thể giải độc, cũng sẽ thông qua bệnh trạng phân biệt ra độc dược chủng loại tới. Chính là, ý quán như vậy bao lớn phu, thế nhưng đều không có người có thể nhìn ra được tới, này đó chúng độc giả đến tổt cùng là chúng loại nào độc dược độc. Này quá mại người suy nghĩ sâu xa. Đến tổt cùng là ai muốn như thế hao tổn tâm cơ mà đối phó tiểu lâu đâu hoặc là đối phó nàng, đối phó tăng ca, cũng hoặc là đối phó toàn bộ phúc gia. Phúc nhiều hơn mãn đầu góc đều là dấu chấm hỏi, nhưng lại một chút manh mối đều bắt không được. Trong lòng đã sốt ruột lại buồn bực, phúc nhiều hơn sắc mặt trở nên đặc biệt khó coi. Lúc này, một đôi ấm áp bàn tay to nhẹ nhàng mà ở nàng đỉnh đầu xoa nhẹ hai hạ. Tiểu tỷ tỷ ngươi đừng có gấp, vạn sự có ta đâu. Ngươi cũng chỉ quản an tâm làm chuyện của ngươi liền hảo. Đường ngạn ôn nhu thanh ở bên thai lên. tích Phúc Nhiều hơn kia viên táo luận tâm, chậm rãi an tĩnh xuống dưới. Nàng ngẩng đầu đối đường ngạn xả cái mỉm cười, "Ân, ta tin tưởng ngươi." Mặc Danh, "Phúc Nhiều hơn chính là tin tưởng hắn." Kế tiếp, Phúc Nhiều hơn cũng không hề rối dám hung thủ là ai, mà là đi theo đường ngạn cùng Phúc Xương tới cùng nhau. Đối sở hữu chúng độc giả tiến hành rồi an ủi, đồng thời hứa hẹn, gánh bác sở hữu chữa bệnh phí dụng, hơn nữa cho tương ứng bồi thường. Mặc kệ thế nào, những người này đều là ở nhà mình chúng độc, này đó đều là bọn họ nên làm. Lệnh phúc nhiều hơn ngoài ý muốn chính là, nay đó chúng độc giả ở nhìn thấy bọn họ lúc sau, không chỉ có không có đại xảo đại nháo, ngược lại là một đám mà đều thực hào sảng mà nói không trách bọn họ. Ta lão hồ hàng năm ở nhà ngươi tiểu lầu ăn cơm, mỗi lần chỉ cần đi ngang qua thường xuân chấn, tất nhiên lại đây ăn một bữa non e. Lâu như vậy tới nay, trừ bỏ ăn căng ở ngoài, chưa từng có ra quá mặt khác vấn đề. Cho nên, ta tin tưởng nhà ngươi đồ ăn khẳng định không có vấn đề. Đúng đúng. Ta cũng tin tưởng cắt tường tiểu lầu đồ ăn không có vấn đề. Nếu là làm lao tử biết là ai hạ độc hại ta, ta phi đem hắn đại tá tám khối không thể. Hai cái tiểu lầu khách quen như vậy cùng Phúc nhiều hơn nói, những người khác cũng đều là đồng dạng kêu la, lời nói cũng đều là đại đồng tiểu dị. Nhìn thấy đại gia như vậy vô điều kiện mà tín nhiệm cắt tường tiểu lầu, Phúc nhiều hơn nói không cảm động là giả. Nhưng là ở cảm động đồng thời, nàng cũng có chút kỳ quái, những người này biểu hiện giống như không quá bình thường đi. Dựa theo lẽ thường tới nói, một người bởi vì ăn cái gì chúng độc, mặc kệ có phải hay không tiểu lầu trách nhiệm, đều sẽ làm cho bọn họ gánh vắt trách nhiệm đến đây đi. Bất luận là nguyên liệu nấu ăn ra vấn đề, vẫn là có người cấp hạ độc, không đều là ở ngươi tiểu lầu ra chuyện này sao, cho nên truy cứu lên nói, chuyện này chính là tiểu lầu trách nhiệm. Đến nỗi nói truy tra phía sau màn hung thủ, đó là tiểu lầu sự tình, cùng chúng độc giả không quan hệ. Như thế nào tới rồi nhà nàng nơi này, sự tình liền không dựa theo lẽ thường phát triển đâu. Những người này không phải là bị độc tráng văng đêm Phúc nhiều hơn trong lòng nghi hoặc không thôi, nhưng là người ở đây nhiều, nàng cũng không hảo biểu lộ cái gì, vì thế sấn người không chú ý, tự cấp người bệnh uống nước dùng bình nước lớn gia nhập Linh Tuyền Thủy. Hơn nữa vẫn là thuần thuần cái loại này, đem ban đầu ấm nước đều lộng tới trong không gian tới mặt có đi. Vạn nhất những cái đó bác sĩ giải dược không hảo xử có Linh Tuyền Thủy, cũng bảo đảm có thể làm cho bọn họ bình yên vô sự. Những người này dù sao cũng là đã chịu tiểu lầu liên lụy. Gặp trận này thai bay vạ gió. Nàng linh tuyển thủy có thể giải độc cương thân, uống lên lúc sau không chỉ có có thể hoàn toàn thanh trừ độc tố, lại còn có sẽ liền bọn họ thân thể bệnh cũ cùng nhau đi trừ, này cũng coi như là đối bọn họ một chút bồi thường đi. Làm xong này đó, Phúc nhiều hơn cảm thấy trong lòng hảo quá nhiều. Rời đi y quán lúc sau, Phúc nhiều hơn vẫn là nhịn không được đem vừa mới vẫn luôn tồn tại trong lòng nghi vấn cấp nói ra. Các người nói, những người đó có phải hay không bị độc tròn váng? Bằng không như thế nào đối chúng ta một đinh điểm đoán nghiệm đều không có đâu. Nói xong lúc sau, Phúc nhiều hơn liền phát hiện, Phúc Xương tới cười vẻ mặt cổ quái. Mà đường ngạn còn lại là mặt vô biểu tình không có gì phản ứng. Trực giác nói cho nàng, nơi này có việc nhi. Tam ca, ngươi biết cái gì? Nhanh lên nói cho ta. Phúc Xương tới theo bản năng mà nhìn về phía đường ngạn, quả nhiên đối phương chính lạnh lùng mà trừng mắt hắn. Ánh mắt kia hình như là đang nói, nếu ngươi dám lắm miệng, ta liền chừng chết ngươi. Phúc Sương tới trong lòng vâu ngữ đến cực điểm. Thật là kỳ quái, này đường ngạn ánh mắt sao liền như vậy lệnh người e ngại đâu. Rõ ràng mọi người đều là không sai biệt lắm tuổi tác, hơn nữa hắn ngày thường cũng không đối chính mình làm cái gì, vì sao chính mình vừa thấy đến hắn trứng mắt, liền đánh đáy lòng sợ hai đâu. Hắn chính là đại cứu tử A, sợ tương lai muội phu, này giống cái gì sao. Bất quá niệm về niệm, Phúc Sương tới cũng biết, chính mình sợ đường ngạn chuyện này là vô pháp nhi thay đổi, chỉ có thể chịu đựng chịu chứ. nhưng là Sợ về sợ, ở bảo bối muội muội cùng tương lai mội phu chi gian, hắn khẳng định vẫn là muốn tuyển muội muội Vì thế, đỉnh đường ngạn muốn ăn thịt người giống nhau ánh mắt, Phúc xương tới đem trong đó nguyên nhân giảng cho Phúc nhiều hơn nghe. Nhiều hơn à, ngươi là không biết, kỳ thật những người này mới vừa một trúng độc thời điểm, cũng không phải là hiện tại này bộ lý do thoái thác. Lúc ấy, bọn họ la hét tầm ý, thiếu chút nữa đem tiểu lầu đều cấp tạp. Nếu không phải bọn họ quá khó chịu, phòng trừng tiểu lầu đại đường thừa không giới nhiều ít đồ vật Ngay cả quan sai ngăn cản đều không hào xử Phúc xương tới một hồi nhớ tới lúc ấy trường hợp, còn nhịn không được có chút nghĩ mà sợ đâu. Tiểu lầu phát sinh chúng độc sự kiện thời điểm, hắn vừa lúc ở, cho nên thấy toàn quá trình. Những người đó một phát hiện chính mình chúng độc, lập tức hô thiên thưởng điệu mà kêu cứu mạng, sau đó một bên kêu một bên liền mắng tiểu lầu. Ngay sau đó liền phải tạp tiểu lầu. Phúc xương tới là thật buồn bực, đều khó chịu thành như vậy, bọn họ sao còn có tinh lực tạp đồ vật đâu. Phúc nhiều hơn lại tưởng Đây mới là người bình thường ở gặp được chúng độc sự kiện khi bình thường phản ứng. Bất quá đáng tiếc, bị bọn họ này một tạp, chứng cứ chỉ sợ cũng còn thừa không có mấy. Bất quá nàng càng nghi hoặc chính là, vì sao sao lại những người này lại thay đổi thái độ đâu? chương 333 như thế vụ doạn. Phúc nhiều hơn rất là khó hiểu, vì sao những cái đó chúng độc giả sẽ một chút câu hán hận đều không có, ngược lại còn một đám mà đều lòng đầy cam phẫn, thậm chí còn có người trái lại an đùi nàng. Đặc biệt là đương Phúc Sương tới miêu tả những người đó vừa mới phát hiện trúng độc khi phẫn nộ biểu hiện, Phúc nhiều hơn liền càng thêm nháo không rõ. Chẳng lẽ, những người đó thật là trúng độc chóng váng? Lúc này, nhìn ra nàng nghi hoặc khó hiểu Phúc Xương tới hắc hắc cười một chút, sau đó cấp ra đáp án. Lại nói tiếp, chuyện này còn phải quy công với đường ạ. Là hắn đối những người đó liền hống man dọa, mới làm cho bọn họ thay đổi thái độ. a Phúc nhiều hơn càng thêm buồn bực, hống ta nhưng thật ra có thể lý giải. Không ngoài chính là nói tốt hơn lời nói làm cho bọn họ tâm lý cân bằng chút. Nhưng là dọa là mấy cái ý tứ. Những cái đó chúng độc giả nhưng đều là vào nam gia Bắc đại thương nhân, còn có thể bị một cái nho nhỏ thiếu niên cấp dọa sợ. Ấn, tuy rằng này tiểu thiếu niên vũ lực giá trị xác thật cao điểm dọa người chút. Ai hù, ngươi là không nhìn thấy lúc ấy kia trường hợp nhà, đường ngạn nói mấy câu liền đem những người đó cấp sợ tới mức ngoan ngoan phối hợp trị liệu, nhiều một câu cũng không dám nói. Phúc nhiều hơn quả thực muốn tò đã chết Tam ca ngươi có thể hay không đừng út út mà mở, mở, nhanh lên nói, đường ngạn rốt cuộc làm cái gì? Liên Vũ Lực cũng chưa dùng, liền nói mấy câu là có thể đem những người đó cấp sợ tới mức sửa đổi lập trường, nàng sao như vậy không thể tin được đâu. Phúc Xương tới thấy bảo bối muội muội liền phải báo nổi, lập tức cũng không hề khoe khoang, mà là một hơi nói ra tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Đường ngạn đầu tiên là hướng bọn họ hứa hẹn, tiểu lâu nhất định sẽ hảo hảo bồi thường bọn họ. Sau đó liền ở bọn họ còn muốn lải nhải điểm gì đó thời điểm, Hắn liền chuyện vừa chuyển, nói những cái đó hạ độc người phi thường có khả năng sẽ vì giá hỏa tiểu lầu, mà lại lần nữa đối bọn họ hạ độc, hoặc là trực tiếp đem bọn họ lộng chết. Cho nên bọn họ nếu muốn bình an nói, liền phải hảo hảo mà phối hợp trị liệu, mà tiểu lầu tắc sẽ phái bảo tiêu bên người bảo hộ bọn họ. Những người đó đương trường đã bị dọa tới rồi, vì sinh mệnh an toàn suy nghĩ, bọn họ mới không nghĩ đi đánh cuộc đường ngạn nói chính là thật là già đâu. Ở đối mặt khả năng sẽ uy hiếp đến tánh mạng sự tình khi. Mọi người tâm lý phần lớn là thà rằng tin này có. Kết quả là những cái đó chúng độc giả tất cả đều ngoan ngoắn mà đi theo trở về y quán trần trị. Sau lại, đại phu nhóm tất cả đều minh sắc mà tỏ vẻ, bọn họ bệnh trạng sắc thật là chúng độc, hơn nữa vẫn là bọn họ không có gặp qua độc Lúc này, bọn họ càng thêm sợ hãi, cũng càng thêm tin tưởng đường ngạn nói. Sau đó liền có Phúc nhiều hơn nhìn thấy kêu một màn. Nghe song này đó giới thiệu, Phúc nhiều hơn có chút giở khóc giở cười. Cổ nhân vẫn là đơn thuần hảo lừa dối A như vậy nói mấy câu khiến cho bọn họ đứng ở tiểu lầu bên này. Này nếu là phóng tới thế kỷ 21 đi, khẳng định sẽ không dễ dàng như vậy giải quyết. Những người đó liền tính là tin tưởng đường ngạn đưa ra giả thiết, cũng khẳng định sẽ đem tiểu lầu ăn bạn, mặt sau nhiều loạn còn nhiều lắm đâu. Con hảo con hảo, nơi này là cổ đại, dân phong vẫn là tương đối đơn thuần. Giải quyết cái này nghi vấn, phúc nhiều hơn lại có tân nghi vấn. Đường ngạn, Ngươi nói đến tuột cùng sẽ là ai ra này độc kế tới hãm hại chúng ta đâu. Nơi này ít nhiều là lại trị thanh minh thường xuân chấn, dung huyện lệnh cùng nhà mình quan hệ lại không tồi, bằng không giờ phút này ngốc tại đại lao bên trong, chỉ sợ cũng không chỉ là trường quài, tăng ca phúc xương tới khẳng định cũng đến đi theo đi vào Nói không chừng, bọn họ toàn bộ phúc gia đều khó thoát kiếp nạn này đâu. Nơi này là cổ đại, quan chính là thiên, rất nhiều thời điểm chú trọng không đơn giản là pháp luật chứng cứ, còn muốn xem làm quan giả phán đoán cùng tâm tình. Tưởng tượng đến nơi đây, phúc nhiều hơn liền càng thêm cảm thấy, phía sau màn xuống tay người, nói không chừng chính là đánh như vậy ác độc tính toán đâu. Thật là chế nhạo. Đường ngạn cao mày nói đến, trước mắt còn không có manh mối chuyện này chỉ sợ cũng đến ỉ lại với quan phủ điều tra. Bọn họ rốt cuộc chỉ là người thường, đối với loại này án tử không có bất luận cái gì kinh nghiệm, hơn nữa cũng không có minh sát hoài nghi đối tượng, muốn tìm ra hung thủ tới, so lên trời còn khó. Nay cũng lúc trước vườn trái cây cháy hoàn toàn không phải một loại tính chất. Khi đó gây án giả chính là bình thường thôn dân, lại còn có để lại phi thường rõ ràng dấu chân chứng cứ. Lần này lại một chút manh mối đều không có lưu lại. Đường ngạn tưởng tượng đã có người ở sau lưng hướng phúc gia hạ độc thủ, trong lòng tức giận liền như thế nào cũng nhịn không được, hai mắt đỏ lên, nắm tay nắm chặt gắt đao. Nếu giờ phút này kia phía sau màn làm chủ đứng ở trước mặt nói, đường ngạn khẳng định sẽ một quyền đánh chết hắn. Nhìn đến đường ngạn tức giận tiết ra ngoài, phúc nhiều hơn lắp bắp kinh hãi. Nay vẫn là nàng lần đầu tiên nhìn thấy như thế thô bạo bộ dáng đường ngạn, đầu tiên là có chút sợ hãi, nhưng là tiếp theo liền có chàn đầy cảm động nảy lên trong lòng. Đường ngạn đây là đem nàng cùng nàng người nhà đều đặt ở tâm khảm thượng A. Hắn hiện tại biểu hiện càng phẫn nộ, liền càng nói minh hắn để ý. Phúc nhiều hơn đấy mắt tràn đầy nhu tình, lén lút cầm đường ngạn tay, thấp giọng nói đến, ngươi cũng đừng nóng nội, nói không chừng quan phủ bên kia sẽ có tin tức tốt đâu. Cũng không biết là Phúc nhiều hơn nói nổi lên tác dụng. Vẫn là kia chủ động đưa tới cửa tay nhỏ càng thêm hữu dụng, đường ngạn lệ khí nháy mắt tiêu tán, trên mặt biểu tình một mảnh nu hòa. Ông tay háo phía dưới nắm tay chậm rãi bông ra, sau đó cầm thật chặt kia mềm mại tay nhỏ. Phúc nhiều hơn nhịn không được gợi lên khoẻ môi. Như vậy đường ngạn, thực đáng yêu, cũng thực làm người an tâm. Ba người rời đi ý quán lúc sau, rốt cuộc vẫn là đi một chuyến tựu lầu. Liên tính là không thể đi vào tựu lầu bên trong, tốt xấu có thể hỏi thăm một ít tin tức. Bọn họ đến thời điểm Dung huyện lệnh cùng dung tư tắc đều ở, chính mang theo quan sai mọi nơi kiểm tra, còn có từ y quán chuyên môn mượn tới đại phu ở nghiệm xem sở hữu đồ ăn. Nhìn thấy Phúc Nhiều hơn ba người tiến đến, Dung huyện lệnh ý bảo thủ vệ quan sai thả bọn họ tiến vào. Phúc Xương tới lén lút đối Phúc Nhiều hơn dơ ngón tay cái lên, không tiếng động mà nói câu, vẫn là người mặt mũi đại. Phía trước hắn cũng thử muốn bảo tới, nhưng là Dung huyện lệnh căn bản là không cho hắn cơ hội, trực tiếp làm quan sai đem hắn cùng những người khác cùng nhau đều đuổi đi ra ngoài. Ngại Nói như vậy cũng không chuẩn xác. Tiểu lầu sở hữu tiểu nhị cùng đầu bếp đều bị đơn độc nốt ở hậu viện, mà tiểu lầu mặt khác thực khách cùng với hắn, còn lại là ở bị từng cái hỏi chuyện hơn nữa đăng ký tên họ cho ở lúc sau, mới bị cho phép rời đi. Như vậy tính số dưới, hắn cái này tiểu lầu phía sau màn đại lão bản, cũng nên xem như bị ưu đãi đi. Nghĩ đến đây, Phúc Xương tới trong lòng thoải mái nhiều, đối dung huyện lệnh cũng nhiều vài phần cảm kích chi tình. Phúc nhiều hơn cũng mặc kệ tam ca trong lòng suy nghĩ cái gì. Nàng tiến tiểu lầu liền tới tới rồi Dung huyện lệnh trước mặt. Dung ba bá, cho ngài thêm phiền thoái. Dung huyện lệnh vây vây tay, ai, đây là nói nơi nào lời nói. Nhà ngươi tiểu lầu quán thượng chuyện này, lại nói tiếp vẫn là ta thường xuân trấn thống trị không đúng chỗ, là hẳn là ta hướng ngươi xin lỗi mới là à. Dung huyện lệnh những lời này rõ ràng chính là ở cho thấy thái độ, hắn tin tưởng tiểu lầu chúng độc sự kiện, là có người ác ý vì này. Phúc nhiều hơn trong lòng ngấm áp Dung huyện lệnh không chút do dự tin tưởng nhà nàng người. Cái này làm cho nàng thực chịu cảm động. Dung huyện lệnh thấy nàng vẻ mặt cảm kích bộ dáng, vừa định nói điểm cái gì, lại đột nhiên nghe thấy kia phụ trách nghiệm xem đồ ăn ý, ý giả kinh hỉ mà thét trói thai. Tìm được manh mối. Chương 334 mới bước đoạt mệnh tán. Phúc nhiều hơn khả năng thật là trời sinh chịu ông trời chiếu cố. Vốn dĩ này án tử đang đứng ở không có đầu mối giai đoạn. Dung huyện lệnh phụ tử cùng với những cái đó sai dịch đều hết đường xoay sở. Vị kia phụ trách nghiệm xem sở hưu còn thừa đồ ăn y gì quán đại phu cũng là một chút phát hiện đều không có. Chính là cố tình phúc nhiều hơn gần nhất, đại phu liền có trọng đại phát hiện. Tìm được manh mối. Đại phu kích động mà hô to. Cũng không trách hắn kích động, đây chính là ở huyện lệnh đại nhân trước mặt lộ mặt rất tốt cơ hội a. Hắn là thường xuân trấn thượng lớn nhất y gì quán thủ tịch đại phu, bình thường nghĩ mọi cách cũng chưa có thể cùng dung huyện lệnh phản thượng quan hệ, hiện tại rốt cuộc có cơ hội tiếp xúc đến huyện lệnh. Hắn tự nhiên là muốn mượn cơ hội hảo hảo biểu hiện. Đáng tiếc, hắn có tâm lại vô lực, ở tiểu lầu bận việc đầy đầu là hắn, đem sở hữu đồ ăn cùng với sau bếp sở hữu vật phẩm ai dạng nghiệm nhìn một lần, lại không có phát hiện bất luận cái gì dị thường. Vị này đại phu là biết những người đó chúng độc bệnh trạng, mặc dù kêu không được đọc tên, nhưng là lại rất khẳng định, chỉ cần là đồ ăn chung có độc nói, tất nhiên sẽ có điều biểu hiện. Kết quả hắn vội một đại thông, lại một chút thu hoạch đều không có. Đang lúc hắn chán ngán thất vọng thời điểm, Phúc nhiều hơn tới. Vị kia đại phu lơ đắng mà liếc mắt một cái, đột nhiên chú ý tới tiểu lầu bốn phía bố trí hoa cỏ. Này đó hoa cỏ đều là đặt ở cửa sổ thượng, đem tiểu lầu đại đường trang điểm mà sinh cơ bừng bừng. Nhưng là, giờ phút này một trầu hoa tươi lại thoạt nhìn rất là dị thường. Vì thế kia đại phu theo bản năng mà liền đi qua, nghiêm túc quan sát trong chốc lát, sau đó liền kinh ngạc mà hô ra tới. Nghe được hắn kêu la thành, Phúc nhiều hơn cùng mọi người cùng nhau vây quanh qua đi, sôi nổi giò hỏi lên. Kia đại phu vẻ mặt khẩn trương mà nói, dung huyện lệnh, dung công tử, còn thỉnh các ngươi cách nơi này xa một ít, này tiêu tốn mặt có độc tố, tiểu tâm không cần lây dính đến các ngươi trên người. Vừa nghe đại phu nói như vậy, mọi người động tác nhất trí về phía sau lui vài bước. Kia đại phu lại nói, ta biết những người đó là như thế nào chúng độc. Phúc nhiều hơn gấp đến độ không được, muốn làm hắn nhanh lên một hơi nói xong. Chính là suy xét đến dung huyện lệnh liền ở bên cạnh, cho nên nàng chỉ phải nỗ lực khống chế được miệng mình, để tránh đoạt quan phụ mẫu nổi bật May mắn dung huyện lệnh giờ phút này cũng nóng nội, hắn thúc rục đến, lưu đại phu, rốt cuộc là tình huống như thế nào, người nhanh lên nói. Kêu lưu họ đại phu lúc này không dám lại ma kỷ, vội vàng gật đầu xưng là, sau đó đem chính mình biết đến cùng suy đoán, đều toàn bộ nói ra. hôi bẩm huyện lệnh đại nhân, theo ta phán đoán, này buồn hoa hoa diệp mặt trên bị người hạ trong truyền thuyết kịch độc mới bước đoạt mệnh tán. Túc truyền loại này độc dược thập phần bá đạo, chỉ là khí vị, là có thể lệnh người hôn mê bất tỉnh Nếu vô ý lây dính thượng một chút, mười bước trong vòng nhất định bỏ mạng. Lưu Đại Phu lời này lệnh ở đây mọi người sờn tóc gáy, không khỏi lại sôi nổi sau này lui thật nhiều bước. Không đúng rồi. Lưu Đại Phu ngươi nói này độc dược chỉ là khí vị là có thể người hôn mê, chính là ta chờ đã ở chỗ này đãi hồi lâu, lại không có này đó phản ứng a Lưu Đại Phu vội vàng giải thích đến, này độc dược độc tính tuy mạnh, nhưng là lại cũng rất khó bảo tồn, cần thiết đến ở bình xứ trung phong kín bảo tồn, một khi lấy ra tới Liền sẽ ở mười tức trong vòng mất đi hiệu lực Hơn nữa liền tính là vừa mới lấy ra tới thời điểm Kia dược hiệu cũng chỉ là ở mười bước trong phạm vi hữu hiệu Phúc nhiều hơn nghe được sửng sốt sửng sốt Còn có như vậy tà hồ độc dược Nhìn xem lưu đại phu kia làm như có thật bộ dáng Phúc nhiều hơn yên lặng mà đem hoài nghi để ép trở về ân nhân ra là chuyên nghiệp Hơn nữa vẫn là bản địa hộ Hẳn là sẽ không biên nói dối lừa gạt bọn họ Đặc biệt là nơi này còn có bản địa lớn nhất quan nhi Dung huyện lệnh cũng là đối Lưu Đại Phu có điều hoài nghi Hắn chính là chưa bao giờ nghe nói qua như vậy ác độc bá đạo độc dược Lưu Đại Phu, xin hỏi ngươi là từ chỗ nào biết được này loại độc dược Ngươi xác định này hoa diệp thượng chính là cái loại này độc dược sao Lưu Đại Phu giờ phút này bởi vì này trọng đại phát hiện mà kích động mặt đều đỏ Nói chuyện thanh âm cũng đặc biệt có năm chắc Dung huyện lệnh, ngài yên tâm, phán đoán của ta khẳng định không sai nhi Thời trẻ ta từng đi theo thần y ghi mặc khanh học tập Hắn không chỉ có là bổn quốc nổi tiếng nhất bác sĩ, hơn nữa vẫn là trong cung gia tới ngựa y liề, kiến thức rộng rãi, có được phong phu y li học loại tàng thư. Ta chính là từ mặc thần y liề nơi đó biết này mới bước đoạt mệnh tán. Nghe được thần y liề mặc khanh tên, dung huyện lệnh trên mặt hoài nghi chi sắc lập tức tiêu tán. Ở vân tới quốc, khả năng có người không biết trên long ỷ ngồi người là ai, nhưng không có người không biết mặc khanh là của ai. Hắn là thần y liề, càng là nhân y liề, hắn cũng không tư tàng chính mình y liề thuật. Ở kiệt lực chẩn trị người bệnh đồng thời, còn quảng thu môn đồ để làm thiên hạ càng nhiều người bệnh có thể được đến tốt trị liệu. Cho nên vừa nghe nói Lưu đại phu là Mặc Thần Y diệ đồ đệ, này độc dược là từ Mặc Thần Y ở nơi đó học được, Dung Huyện lệnh tự nhiên mà vậy mà liền tin. Lưu đại phu thấy Dung Huyện lệnh rõ ràng là tin chính mình phán đoán, trong lòng đại hỷ, đốn rắc lưng và thắt lưng đều định đến căng thẳng. Dung Huyện lệnh, ngài có thể người đi hỏi một chút, phàm là chúng độc thực khách, hay không đều là ly này buồn hoa mười bước trong vòng? Dù huyện lệnh vừa định chiêu một cái sai dịch lại đây, lại nghe đến có người nói đến, không cần, ta biết. Nghe tiếng nhìn lại, người nói chuyện, lại là đường ngạn. Phúc nhiều hơn nghi hoặc hỏi, người như thế nào biết đến. Giá hỏa này nhưng đừng ở huyện lệnh trước mặt nói hiệu nói vượn A. Tuy rằng bọn họ cùng huyện lệnh quan hệ không tồi, nhưng là nên chú ý đúng mực vẫn là đến năm chắc hảo. Bằng không, một cái không chú ý, liền không chừng gây họa thượng thân. Đường ngạn hướng về phía Phúc nhiều hơn khẽ gật đầu, ý bảo nàng không cần lo lắng. Sau đó hắn đối Dung huyện lệnh nói đến, chúng độc những cái đó thức khách, chính là ngồi ở này mấy bàn. Nói, hắn đi đến kia mấy cái cái bàn phía trước, từng cái chỉ một lần. Quả nhiên, giống như Lưu Đại Phu theo như lời, này mấy chương cái bàn, đều là khoảng cách kêu buồn hoa 10 bước trong vòng. Dung huyện lệnh sắc mặt biến có chút trắng bệnh, là nghĩ mà sợ. Này nếu là lúc ấy có người lầm chạm vào kêu hoa, chẳng phải là muốn nháo ra mạng người tới. Bất luận hung thủ là ai, bất luận sau lương nguyên nhân vì sao. Chỉ cần là nháo ra mạng người án tử tới, hắn cái này đương huyện lệnh, đều không tránh được đã chịu ảnh hưởng. Mặc kệ là đến từ chính phủ nhà bên kia, vẫn là đến từ chính bản địa bà thánh. Nghĩ mà sợ rất nhiều, dung huyện lệnh còn có một chỗ như thế nào cũng tưởng không rõ. Lưu Đại Phu, ngươi vừa mới không phải nói, này độc khí vị sẽ lệnh người hôn mê bất tỉnh sao. kia vì sao chúng độc mọi người, đều chỉ là đau bụng nôn mửa đầu. Chương 335 Nhiệm Chứng Nghe Lưu Đại Phu giới thiệu mười bước đoạt mệnh tán ác độc bá đạo, mọi người đều là không rét mà run. Trên đời này lại có như thế khủng bố độc dược, ngẫm lại đều cảm thấy sợ hãi. Mà thân là huyện lệnh Dung đại nhân, lúc này càng là dọa ra một thân mồ hôi lạnh. "Ở hắn trị hạ, thế nhưng có người sử dụng như vậy khủng bố độc dược tới hại người." May mắn, hiện tại kia mấy cái chúng độc giả đều không có sinh mệnh nguy hiểm, bằng không hậu quả không dám tưởng tượng. Ma Dung huyện lệnh ở phía sau sợ rất nhiều, lại nghĩ tới một chỗ điểm đáng ngờ. Lưu Đại Phu, ngươi vừa mới không phải nói, này độc khí vị sẽ lệnh người hôn mê bất tỉnh sao. kia vì sao chúng độc mọi người, đều chỉ là đau bụng nôn mửa đầu. Ở đây mọi người vừa nghe, cũng đều sôi nổi đem nghi hoặc ánh mắt nhắm ngay Lưu Đại Phu. Đúng vậy, vừa rồi thời điểm, Lưu Đại Phu xác thật là nói như vậy. Nhưng là những cái đó chúng độc giả rõ ràng đều không có hắn kể ra những cái đó bệnh chẳng a Lưu Đại Phu bị hỏi sử suốt, sau đó mới nhớ tới này mấu chốt một chút. Còn không phải sao. Hàn Chỉ lo cao hứng có điều phát hiện, lại quên mất những cái đó chúng độc giả phản ứng cùng kia 10 bước đoạt mệnh tán cũng không ăn khớp. Hắn đầy mặt mê mang, cẩn thận lại cẩn thận mà quan sát một phen kia buồn hoa. Thật là kỳ quái. Mạc thân Ý đã từng cho chúng ta rằng quá, này 10 bước đoạt mệnh tán tuy rằng rời đi phong kín hoàn cảnh lúc sau thực mau liền sẽ mất đi hiệu lực, nhưng là lại sẽ không biến mất. Nói, hắn chỉ chỉ kia buồn hoa, "Huyện lệnh đại nhân tỉnh xem, này buồn hoa hoa diệp mặt trên có một ít màu vàng nhạt bột phấn." Nếu không nhìn kỹ nói, sẽ tưởng đóa hoa chung rơi xuống ra tới phân hoa. Dung Huyện lệnh thân cổ đi phía trước ngắm liếc mắt một cái, thân thể lại không dám rựa vào thân cận quá. Tuy rằng lưu đại phu này độc dược đã mất đi hiệu lực, nhưng là người bản năng sợ hãi tâm lý lại lệnh Dung Huyện lệnh không muốn lấy thân phạm hiểm. Tồn tại khá tốt, hắn không có hứng thú khiêu chiến tìm đường chết. Ai biết kia độc dược có thể hay không lại tái phát. Nhưng tuy là khoảng cách khá xa, Dung Huyện lệnh vẫn là thấy rõ ràng, kia bổn hoa phiến lá mặt trên có loang lổ điểm điểm màu vàng. Rất giống là phấn hoa. Lưu đại phu cũng mặc kệ dung huyện lệnh rốt cuộc thấy rõ ràng không có, lo chính mình đi xuống nói, cũng không biết là tự cấp hắn giải thích nghi hoặc vẫn là chính mình tự cấp chính mình giải thích nghi hoặc. Mặc thân Ý liền nói qua, ngày 10 bước đoạt mệnh thất lạc đi độc tính lúc sau, liền sẽ từ thâm tử sắc biến thành này loại màu vàng nhạt, nếu để vào trong nước, tắc sẽ biến thành màu đỏ. Chúng ta thử xem sẽ biết. Dứt lời, Lưu đại phu liền từ sau bếp tìm một cái màu trắng chén sứ, bên trong nửa chén nước trở về, Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng mà từ hoa diệp mặt trên gãy đẩy một chút màu vàng bột phấn, để vào trong chén. Mọi người không hẹn mà cùng mà lại lùi về sau vài bước, bao gồm phúc nhiều hơn đám người. Ai cũng không chê cười ai. Bọn họ đều thực bảo bối chính mình mạng nhỏ, vẫn là ly loại này không biết nguy hiểm xa một ít tương đối hảo. Vạn nhất kia bột phấn như nước lúc sau phát sinh cái gì phản ứng, lại sinh ra tân độc tố làm sao bây giờ. Lưu Đại Phu nhìn đến đại gia động tác nhỏ, thiếu chút nữa không nín được cười Bất quá nghĩ lại lại tưởng tượng, bọn họ rốt cuộc không phải y địa giả, đối loại này độc dược cũng không có gì hiểu biết, sợ hãi là nhân chi thường tình. Áp xuống đến bên miệng ý cười, lưu đại phu khôi phục nghiêm trăng mà bộ dáng, đem trong tay bắt nước hướng mọi người phương hướng hơi trung nghiêng, làm đại gia có thể xem tới được trong chén thủy. a thật là màu tím. Phúc nhiều hơn phát ra một tiếng kinh hô. Những người khác cũng đều là không có sai biệt phản ứng. Dung huyện lệnh hít sâu hai khẩu khí. Làm hoảng loạn tim đập hơi chút bình tĩnh điểm, ánh mắt âm chầm mà nhìn kia chén màu tím thủy. Nói như thế tới, thật là có người ở hoa diệp mặt trên hạ kịch độc. Lúc này, hắn đã vô tâm đi nghi ngờ vì sao những cái đó chúng độc giả bệnh trạng cùng Lưu Đại Phu phía trước nói không giống nhau. Hắn lòng tràn đầy dư lại đều là may mắn. May mắn những người này không có thật sự hôn mê bất tỉnh, hoặc là đi đời nhà ma. Nếu không, hắn trên đầu này đỉnh ngũ cánh chuẩn chỉ sợ cũng nếu không bảo phía trên mới sẽ không quản là có người đầu độc vẫn là thế nào, chỉ cần là ở ngươi trị hạ đã xảy ra án mạng, phá không được chính là ngươi trách nhiệm. Trước mắt loại tình huống này, phá án hy vọng thật sự là quá xa vời. Các tường tiểu lầu mỗi ngày người đến người đi, nay độc dược lại là hạ ở như thế bí ẩn vị trí, thượng chỗ nào tìm hung thủ đi. Phúc nhiều hơn lúc này càng là nghĩ mà sợ không thôi. Ma chứng, cái này độc giả là tồn tâm địa muốn thai họa chết bọn họ lao phúc ra A. Nơi này lại không có video giám sát gì đó, muốn tìm được hạ độc người, có thể so với lên trời còn khó. Đến lúc đó tiểu lầu đã xảy ra chúng độc sự kiện, vạn nhất lại tử thương vài người, ai còn sẽ lại đến ăn cơm. Còn có, nếu nơi đây huyện lệnh không phải dung đại nhân, nếu là đổi một cái hát tâm can, vì pha án phi thường có khả năng đem sở hữu trách nhiệm đều tính ở phúc gia trên người. Liên tính là không đem phúc gia người tất cả đều liên lụy đi vào, ít nhất muốn bắt mấy người đương người chịu tội thay. càng nghĩ càng nghĩ thấy ớn. Phúc Nhiều Hơn không khỏi đánh cái dùng mình. "Tiểu Tỷ Tỷ, người lạnh?" Đương Ngạn lập tức thấp giọng hỏi đến. Phúc Nhiều Hơn lắc lắc đầu, mạn nhãn kinh hoàng mà nhìn về phía hắn. Đường Ngạn đồng mắt co rụt lại, duỗi tay sờ sờ nàng đầu, "Không có việc gì, ta sẽ bảo hộ ngươi." Lên Ken hữu lực lời nói, thanh âm tuy rằng không lớn, lại kỳ dị mà trấn an nàng tâm. Phúc Nhiều Hơn cũng không biết đây là vì cái gì, nhưng chính là giống ăn xong một viên thuốc gan thần dường như, tức khác đều có hoảng loạn bất an, đều tan thành mây khói. Căn chặt răng, phúc nhiều hơn oán hận tưởng, cũng đừng làm ta bắt được đến hạ độc người, nếu không nhất định phải ngươi đẹp. Độc dược tìm được rồi, nhưng là Dung huyện lệnh lại không có cao hứng, mày ngược lại nhăn càng khẩn. Hắn làm nhận lấy sai dịch nhóm lại phân công nhau đi tìm sở hữu tiểu lầu tiểu nhị hỏi chuyện, làm cho bọn họ cẩn thận hối ức, sự phát khi hay không chú ý quá có người ở chầu hoa nơi này làm cái gì động tác nhỏ. Kết quả lại vẫn là cái gì thu hoạch đều không có. Dung huyện lệnh bất đắc dĩ rời đi tiểu lầu. Hắn làm người tiểu tâm mà đem kêu buồn lây dính thượng độc phấn hoa mang về huyện nhà, đây chính là vật chứng. Trước khi đi, hắn mang theo xin lỗi mà đối phúc nhiều hơn nói, người này tiểu lầu tạm thời không thể buôn bán. Phúc nhiều hơn không hề có do dự, ta đều nghe Dung bà bá. Ta biết làm như vậy không chỉ có là vì pha án, cũng là vì các thực khách an toàn suy nghĩ. Dung huyện lệnh đối nàng như vậy thức đại thể rất là vừa lòng, lại trấn ăn nàng vài câu, lại còn có nói sẽ tăng số người nhân thủ, nỗ lực phá án. Phúc nhiều hơn đám người đi theo dung huyện lệnh cùng nhau rời đi tự lầu. Nàng nghĩ rồi lại nghĩ, hạ một cái quyết định. chương 336 linh tuyển công lao. Xác định hại người rốt cuộc là cái gì độc nhưng là nếu muốn bắt được hung thủ, lại khó như lên trời. Cái này làm cho Phúc nhiều hơn trong lòng như là để ép một khối cự thạch dường như. Cân nhắc luôn mãi, nàng hạ một cái quyết định. Tạm ca, nếu không chúng ta đem mặt khác một gian tiểu lầu cũng tạm thời đóng cửa đi. Ta chỉ sợ vạn nhất phía sau mà người nọ một kế không thành còn sẽ lại tiếp tục chơi xấu. Thiếu kiếm một ít tiền cũng không ảnh hưởng nhà bọn họ sinh hoạt, Phúc nhiều hơn không nghĩ liên lụy đến vô tội thực khách. Phúc xương tới suy nghĩ một chút, nói đến, ta không phải đau lòng thiếu kiếm tiền, chỉ là kia phía sau màn người cũng không biết khi nào có thể bắt được, chẳng lẽ chúng ta còn có thể vẫn luôn ngừng kinh doanh sao? Phúc nhiều hơn thở dài, ai, tam ca ngươi nói cũng có lý. Chúng ta đây rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ mới hảo đâu. Không cần ngừng kinh doanh. Đương ngạn nói đến, ta vừa mới hỏi qua Lưu Đại Phu, hắn nói 10 bước đoạt mệnh tán là phi thường hiếm thấy độc dược, giá cả càng là vô cùng sang quý, người bình thường muốn lộng tới thập phần không dễ. Nghĩ đến, kia phía sau màn người hẳn là cũng cũng chỉ có này đó mà thôi. Hơn nữa, người nọ tuyệt đối không thể tưởng được lần này hạ độc cũng không có thương đến người, hắn hẳn là sẽ không cố ý còn lưu lại một ít dự phòng. Cho nên, dựa theo lẽ thường tới giảng, phía sau màn hung thủ sẽ không lại cho cũ trong thi. Chúng ta tiểu lầu tiếp tục buồn bán cũng không có quan hệ. Bị đường ngạn như vậy một phân tích, Phúc nhiều hơn trong lòng bị đè nén cảm nháy mắt tiêu tán không ít. Lúc này, nàng cũng có tâm tình suy nghĩ một ít mặt khác vấn đề. Tỷ như nói, tiêu độc dược vì sao không có đối thực khách tạo thành quá nghiêm trọng thương tổn. Chẳng lẽ là bởi vì tiểu lầu dùng thủy? Tiểu lầu sở hữu dùng thủy đều là đến từ chính hậu viện kia nước miếng giếng, mà Phúc nhiều hơn lâu lâu mà liền sẽ hướng bên trong tăng thêm đại lượng linh thủy cũng liền cùng cấp với Tiểu lầu sở hữu đồ ăn đều là dùng linh tuyển thủy làm. Hơn nữa tiểu lầu dùng gạo cũng đều là không gian nguyên sản, linh khí 10 phần. Cho nên kia độc dược mới có thể không có đối các thực khách tạo thành quá nghiêm trọng ảnh hưởng. Như vậy tưởng tượng, Phúc nhiều hơn liền nhịn không được âm thầm may mắn, ít nhiều chính mình có không gian linh tuyển ở, cũng ít nhiều nàng không có lười biếng mà ngừng hướng giếng nước tăng thêm linh tuyển, bằng không hôm nay liền không phải là này phiên quan cảnh. May mắn rất nhiều, Phúc nhiều hơn lại chạy tới trong nhà mặt khác các nơi Phân biệt hướng giếng nước bên trong tăng thêm đại lượng linh truyền thủy. Hiện tại linh truyền có thể so quá khứ hiệu quả càng tốt, hy vọng có thể mượn này tránh cho lại có thực khách bị vô tội liên lụy độc hại đến đi. Phúc nhiều hơn đại lượng tiêu xài linh truyền thủy hành vi, rốt cuộc khiến cho Đào đảo bất mãn. Hắn ở trong không gian đối phúc nhiều hơn kêu lên, "Chủ nhân, ngươi cũng quá lãng phí. Những cái đó linh tuyển thủy tùy tiện vài giọt là có thể giải trăm độc, ngươi lập tức đảo nước vào giếng nhiều như vậy, đều mau có thể đem nước giếng biến thành thần thủy."